như lai nhất định phải bại mười bảy, chương bốn trăm tám mươi một trưởng thành đánh đổi, m i n h mông chiến tranh ở trên trời khai hỏa, đó là trước nay chưa từng có quy mô, trước nay chưa từng có đồ s ổ thế gian tất cả tia sáng đều bị nó che lấp, không có người thấy như vậy chiến tranh, tôn ngộ không tỏa c h ấ n ba mươi ba tầng trời, tiên lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong tay thế giới, hai tay của hắn đang chảy máu, trong quá trình này cũng chịu đến trọng thương, hà tất như vậy, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xôi c h i địa phật châu, phật châu âm thanh vượt qua không gian, truyền tới hắn bên tai, ngươi thiên đạo đã thành, có thể thoát đi, vì sao lưu lại, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy, tôn ngộ không hỏi, hy sinh tự thân, liền là hủy diệt tất cả, đáng giá không. Hắn biết, phật châu phân ra những kia hóa thân, chính là t h i ê u đốt tinh huyết. Hắn tình nguyện t h i ê u đốt chính mình, cũng muốn hủy diệt tam giới, để tôn ngộ không rất là không rõ. chủ nhân của ngươi, đáng giá ngươi làm như vậy sao. Hắn hỏi, phật châu không hề trả lời, chỉ là ở không gian màu máu. càng nhiều hóa thân xuất hiện rồi đây chính là tốt nhất trả lời mới quang triều gào thét mà tới đối mặt quang triều rộng lớn phản âm truyền vang thiên địa phật tổ ở trong hỗn độn triển khai trường trung phật quốc miếu thờ màu vàng lưu ly kéo dài không dứt phật quốc xuất hiện sau ngọc đế bạc hoàn cũng thuận theo ở trong hỗn độn triển khai hiện ra vô số tiên sơn hình chiếu tam giới chúng tiên chúng phật đều chịu đến tiên sơn phật quốc c h ị u hoán truyền đưa qua, vô tận chiến hỏa ở trong hỗn đ ồ n lan tràn, chặn lại rồi đi về tam giới đường nối, thiên cương thành đám người đều đang ngước nhìn vậy tuyệt đối đồ s ổ chiến hỏa, kia chiến hỏa quá mức kịch liệt, làm cho tất cả mọi người đều b ố c lên trái tim, phật tổ cùng ngọc đế hóa thành pháp tướng thiên địa, xuất lính t r ú c tiên phong tỏa không gian, từng đảo từng đảo hóa thân kéo tới, đều bị bọn họ áp chế rồi, thế nhưng đánh đổi cũng rất lớn, t r ú c tiên ở chiến hỏa bên trong hóa thành từng vệt hào quang màu máu ngã xuống, chiến hỏa dư âm không ngừng mà trùng kích ba mươi ba tầng trời, hỗn độn phiêu máu, thiên cung rên gì, đó là quần tiên ngã xuống sau cảnh tượng, tôn ngộ không trên tay đại địa bắt đầu vỡ vụn, những ghia hóa thân quá mạnh, hắn vô pháp vẫn khống chế bọn họ, Hắn nhìn thấy một ánh hào quang ở trên tay đại địa lấp lóe, sau đó ngã xuống, đó là thủy đức tinh quân. Tip ế theo, kim xí đại bằng điêu cũng hóa thành tia sáng ngã xuống rồi, tu la giới ngã xuống người càng ngày càng nhiều, ở không ai có thể nhìn thấy địa phương, lục đạo luôn hồi triển khai, đạo đạo tiên hồn xuyên thấu qua lục đạo luôn hồi hướng về địa phủ bay đi. Thái thượng lão quân xuất hiện tại tôn ngộ không bên người, cũng may ngươi mở ra luôn hồi. đại kiếp nạn trước, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng, xuyên thấu qua lục đạo luôn hồi. các tiên nhân sau khi ngã xuống, sẽ đi vào địa phủ tạm thời gian x ế p đợi được đại kiếp nạn sau, lại từ đầu cứu sống. tuy rằng điều này cần dùng tới thời gian không ngắn nữa, nhưng đã là tốt nhất xử lý phương pháp rồi. t ô ngộ n không ngẩng đầu lên, ba mươi ba tầng trời ở ngoài, quen thuộc các tiên nhân cũng từng c á c h từ trần, đầy trời tiên hồn như nước mưa bình thường trở về tam giới, thương thiên chi t h u ẫ n còn đang chống đỡ, trong hỗn độn chiến hỏa bắn ra bốn phía, thường thường liền có vụn vặt ánh sáng rơi r ụ n g ở tam giới, bị các thiên binh thiên tướng ngăn trở, nhưng chỉ cần một đạo hóa thân đến, nó sẽ phá nát, tôn ngộ không ý nghĩ né qua. Tam giới chúng tiên dùng số lượng chặn lại rồi hóa thân. nhưng không cách nào đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. còn tiếp tục như vậy không được. tôn ngộ không trong cơ thể bay lên dâng trào tiên lực, thiên đế, dừng lại đi. Thái thượng lão quân nói rằng ngươi có trách nhiệm của ngươi. nếu là sông tới, không chỉ có chúng tiên tiên hồn khó có thể bảo toàn. phòng tuyến cũng phải phá, tôn ngộ không thần thông quảng đại, nhưng đối với tam giới phòng ngự, lại chưa chắc có các tiên nhân làm tốt, bất luận hắn cá nhân làm sao l ợ i hại, một người trung quy rất khó ngăn trở đại kiếp nạn chi chiều, cho nên tôn ngộ không tỏa c h ấ n ba mươi ba tầng trời, ở sau lưng chống đỡ c h u n g tiên tốt nhất, huyên trường, ngao loan lúc này đi tới, không cho phép ngươi đi, tôn ngộ không không chờ nàng nói, liền nói nói, hết thảy tiên nhân cũng có thể tham gia chiến đấu, mặc dù bọn họ hy sinh, thiên cung cùng linh sơn trật tự đã hình thành hơn vạn năm, sẽ không xuất hiện hỗn loạn, phàm là gian cũng không có đơn thuần như vậy, một khi ngao loan xảy ra vấn đề, thế gian sẽ một đoàn hỗn loạn, ngươi lưu lại, tôn ngộ không ngăn cản ngao loan tham chiến, Hắn xoay người, c h ú n tiên chụp một sau khi rời đi, lưu tại thiên cương thành, cũng chỉ còn sót lại phàm nhân rồi, tôn ngộ không xoay người, nhìn thấy vô số phàm nhân cầm linh khí đứng ở sau lưng, trong mắt của bọn họ lóe kiên định ánh sáng, các ngươi sợ sao, tôn ngộ không hỏi, không sợ, mọi người trả lời, tôn ngộ không trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, đây chính là trưởng thành, tam giới, trưởng thành rồi, nhưng trưởng thành đánh đổi, ngoài ý muốn đại, đi thôi, hắn cuối cùng nói rằng, ô ô, tiếng kèn lệnh vang lên, đoàn người hướng lên trên sông qua, cùng t r ú c tiên so ra, đây chỉ là một đám chưa trưởng thành h à i tử, nhưng đối mặt nguy hiểm, h à i tử cũng muốn sông tới, một khúc thanh sướng vang lên, trong tiếng ca đếm không hết trong suốt hồ ly bay lên đuổi tới những đám người kia vọt vào thân thể của bọn họ ở mỗi trên thân cá nhân hóa thành hộ thể vầng sáng đát k ỷ tôn ngộ không chuyển động tầm mắt nhìn thấy đát k ỷ một mình ngồi ở thiên cương thành trên một gốc cây đa n à n g đang ca đát k ỷ tiên lực có hạn vô pháp trợ giúp kia chú tiên lại có thể là phàm nhân cung cấp trợ giúp Nàng muốn giúp đỡ, dù cho là một chút nhỏ, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương bốn trăm tám mươi hai hồi diệt ánh l ử a tảng lớn mưa máu từ bầu trời rơi ra, đoàn người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chết rồi một nhóm, lại một nhóm dâng lên đi, vô cùng vô tận, dùng số lượng chống đối đại k h i ế p nạn, một ít chống đỡ thương thiên chi t h u ẫ n thiên binh thiên tướng hạ xuống, Thay thành phàm nhân, tôn ngộ không đã từng nhìn thấy tình cảnh đó, trung quy không thể tránh khỏi xuất hiện rồi. Tu la giới, ở hóa thân không gì địch nổi công c í c hạ h xuống, từng t ò a từng t ò a đỉnh núi sụp đổ, đầy trời tiên phật thi pháp ngăn cản, ánh sáng rừng rực, vẫn cứ liên tục b ạ i lui, mỗi lần công í c h mãnh liệt, tất nhiên có người ngã xuống, huyết khí đem phép thuật ánh sáng đều nhuộm thành màu đỏ chiến sự kịch liệt tu la g i ớ i đất trời tối tăm phòng tuyến tràn ngập nguy cơ tiếp tục như vậy không được tử vi một kiếm chém ra trầm trọng cảm kéo tới hắn nhìn phía màu máu bầu trời bọn họ liều mạng khổ chiến nửa ngày dư lực không nhiều lại chỉ chém giết vài đạo hóa thân những hóa thân này quá mạnh mỗi một vị đều có khả năng hủy thiên diệt địa, từ bỏ giấy dua đi. Các hóa thân nói rằng, tam giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, chúng ta không thể ngăn cản, có thể nào từ bỏ, t r ú c tiên người bị thương nặng, lại không chịu lùi về sau. Tu la giới tiên nhân số lượng càng ngày càng ít, bọn họ tuổi thọ lâu đời, bây giờ lại ở trong một buổi, rồn dập ngã xuống, nhưng mà mặc dù như thế, từ trong tay bọn họ phát ra tiên thuật, vẫn là giống như là thủy triều nhằm phía hóa thân. thế tiến công chưa từng yếu bớt nửa phần. các tiên nhân mang theo hẳn phải chết giác ngộ, ở trên chiến trường thiêu đốt chính mình. dù cho thân chết, cũng tuyệt không thể để cho hóa thân bước vào tam giới một bước. phía sau bọn họ kia thế giới xinh đẹp, tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng. không cho phép bất luận người nào khi nhờn không có cách nào sao trấn nguyên đại tiên nhìn dưới mặt đất câu trần thượng đế nghĩ như vậy rất nhiều hóa thân tiếp tục tiếp tục đánh cũng không có phần thắng có một không hai câu trần thượng đế chiến giáp đã vỡ vụn trọng kiếm thấp d ò n gào g thép máu tươi chính dọc theo mũi kiếm xa suốt quan thế âm ở sau lưng dùng ngọc lộ chữa trị hắn máu nhơ bụi bặm làm bẩn áo của nàng tỏa ra phật quang lại càng ngày càng thần thánh cao thượng câu trần không có dừng lại nghỉ ngơi bao lâu hắn nổ quát một tiếng hóa thành một đảo màu máu lưu quang lần thứ hai sung hướng lên trời trấn nguyên đại tiên trong lòng rõ ràng muốn làm quyết định chỉ có thể hiện tại rồi thời cơ đến hắn hít sâu một hơi nói rằng các vị như muốn mạng sống, hiện tại có thể rời đi. Bầu trời chiến hỏa nổ vang. không có một người đáp lại hắn. được, c h ấ n nguyên đại tiên giơ tay lên. ở sau lưng của hắn c h ú n tiên lập tức niệm tụng dài dòng chú văn. đại địa tiên văn lưu truyền. cuồng phong nổi lên bốn phía. đá vụn lơ lường giữa trời. phảng phất báo trước đến cái gì. bầu trời chiến hỏa càng thêm kịch liệt rồi. một c á c h lại một vị tiên nhân quanh thân bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức, sán lạn tiên quang như tròm sao lóng lánh, liền ngay cả vốn là cung dương hết đà, pháp lực thấp kém tiểu tiên, cũng dùng thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy cao nhất huy hoàng một khắc, ở mọi người bỗng nhiên hung hăng phản kích dưới, hóa thân lại một vòng công kích bị đánh tan rồi, nhiều vô số kể tiên pháp á n h kiếm ở trên người bọn họ nổ tung, Tu la giới đại địa bốc lên, chấn động không ngớt, các hóa thân bước chân tiến tới, bị ngăn cản ở, thậm chí có chút bị đánh bay ra ngoài, thương thế trầm trọng, thế cuộc tựa hồ trước mắt nhịt chuyển, nhưng ai cũng biết, những tiên nhân này hành động cùng tự sát không khác, đây là vô pháp lâu dài chiến đấu. Ren, các hóa thân hừ lạnh một tiếng, tan vỡ sao, những tiên nhân kia r ế t không chết bọn họ, tia sáng ngang dọc liên tiếp, bị thương cắt hóa thân lại đứng lên, thương thế cấp tốt khôi phục, rất nhanh, một cái lại một vị tiên nhân ánh sáng ở bọn họ trước mắt t ắ t hóa thành vụn vặt điểm sáng biến mất ở trong không khí, bọn họ không có ở tu la giới lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng bọn họ đã tới quá, đồng thời phấn đấu quá, liều mạng chém r ế t quá, đùng đùng, không biết đến từ đâu trầm trọng tiếng vang truyền khắp hư không, đại địa ở nhịp đập, từ nơi sâu xa truyền ra một đạo khí thế khủng bố, vô tận thiên đạo phù văn trong lòng đất sáng lên, toàn bộ tu la giới phảng phất đều đang gào thét, tựa hồ trong nháy mắt, tu la giới bắt đầu tỏa ra đáng sợ sức mạnh, các hóa thân biến sắc mặt, hơi thở của sự hủy diệt như ẩ n như hiện, liền bọn họ đều cảm thấy khiếp đảm. bọn họ cúi đầu nhìn đại địa, mặt đất tiên văn ở trong, ẩm chứa hủy diệt tất cả sức mạnh. lẽ nào, bọn họ phản ứng lại, biểu tình đại biến. các ngươi muốn làm nổ tu la giới, các hóa thân nhận ra được các tiên nhân đang làm sự. nhưng lúc này muốn xông tới ngăn cản, đã quá trễ rồi. c h ấ n nguyên đại tiên chu vi hiện lên hỏa d i ễ m Hắn quay đầu nhìn về phía bên người đám nhện tinh. Các nàng sườn sốt một chút. mới phản ứng được. Chết như vậy không tốt. Ta không thích thiêu nướng con nhện. đám nhện tinh nói xong. liền hướng về bầu trời bay đi. oanh oanh oanh. Càng trầm thấp hùng hậu âm thanh trên mặt đất vang lên. đây là tu la giới cuối cùng nhịp tim. Bố khắp mặt đất tiên văn bắt đầu minh diệt l ớ p lóe. mỗi l ớ p lóe một lần. Tia sáng liền sáng sùa một phần. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn bảy cách để tử bay về phía hóa thân. Lập tức hóa thành bảy vệt sáng ngã xuống. Hắn thở dài một tiếng. Tu la giới tiếng vang trở nên càng ngày càng to lớn. Mỗi một thanh âm vang lên tiếng qua đi. đại đ ị a u sẽ xuất hiện vết nứt. trong vết nứt giấy lên hủy diệt hỏa diễm. cũng không còn cách nào khép lại. các hóa thân thất kinh nghĩ lao ra tu la giới, có thể thời khắc sống còn, các tiên nhân há tha cho bọn họ đào tẩu, liều lĩnh ngăn c ả n hóa thân chỉ có thể vô í c h lao hướng về các tiên nhân khởi xướng cuồng công, n h ấ t lên gió tanh mưa máu k h ố c liệt không thể tả, rất nhanh, to lớn hỏa d i ễ m từ mặt đất dâng lên mà ra, hết thảy đều bốc cháy lên, toàn bộ tu la giới đều đang gào thét, nguyên lai các ngươi cũng sẽ sợ, trấn nguyên đại tiên nhìn hóa thân trên mặt lộ ra e ngại biểu hiện, không nhìn được nở nồ cười một tiếng. thế giới hủy diệt sắp tới, hắn cẩn thận thu dọn một hồi y quan, cho dù chết, hắn cũng phải là chết đẹp trai nhất một cái kia, vừa mới chỉnh lý xong y quan, trấn nguyên đại tiên hết thầy trước mắt liền bị tia sáng trói mắt bao phủ rồi, ở trước mắt hắn, đất đá vỡ thành bột mịn, dấy lên hủy diệt áng lừa. hiền đệ, trấn nguyên đại tiên nhắm mắt lại. lần này ngươi không cho ta một nhánh phất trần có thể không còn gì để nói. oanh một tiếng vang thật lớn. toàn bộ đất trời nổ tung rồi. tu la giới. tất cả mọi thứ đều đang trong hào quang nát tan. tiếp đó hạt bụi nhỏ mãnh liệt nổ tung. thả ra cuối cùng. cũng là không gì sánh kịp năng lượng. d â n trào cháy bùng năng lượng trước mắt thắp sáng hỗn độn, ba mươi ba tầng trời bị soi sáng đến một mảnh ánh sáng, trong thiên địa trắng xóa, tất cả mọi người đều không nhìn thấy cái khác nhan sắc, tôn ngộ không trong tay đại địa hóa thành cho tàn biến mất rồi. hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, nhìn kia sáng như ban ngày phương hướng, trung quy vẫn là tới mức độ này, Hắn nghe được thái thượng lão quân thở dài. đã được rồi. tôn ngộ không trả lời. trong mắt hỏa diễm bốc lên. đại kiếp nạn đã qua hơn nửa. tu la giới làm tuyến đầu phòng tuyến. đã xuất sắc hoàn thành rồi sứ mạng của nó. còn lại giao cho chúng ta rồi. tôn ngộ không nhìn bầu trời. tuyệt không thể để cho bọn họ chết vô ít. hỗn độn giới. ở đại địa nát tan trong biển lửa. có một bóng người xuất hiện giữa trời. ạ ạ ạ đó là câu trần. hắn đại tiếng sống giận. tựa hồ là ở bi thương. vừa tựa hồ đang tức giận. vô tận ánh sáng hội tụ ở trên người hắn. trầm trọng thương thế cấp tốc khôi phục. vô tận sức mạnh lần thứ hai rót vào toàn thân. chiến thần. bởi chiến mà cường. chỉ cần chiến tranh không kết thúc. hắn là có thể vẫn phục sinh. nhưng mà xa xa, phật châu bảo phát căm dần ngút trời, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương bốn trăm tám mươi ba nên ta đi rồi. Phật châu vô cùng phấn nộ, tiêu hao cả người hắn tinh huyết hóa thân dĩ nhiên ở đến tam giới trước liền bị hủy diệt, ngu xuẩn mất khôn, hắn giận dữ, trên người dâng lên vô lượng quang, khí tức xuyên thấu không gian màu máu, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên, lớn lao sức mạnh từ trong cơ thể hắn lao ra phật c h â u mặt ngoài như vỏ trứng vẫy r ã n nứt trong vết nước bắn ra ánh sáng đỏ như là món đồ gì chính ở tránh r a biến cố hoàn toàn mới hấp dẫn ngọc đế chú ý đó là cái gì ngọc đế khuôn mặt nghiêm nghị nhìn lại xem r a giống như là muốn ngọc đá cùng vỡ phật tổ trả lời vừa dứt lời oanh một tiếng sóng lớn ngập trời, hỗn độn phun trào, phật châu thân thể không chịu nổi, nổ tung thành một quả cầu lửa, thẳng tắp mà sáng sủa hỏa d i ễ m lấy quả cầu lửa làm trung tâm, ở không gian màu máu triển khai, biến thành một cái ánh sáng c h ó i mắt hoàn, vậy thì như là một vòng hỏa d i ễ m tạo nên trăng tròn, trăng tròn xuất hiện, ánh sáng ngút trời, hết sức thình liệt, hắn, hắn tự bảo rồi, Chung tiên hít vào một ngụm khí lạnh, thấy thế nào lên khá sống là kim c ô Phật tổ nhìn tia sáng kia hoàn, khé cao mày. Hắn có ba cái kim c ô cũng là như vậy hình như trăng tròn, hào quang lóng lánh. nhưng đại hiếp nạn phật châu tại sao có thể có kim côn. Phật tổ nhíu mày, kỳ quái. Kia phật châu cùng hắn tướng mạo tương tự cũng là thôi, là pháp bảo gì đều rất sống. Hắn có nghi hoặc trong lòng, lại vẫn là lắc đầu, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, hình tròn pháp bảo quá nhiều, hơn nửa chỉ là ngẫu nhiên, nhưng không quản thế nào, vậy hẳn là là cuối cùng đại k i ế p nạn rồi. Phật tổ nói rằng, phật châu tự b ả o phỏng chừng cũng không còn những pháp thuật khác, chỉ cần ngăn cản một sóng này, tam giới liền an toàn rồi. ngọc đế tâm hữu linh tệ, lập tức cùng phật tổ đồng thời, toàn bộ tinh thần chuẩn bị lên, không gian màu máu, trăng tròn căng phồng lên đến, không ai biết nó lúc nào sẽ lại đây, nhưng mà sau một khắc, pháp tắc chi tuyến lói lên liền qua, trăng tròn đột nhiên biến mất rồi, c h ú n tiên tất cả giật mình, còn không phản ứng lại, một đảo mênh mông biển ánh sáng x u ấ t hiện tại trước mắt, vô tận tia sáng ở trong hỗn đ ồ n cuồn c u ồ n mà đến, ánh sáng kia hải như dâng trào biển gầm làn sóng, ống ánh lóa mắt, chiều đầu tuôn ra từng đoàn trói mắt tia trước, liền như bầu trời phật quốc cùng tiên như núi khổng lồ, mà mỗi một điểm sáng, đều là một con yêu thú, biển ánh sáng vọt tới, phảng phất có vô số yêu thú ở bên trong gào thép, vô biên vô hạn, cực điểm ấm ánh, Hí một tiếng, mọi người lại hút một ngụm hơi lạnh, nó đến quá nhanh, đảo mắt liền vọt tới trước mặt, ngăn cản bọn họ, có người s ô n g lên trước hướng về biển ánh sáng phóng đi, theo sát mà đến, là một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng kêu thảm thiết, người kia từ trong hỗn độn rơi rụng, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, c h ả y r ồ n g khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Chuk tiên muốn tắt hắn ngọn lửa trên người, lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn hắn ngã xuống, đây là cái gì, bọn họ sắc mặt tái nhợt, cầm cố, phật tổ trả lời, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấu biển ánh sáng sức mạnh, nó có thể cầm cố sức mạnh, đồng thời, hủy diệt tất cả, đây là t r u n g kết, trong biển ánh sáng có âm thanh nói rằng, vô số yêu thú nương theo biển ánh sáng hướng về tiên sơn phật quốc nhìn i ép mà đi, có chứa phật châu toàn bộ sức mạnh, chu vi ngàn tỷ dặm hỗn độn đều bị vặn vẹo sụp xuống, chu tiên dốc hết tất cả ngăn c ả n lại tràn đầy phí công, biển ánh sáng mỗi một lần đụng chạm đến thực thể, sẽ cuốn lên mạnh mẽ sóng trùng kích, chu vi hỗn độn cùng nhau quay cuồng lên, đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn, đây chỉ là rộng lớn chiến trường một góc, sau lưng tam giới, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đ o à n bên trong, biển ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời, mặt đất phàm nhân đều có thể nhìn thấy vậy cũng sợ biển ánh sáng, từ từ hướng về mặt đất đè xuống, n à y biển ánh sáng dài tới ngàn tỷ dặm, đem toàn bộ tam giới đều v ầ n quanh ở bên trong, phật tổ cùng ngọc đế đối mặt, bất quá là mênh mông biển ánh sáng một góc biển ánh sáng giống cái cầm cố không ngừng hướng vào phía trong co rút lại v à chạm tiếng nổ mạnh đánh nước màng t a y nó lớn vô cùng xem ra co rút lại tốc độ không nhanh thực tế lại mau đến dọa người bất luận người nào dâng lên đi ngăn cản nhưng chỉ cần dính lên một điểm liền sẽ biến thành đốm lửa rơi r ụ n g thiêu đốt hầu như không còn Tam giới một mảnh hoảng loạn, chú tiên đều cảm thấy vướng tay chân. ba mươi ba tầng trời, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía biển ánh sáng bầu trời. hắn nhìn thấu h ư vọng, ở đó m i n h mông không gì sánh được trong hỗn độn, có một cái như ẩ n như hiện sinh linh đ ỉ n h thiên lập địa, nhìn xuống đại địa, toàn bộ tam giới ở hắn đáy mắt, càng như ngón cái một kích cỡ tương đương, đó là phật châu tiên hồn nó điều khiển biển lửa đó là sức mạnh chân chính vô pháp chống đối nhiều hơn nữa chuẩn bị lại nguồn sức mạnh này trước mặt cũng là vô dụng muốn muốn ngăn cản biển ánh sáng co rút lại chỉ có một cái biện pháp nên ta đi rồi tôn ngộ không nói xong lấy ra kim cô bồng lần này thái thượng lão quân không có ngăn cản không có tu la giới, tôn ngộ không đã không chi phí tận pháp lực chống đỡ rồi. Hắn bay lên trời, biến thành lóng lánh điểm sáng, điểm sáng xẹt qua biển ánh sáng. thiên đế, vô sớ người nhìn phía vệt hào quang kia, tràn đầy hy vọng. Phật tổ, ngọc đế, theo ta đồng thời đến, tôn ngộ không h ô phật tổ cùng ngọc đế xứng sờ, tiếp mừng t ỉ n h bọn họ lưu lại trung tiên theo sát tôn ngộ không phía sau hướng về phật châu chân chính vị trí phóng đi bọn họ rõ ràng biển lửa không tầm thường chỉ có đem kia phật châu linh hồn tiêu diệt mới có thể giải cứu tam giới ta cũng đi câu trần cũng muốn cùng s ô n g lên câu trần ngươi bảo vệ tam giới ba người nói xong hóa thành lóng lánh hào quang biến mất ở biển ánh sáng một đầu khác câu trần cắn chặt răng đầy c õ i lòng lửa giận không cam lòng nhưng vẫn là lưu lại như lai nhất định phải bại mười bảy chương bốn trăm tám mươi bốn không mất một sợi tóc ánh lửa lóng lánh ở chân trời m i n h m u n g ánh sáng hướng về tam giới vọt tới nổ tung hỏa d i ễ m vặn vẹo không gian chỉ cần có người tới gần xe hóa thành ánh lửa lên tới hàng ngàn hàng vạn tiên nhân muốn ngăn cản nó biển ánh sáng nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào trái lại càng ngày càng nóng rực hỏa tuyến liên miên không ngừng biển ánh sáng ngang qua bầu trời lan tràn đến ngoài tam giới vây tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực kinh khủng nhưng không có người thả q u a n công kích đoàn người tre già măng mọc hướng về biển ánh sáng bay đi ngàn vạn đạo lưu quang xẹp qua bầu trời liền như m i n h mông chòm sao từ mặt đất bay lên hỗn độn nơi sâu xa tôn ngộ không xuyên qua rồi biển ánh sáng biển ánh sáng một đầu khác không gian rộng lớn vô ngần khổng lồ cự nhân nhìn xuống bọn họ khác nào cao cao không thể với tới thần linh hắn từ lâu dự liệu được bọn họ sẽ đến t i ê n hồn phát ra tia sáng từ từ ngưng tổ lên ngàn tỷ năm đến hỗn độn trước sau một mảnh lờ mờ hư vô giờ khắc này lại bị hắn điểm sáng như ban ngày phật châu hóa thành c ử nhân khuôn mặt cùng phật tổ đồng d ạ n g lại quanh thân huyết quang tỏa ra khủng bố uy thế như thực chất hắn sừng sững hư không thân thể so với tam giới còn khổng lồ ở trước mặt hắn hết thảy đều nhỏ bé như hạt bụi vì sao phải hủy diệt tam giới tôn ngộ không hỏi vì hỗn độn yên tĩnh hết thảy sinh linh đều phải lưu tại tam giới phật châu trả lời các ngươi ý chí đốm lửa sẽ cho hỗn độn mang đến hỗn loạn thực sự là ít kỷ lý do ngọc đế nói rằng phật châu không có bất luận cái gì phí lời dùng c ử trưởng đè ớt lại đây Kia nhìn như tùy ý một trưởng, lớn lao không gì sánh được, thâu tóm mấy trăm dặm hỗn độn, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, ngọc đế cùng phật tổ lập tức thả ra m i n h mông tiên quang, hóa thành bất hủ c ử long, gào t h é p hướng về cự trưởng nhảy vào, tiên quang cùng huyết quang va chạm, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang t r ô n vùi, cũng được, tôn ngộ không cả người g i ấ y lên kim quang, cầm kim cô bổng sông lên trên chỉ nháy mắt hắn nhỏ bé bóng dáng liền xuất hiện tại c ử nhân đỉnh đầu sức mạnh lưu truyền gian to lớn pháp tướng thiên địa trước mắt triển khai tôn ngộ không đồng d ạ n g hóa thành cao to c ử nhân giữa trời một bổng nện xuống thế như rời n ú i lấp biển cắn nát hết thầy tia sáng c ử nhân đ ẩ y hai vị thiên tôn công kích lại không một chút nào thoái nhượng hướng về tôn ngộ không trường b ồ n g vung quyền đón nhận vài cố tuyệt nhiên không giống mạnh mẽ khí tức thoáng chốc đụng vào nhau không gian sụp đổ phá nát phát ra thê tiếng hét lớn chiến đấu trước mắt triển khai bốn người công kích xẹt qua chỗ tiên quang lưu động gió nổi mây vần trong hỗn đ ồ n vô thượng quy năng tỏa ra tia sáng trói mắt vô tận mưa kiếm trải rồng toàn bộ hỗn đ ồ n tôn ngộ không ba người mưa s ố i xả vậy công kích, rơi vào cự trên thân người, nhưng mà cự nhân chịu đựng những công kích này, tiên hồn không mất một sợi tóc, hắn vừa chiến đấu, vừa nói, dũng khí của các ngươi đáng giá kính nể, nhưng các ngươi nhìn thấy thế giới bất quá là mối bỏ biển, hỗn độn r ồ n g lớn vô pháp cân nhắc, mặc dù các ngươi thông minh nhất trí tuệ, cũng không cách nào hiểu rõ chân thực, vậy thì như thế nào, tôn ngộ không bị một t r ư ờ n g bắn chúng, sức mạnh hủy diệt thâm nhập thân thể, lúc này bị thương nhẹ, hắn d ơ lên trường bổng, kim cô bổng hào quang lóng lánh, quanh thân tiên văn nổ tung, n à y không phải dừng lại tiến lên lý do, dài trăm dặm t h u to trường bổng, như búa t ạ đồng dạng nện ở cử trên thân người, n g u xuẩn, cự nhân vung vẩy trường quyền, hai người ánh sáng đan sen vào nhau, côn ảnh quyền phong va chạm t r ô n vùi, lại giống như sơn màu máu trưởng ấm đập xuống, nhanh đáp ứng không sủi, ngự đ ệ theo hắn phí lời làm cái gì, hai cố phồn thịnh khí tức phá tan hỗn độn, hướng cử nhân công tới, đó là một viên phù văn màu vàng, cùng một cái kiếm lớn màu xanh, t ỏ ra ánh sáng lung linh bên trong, Ẩm chứa thiên địa đại đạo, năng lượng đủ để hủy diệt một thế giới, c h ú n ta vận mệnh, không tới phiên hắn làm chủ. ngọc đế điều động thiên kiếm nói rằng, thiên kiếm hiện ra lưu ly hào quang, mang theo vô thượng uy năng, khí tức khủng bố, trong kiếm có chém ra tất cả ý chí, không gì không xuyên thủng, đến chỗ, hết thảy đều bị chém làm hai nửa. không gian hỗn độn bị chém ra đáng sợ lỗ hồng thật lâu không thể khép lại hỗn chiến bên trong truyền ra sấm nổ vậy tiếng va chạm khủng bố sóng trùng kích không ngừng bao phủ hỗn độn nổ tung c h ó i mắt tia sáng a di đà phật rộng lớn phản âm vang vọng h ư không không có một tia sát ý chỉ có từ bi độ hóa chỉ một viên phù văn phật quang tinh khiết vô biên trong đó diễn biến ngàn tỷ phật lý liền cự nhân đều tâm sinh cảnh giác ta đến hộ các ngươi như lai nói xong phù văn đi theo ngọc đế thiên kiếm tấn công về phía cự nhân hai đạo công kích trước mắt đã tới phù văn màu vàng tia sáng tăng mạnh hóa thành một cái tráng kiện xiềng xích trực tiếp xuyên thấu huyết quang dấu vết ở cự nhân trên da Kim ế lớn màu xanh lập tức chém xuống một kiếm. c ử nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Dày đặc huyết quang bị một kiếm chém ra. c ử kiếm chém vào c ử thân thể người. c ử trên thân người hạ xuống một giọt tinh huyết. Vô biên hỗn độn bị quấy b ố c lên không ngớt. như sóng to gió lớn. giấy rủa nữa cũng không có ý nghĩa. các ngươi đã ngăn cản không được ta kim c ô phật châu vết thương rất nhanh sẽ biến mất rồi. Tôn ngộ không ở trong chiến đấu nhìn thấy tam giới, mới kinh sợ phát hiện, ánh sáng kia hải đ a xuất hiện tại ba mươi ba tầng trời. s a o lại thế, ngọc đế cùng phật tổ lấy làm kinh hãi, ta hấp thu các ngươi một phần sức mạnh, cự nhân triển khai cự trưởng, nói rằng, các ngươi càng là công kích ta, nó co rút lại càng nhanh, ở trong giọng nói của hắn, biển ánh sáng như một thanh hỏa diễm lưới dao sắc cắt ra phía chân trời hướng về tam giới rơi đi câu trần cùng thanh hoa đại đế lui giữ ở ba mươi ba tầng trời ở bên cạnh bọn họ là lý thiên vương xuất lính thiên binh thiên tướng chi kia nhỏ bé mà dũng cảm hành quân mây đón biển ánh sáng sông qua ngăn cản nó lý thiên vương gào thép cùng thiên binh thiên tướng đồng thời hướng về biển ánh sáng tiến lên nghênh tiếp. ở kim cô trước mặt, tất cả phòng ngự đều có vẻ yếu đuối nhỏ bé. cự nhân vung xuống cự trưởng, không ngừng dùng lời nói đà kích tôn ngộ không ba người. thiên cương thành, vô số điểm sáng sáng lên, tam giới tinh nhổ nhất sinh linh r ồ n dập sông lên ba mươi ba tầng trời đồng thời chống đối. những người này là đại kiếp nạn mà phấn đấu nhiều năm. niềm tin kiên định, từ biết tiến lên hẳn phải chết, vẫn như cũ sẽ không sợ hãi. Thương thiên chi thuấn ánh sáng vạn trưởng phát ra trầm thấp tiếng ong ong biển lửa cùng trời thuấn từ từ tiếp xúc thời gian p h ả n phất đặc biệt dài lâu sau một khắc thương thiên chi thuấn bên trên b ã o phát vô số ánh lửa mọi người thấy thương thiên chi thuấn trước mắt xuất hiện vết sách vô s ố người c h e g i ả măng mọc sông lên muốn bổ khuyết vết sách nhưng mà bọn họ không thể cứu vãn Thương thiên chi t h u ẫ n cấp t ố c vỡ tan, nát tan, liên tiếp ánh sáng tỏa ra ở trên trời, ầm ầm nổ vang truyền khắp tam giới. xem đi, đã muộn rồi, hỗn độn giới, cự nhân c ử trưởng bị tôn ngộ không kim cô bổng chặn lại rồi, hắn cũng không để ý, cực kỳ lạnh lùng nói, các ngươi cứu không được tam giới, ngươi, ngọc đế h a i mắt đỏ đậm lửa dẫn bắn ra. Quanh thân tỏa ra vô lượng thần uy, khí tức khủng bố, hắn phấn n ộ thiên kiếm mang theo lôi đình vạn quân, về phía trước chém đánh mà đi, một kiếm cắt ra giới h ả i chặt đ ứ thư không, rơi vào cự trên thân người, lại không có thể chém ra hắn, c ử nhân trên người huyết quang thông thiên triệt địa, hắn quá mạnh, bất luận chịu đến thế nào công kích, đều sẽ không xuất hiện vết thương trí mệnh, như lai nhất định phải bại mười bảy chương bốn trăm tám mươi năm cùng thời gian thi đấu trong hỗn đ ồ n chiến đấu kịch liệt vẫn đang kéo dài bầu trời ngao loan đứng ở phủ không thuyền bên trên nhìn biển ánh sáng từ thiên cung đi xuống co rút lại sinh mệnh như sao băng vậy rơi r ụ n g hơn trăm chiếc phủ không thuyền từ bên người nàng xuyên qua quyết chí tiến lên chạy về phía biển ánh sáng Thương thiên tri t h u ẫ n phá nát sau, thiên cương thành cũng không có thể ngăn t r ộ biển ánh sáng. ở tiên nhân sau, p h ạ m nhân điều động phù không thuyền đỉnh tới, chiến đấu đã biến thành một hồi k h ố c liệt tiêu hao chiến. nhưng mà, hành động như vậy không có sản sinh đầy đủ hiệu quả. hết thầy tiến lên chống đối người, đều bị biển ánh sáng thôn phệ, mọi người dâng lên đi, thiêu đốt sinh mệnh triển khai phép t h u ậ t chỉ vì kéo chậm biển ánh sáng nháy mắt, nhưng bọn họ đều thất bại, sinh mệnh ánh sáng thỉnh thoảng từ bầu trời lướt xuống, hỏa d i ễ m tiếng nổ tung càng diễn càng liệt, đầy trời đều là tiên pháp tiêu tan ánh sáng, yêu thú cực nóng thổ tức, từ phù không thuyền vỡ v ụ n bung tàu, hỏa d i ễ m ở trong mắt ngao loan làm nổi bật ra một tầng ánh sáng, để trong lòng nàng đầy giấy thương cảm, tiên t ử có người tới, nơi này quá nguy hiểm cầu ngài lui lại đi ngao loan quay đầu lại nhìn thấy từng đôi bi thương con mắt như thế nào đi nữa kiên định ý chí ở vô số lần sau khi thất bại cuối cùng rồi sẽ sẽ một chút phá diệt tam giới hủy diệt sắp tới một vài người đã từ bỏ c h ố n g lại rồi ngao loan muốn cổ vũ mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì truyệt cuối cùng ngao loan cắn chặt răng, dặn dò rút đi, biển ánh sáng không thể ngăn cản hướng về mặt đất nghiêng, nhìn như chầm chậm, kỳ thực cấp tốc, liệt diếm đốt không khí tiếng nổ mạnh, như cuồn cuộn lôi đ ỉ n h hủy diệt cảm giác ngột ngạt bên dưới, trên đất đám người cũng ở dốc hết tất cả rút đi đoàn người, nhanh lên một chút, rời đi nơi này, biển ánh sáng chính phía dưới, các đạo sĩ rơi xuống mỗi cái thôn trang thành thị nhấc lên cuồng phong mang theo hết t h ả y sinh linh hướng về khu vực an toàn bay đi rút đi trong đám người khóc nháo tiếng không rứt bên tai tất cả mọi người đều cảm giác được tận thế đến khủng bố biển lửa cắt rời bầu trời dọa người sóng nhiệt ép hướng về mặt đất trong lúc nhất thời đất trời tối tăm cát bay đá chạy chúng ta không có thời gian rồi biển ánh sáng một đầu khác đánh lâu chịu không nổi sau ngọc đế liếc mắt nhìn tam giới lòng như lửa đốt biển ánh sáng tốc độ quá nhanh nó chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt tam giới sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian hơn phật lão ngọc đế nhìn về phía phật tổ phân tán sức mạnh thương tổn không được hắn chúng ta đồng thời đem sức mạnh giao cho ngự đệ Phật tổ trong lòng hơi động, nghe hiểu hắn lời nói mang thâm ý. Lúc này gật đầu, tôn ngộ không, hắn lên tiếng nói rằng, ta hiện tại liền đem sức mạnh giao cho ngươi, dâng chào ánh sáng từ hắn cùng ngọc đế trên người bảo phát. Tia sáng trước nay chưa từng có nóng rực, phát động hỗn đ ồ n huy hoàng như nhật nguyệt, hai người được ăn cả ngã về không, cũng lại không có biện pháp khác. chỉ có thể đem sức mạnh tụ tập ở mạnh nhất tôn ngộ không trên người đừng hỏng cự nhân dối ra c ử trưởng cái tay che trời đưa tay muốn ngăn cản nhưng mà ở hắn bàn tay khổng lồ đến trước phật tổ cùng ngọc đế hai người khí tức tăng mạnh bỗng nhiên biến thành một kim một ngân lượng vệt sáng hắn bị lừa rồi trong kim quang truyền đến ngọc đế âm thanh đi phật tổ hóa thân á n h bạc theo tiếng mà lên đ ế m không hết công kích gào thép theo sát phía sau, m i n h mông thanh uy, chấn động không gian hỗn độn, c ử nhân cả kinh, còn không phản ứng lại, kia so với tam giới còn thân thể cao lớn bên ngoài, càng bị kim ngân hai vệt sáng tầng tầng bao phủ, sao lại thế, c ử nhân quanh thân huyết quang cấp tốc suy nhược, phật tổ cùng ngọc đế hóa thành tiên quang cùng phật quang lẫn nhau quấn quanh, vô tận pháp lực ngưng tụ thành một cái cứng s ắ n không thể phá vỡ xiềng xích, kim ngân đan dệt, c h ó i lóa mắt, xiềng xích khóa lại c ử nhân, mặt hắn ở trong tư không gào thét sấy r u a huyết quang không ngừng ăn mòn, vẫn như c ũ vô pháp tránh thoát, ô khóa này là đạo phật trí tôn biến thành lồng, ẩm chứa vô thượng sức mạnh cùng ý chí, vì phòng ngừa c ử nhân tránh thoát, Ngọc đế cùng phật tổ thiêu đốt pháp lực, sử dụng toàn thân thế võ, đầy trời tiên phật bóng mờ hiện lên, ở trong hỗn độn ngâm sướng chú văn, để cử trên thân người xiềng x í c h càng xiếc càng chặt, hắn không thể động đậy, gào thét liên tục, ngự đệ, mau ra tay, ngọc đế lớn tiếng kêu lên, hắn hiện tại động không được, chúng ta kéo dài không được bao lâu, phật tổ cũng nói, tôn ngộ không sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Kim cô bổng hào quang thông thiên triệt địa, trường bổng hóa thành kinh thiên cầu vồng, m i n h mông vô biên, như dâng trào sông lớn, gào thét đập về phía c ử nhân, gầm lên giận dữ từ c ử nhân trong miệng truyền ra, hắn liều mạng giấy dua, tay phải từ xiềng xích bên trong tránh thoát, tiếp được này một bổng, oanh, một tiếng, Kim cô bổng từ trên xuống dưới đập ầm ầm ở cự nhân trên tay, nhưng không có đột phá, còn không kết thúc, tôn ngộ không lửa dần cháy hừng hực, vầng sáng từ sau lưng của hắn từng tầng từng tầng tỏa ra, không gì sánh được ấm ánh, không gì địch nổi, ngọn lửa màu vàng từ vầng sáng chút xuống mà ra, quấn quanh ở kim cô bổng bên trên, kim cô bổng sức mạnh điên cuồng tăng vọt, Kim cô bồng một chút hướng phía dưới nhìn ếp. Quá muộn. Cự nhân cầm thật chặt kim cô bồng. toàn lực chống đỡ. các ngươi nhất định cứu vứt không được tam giới. nhưng mà tay phải của hắn đang ở phá nát. ngọc đý cùng phật tổ kéo dài thiêu đốt pháp lực. xiềng xích hào quang trói lọi. đan sen co rút lại. đem cự nhân triệt để nhốt lại. đi chết đi. tôn ngộ không lại một lần nữa gia tăng sức mạnh. đối với bốn người tới nói, n à y đều là một cuộc tranh tài, cùng thời gian thi đấu, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương bốn trăm tám mươi sáu nàng so với chúng ta thích hợp. huyên trường, ngao loan đứng ở phù không thuyền biên giới, ngưỡng nhìn bầu trời, cho dù cách xa vạn dặm, tôn ngộ không dáng người ấm ánh như lúc ban đầu, nhưng mà, biển ánh sáng đã rơi vào tam giới mặt đất, đại địa ở trong ánh lửa rung động, thành trì đất rung nối chuyển, một vết nứt xuất hiện tại tuyên cổ bất biến lục địa bên trên, từ nam hướng về b ắ c tựa hồ nối thẳng phía chân trời, vô biên tia sáng cùng khói lửa hỗn tạp nổ tung, dường như trước mắt ngàn tỷ núi lửa phun trào, tiếng vang dày đặc khủng bố, mãnh liệt nổ tung n h ấ t lên dày đặc khói lửa, che kín bầu trời, bắn bay đất đá bắn mạnh ngàn dặm, ở vô tận biển ánh sáng trùng kích vào, đại địa bị khủng bố biển ánh sáng chặt đ ứ t một mảnh to lớn lục địa, đang k ị c h liệt rung động nổ vang bên trong bay ra ngoài, trên đất liền có người kiệt k hí bên trong lớn tiếng la lên, khàn giọng khóc nức nở bị đinh tai nhức ấp sụp xuống tiếng che lấp, trừ khử ở trong hỗn độn, tam giới muốn hủy diệt rồi, Vô số người nhìn đại địa ở trong biển ánh sáng phân liệt, đều cảm nhận được sâu tận xương tùy h o à n g sợ. Lẽ nào thật không có người có thể trưởng cứu bọn họ sao. không, không đúng. bọn họ còn có còn sót lại một đạo hy vọng. thiên đế, thiên đế. vô số người đưa áng mắt nhìn phía hỗn độn, đem hy vọng ký thác ở vị kia thiên đế trên người. tôn ngộ không, từ bỏ giấy xua đi. Hốn đồn giới, phật châu mở miệng kêu lên, tam giới lập tức liền muốn hủy diệt rồi, ta còn có chiêu số, tôn ngộ không cắn chặt hàm răng, cả người tia sáng tỏa ra, từng đạo từng đạo tinh huyết từ trên người hắn bay ra, lăng không hóa thành vô số hóa thân. đây là, c ử nhân nhìn thấy những kia hóa thân, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, những hóa thân này khí tức khủng bố, cùng hóa thân của hắn chi pháp cực kỳ tương tự, ngươi h ọ c trộm công pháp của ta, cự nhân giận dữ, tôn ngộ không không hề trả lời, vô tận hóa thân thành hình, hóa thành tia sáng hướng về cự nhân phóng đi, kia mỗi một đạo hóa thân, cũng như cùng thiên đạo nổ tung, hủy diệt sóng trùng k í c h không ngừng sung k í c h cự nhân, bao phủ hỗn độn, hắn cũng lại không ngăn được rồi, c ự nhân thân thể bắt đầu phá nát, đi chết đi, tôn ngộ không d ơ lên lóng lánh kim cô bổng, sau đó lần thứ hai vung lên mà dưới, cả người sức mạnh hóa thành liệt d i ễ m hào quang, đốt khắp b ồ n g thân, tỏa ra khí thế khủng bố, so với bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, hắn hét lớn một tiếng, giống như hồng hoang chi tiếng c h u n thanh uy thậm chí vượt qua quang triều, ầm một tiếng, Kim cô bồng lại bị c ử nhân đưa tay ngăn trở tiếng nổ tung bao phủ mà qua hỗn độn vặn vẹo sôi trào tiếng gầm truyền khắp các giới chậm chạp không dẹp loạn c ử nhân khổng lồ tay phải ở trong liệt d i ễ m phá nát tôn ngộ không nó phát ra gào thét n g ư ờ i căn bản cái gì đều không rõ tôn ngộ không gia tăng trên tay sức mạnh đem c ử nhân tay phải nát tan c ử nhân dưới sự tức giận Nát tan tay phải bắn mạnh ra vô tận huyết quang, tấn công về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không bị những kia huyết quang bắn chúng, ngực rạn n ư ớ c phun ra một ngụm máu tươi, rút lui hai bước, trong nháy mắt đó, tôn ngộ không trong mắt bỗng nhiên ánh sáng du chuyển, từng cái từng cái cổ xưa thế giới huyến ảnh ở hắn đáy mắt hiện ra đến, nơi đó có nhỏ yếu thế giới, cũng có vô tận huy hoàng, vô tận vinh quang thế giới, hỗn độn khổng lồ cùng m i n h mông để hắn khó có thể tưởng tượng. nhưng mà, như thế nào đi nữa huy hoàng thế giới, cuối cùng đều trốn không thoát hủy diệt kết cục, từng đạo từng đạo dường gì gợn sóng sau, thế giới đều đem hủy diệt, ngàn vạn ước sinh m ì n h chết đi, không để lại tí ti dấu vết, tam giới lẽ ra nên cùng những thế giới kia bình thường, tiếp thu lúc trước vận mệnh, Cự nhân âm thanh ở tôn ngộ không vang lên bên tai, đừng hoòng g i a o động ta, tôn ngộ không từ huyến ảnh bên trong thức tỉnh, t h ầ n sắc giận dữ, lần thứ hai vung ra một bổng, tam giới vận mệnh, không nên do ngươi quyết định, â m một tiếng, cự nhân cả người vỡ vụn, mảnh vỡ giường như lễ mừng bên trên lửa khói ở hỗn đ ồ n giới cháy hừng hực, đó là không tiền khoáng hậu long trọng hoa lệ, giống như yên họa bình thường đốm lửa hướng về tam giới rơi r ụ n g tôn ngộ không ngươi có thể là chúng ta gặp được mạnh mẽ nhất thiên đế trong hỗn độn cự nhân tiên hồn cấp tốc nát tan nhưng mà hắn ở nát tan trước dùng cuối cùng huyết quang đâm thủng tôn ngộ không ngực có thể ngươi nói chúng sinh vận mệnh không nên do ta quyết định vậy thì nên do ngươi quyết định à? không tôn ngộ không ngực nhỏ xuống máu tươi ta sẽ để bọn họ quyết định. Hắn nhẹ g i ọ n g nói xong. Thân thể lập tức bị nổ tung sung kích hất bay. Hóa thành lưu quang hạ xuống tam giới. Ở cuối cùng trong tầm mắt, Hắn nhìn thấy cử nhân tiên hồn ở trong ngọn lửa hóa thành s á m bay. Hầu như cái gì đều không còn sót lại. thành công rồi. tôn ngộ không chầm rãi nhắm mắt lại. Thương tích khắp người Hắn phát ra tia sáng xuyên qua hỗn độn. rơi vào tam giới, tam giới, ở trong biển ánh sáng chiến đấu thanh hoa đại đế hy sinh mấy ngàn hóa thân, cuối cùng cùng câu trần đồng thời còn sống, phật châu một chít, sẽ không có người lại khống chế biển ánh sáng rồi, biển ánh sáng ở xé xách đại địa sau đình chỉ tiến lên, thiêu đốt ánh lửa từ từ trở nên lờ mờ tối tăm, hướng về bốn phương tám hướng bay ra, đại kiếp nạn kết thúc rồi, Thanh hoa đại đế thu hồi phá nát cửa sắc thải liên, quay đầu lại nhìn về phía câu trần. Câu trần, ngươi có k h ỏ e không, cũng còn tốt, câu trần mất đi một con mắt, nhưng Hắn vẫn là rất cao hứng nhìn bầu trời, b ệ hạ quả thực chiến thắng quái vật kia. Nếu không Hắn làm sao là thiên đế đây, Thanh hoa đại đế nhìn trong hỗn độn rơi dùng ánh sáng, vừa định đi nghênh đón, nhưng có một á n h hào quang nhanh hơn hắn nhìn thấy vệt hào quang kia thanh hoa đại đế kéo câu trần để đang muốn bay lên hắn cũng ngừng lại làm sao rồi câu trần hỏi nàng so với chúng ta thích hợp thanh hoa đại đế trả lời như lai nhất định phải bại mười bảy chương bốn trăm tám mươi bảy bụi gai cùng nguyền rùa tam giới trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sau biển ánh sáng rốt cuộc biến mất rồi biển ánh sáng yêu thú hí lên biến trở về hỏa diễm ánh lửa lờ mờ hóa thành c h o tàn chung quanh bay ra sóng nhiệt biến mất đại địa hoàn toàn yên tĩnh mọi người khởi đầu không thể tin được con mắt của chính mình tiếp theo tiếng hoan hô liên tiếp đoàn người lại như đốt tan nước bình thường sôi trào sống sót sau tai nạn người người mừng như điên chúc mừng thậm chí cười nước mắt chảy xuống kết thúc rồi đại kiếp nạn kết thúc rồi thế gian chúng sinh đều hưng phấn khô u tay múa chân liền ngay cả sơn thần cùng thổ địa từ dưới đất thò đầu ra giãn ra nếp nhăn trên mặt tràn trề ý cười chúng ta thắng chúng ta độ kiếp thành công rồi thiên cung x ó t lại các tiên nhân đầy mặt mừng rỡ nhìn lên bầu trời Thanh hoa đại đế cùng câu trần trở về, cũng cùng mọi người đồng thời nhìn lại bầu trời. Rất nhanh, ngao loan ôm tôn ngộ không rơi xuống, các tiên nhân lập tức vây lại. thiên đế không có sao chứ, không có chuyện gì, để hắn nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. ngao loan chăm chú ôm tôn ngộ không, chú tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu hoan hô, đại kiếp nạn kết thúc. bọn họ thắng lợi rồi thật không dễ dàng xích cước đại tiên cười to n à y đáng chết đại kiếp nạn cuối cùng kết thúc rồi đáng tiếc mọi người đều chết rồi vương linh quan có chút khổ sở không cần lo lắng thượng thanh xoa xoa dâu dài nói rằng chờ thiên đế tỉnh lại bọn họ đều sẽ phục sinh nói cũng vậy chúc tiên lại chúc mừng lên chỉ có ngọc thanh ở một bên trầm mặt, làm sao rồi. Thái thượng lão quân hỏi hắn, mặt đất có chút không đúng. ngọc thanh nhìn xuống đại đ ị a có thể còn chưa kết thúc. chúc tiên nhìn phía mặt đất, xem đến đại đ ị a một mảnh trắng xóa, đều ngẩn người một chút. đó là cái gì, biển ánh sáng biến mất sau, cho tàn chung quanh bay ra. chúc tiên cho rằng những kia chỉ là tầm thường cho tàn. nhưng mà chẳng biết lúc nào, chúng nó lại đã biến thành từng đ ó á từng đ ó á ấm á n h long lanh hoa tuyết. Hoa tuyết bay là tả hướng về bốn đại bộ châu tung bay đi. Lại đây, thượng thanh vung lên phất trần, cuốn lấy một ít hoa tuyết rơi vào trên tay. nhưng nó vừa mới tiếp xúc lòng bàn tay. Thượng thanh liền cảm thấy tay bên trên hàn ý cấp tốc lan tràn, dường như muốn đông cứng bình thường. Hắn đem hoa tuyết rơi đi ra ngoài, hoa tuyết rơi trên mặt đất, hàn khí lan tràn, rất nhanh mặt đất liền bị đông lại thành mặt băng, sáng đến có thể soi gương. Sau đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện, bóng loáng trên mặt băng, sinh ra một cái lại một cái màu trắng bùi gai, những này bùi gai mọc đầy sắc bén gai nhọn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, sao lại thế, Chúc tiên trong lòng cả kinh, hoa tuyết dĩ nhiên sẽ biến thành bụi gai, hơn nữa còn có thể tại thiên cung cắm rễ, vật này nơi nào đến, đây là nguyền rùa, một thanh âm từ trời cao truyền đến, phật châu tử vong cho tam giới mang đến nguyền rùa, chúc tiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, hai vệt sáng bay xuống, đó là ngọc đế cùng phật tổ, hai người thương tích khắp người từ hỗn độn trở về, nhưng cuối cùng cũng coi như còn duy trì dáng dấp lúc trước. bệ hạ, phật tổ, cám ơn trời đất, các ngươi bình yên vô sự, thái thượng lão quân tiến lên nghinh tiếp, u, v, kép, q q m hai vị thiên tôn gật đầu, phát sinh cái gì rồi, thái thượng lão quân cảm giác ngọc đi cùng phật tổ vẻ mặt nghiêm túc, đại k i ế p nạn đã kết thúc, hai người vì sao như vậy sầu lo, kia phật châu cũng chưa hoàn toàn biến mất, hai người trả lời. Bọn họ vốn tưởng rằng tiêu diệt phật châu tin hồn là tốt rồi. nhưng nó ở mảnh này không gian màu máu còn để lại một khối hạt nhân. cái kia đen kịp hạt nhân vắt ngang ở không gian màu máu. dâng trào vô cùng vô tận pháp lực. từng vòng nguyền rủa dường như sóng gợn bình thường nhộn nhạo lên. nguyền rủa lan tràn đến tam giới. Đem biển ánh sáng cho tàn biến thành b ụ i gai. Các ngươi đi điều tra một chút. ngọc đế thở dài nói. Các tiên nhân ý thức được tình huống khẩn cấp. Lúc này lính mệnh. Có người đi rồi hỗn độn. Có người đi rồi tam giới. Từng người phân công điều tra lên. Mặt đất. Phàm nhân cũng từ từ phát hiện. Biển ánh sáng chỉ là chuyện đã biến thành lạnh lẽo b ụ i gai. Mọi người tiếng cười cười nói nói biến mất rồi. sau một ngày, thấu xương giá lạnh bao phủ đại địa, bụi gai càng ngày càng nhiều, chúng nó theo gió lạnh ở trên mặt đất khuyết tán, lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, gió tuyết đến chỗ, thực vật héo tàn, chỉ còn bụi gai, không quản mọi người chém đứt những này bụi gai bao nhiêu lần, gió lạnh thổi, chúng nó sẽ lần thứ hai trưởng thành, đây là vô hạn tái sinh bụi gai, bạn theo chúng nó mà đến chính là vô tận lạnh lẽo cùng khủng hoảng, rất nhanh, thành c h ấ n cũng đều bị sắc bén bùi gai bao trùm rồi, trời giá rét đông, con đường đoạn tuyệt, đột nhiên tới thiên địa dị biến, đem tất cả mọi người đều kéo trở lại đại kiếp nạn áp mộng ở trong bầu trời, các tiên nhân điều tra đến rồi kết quả, kia không gian màu máu bao vây một c á c h màu đen quả cầu, không cần bao lâu, sẽ nổ tung. Thái thượng lão quân nói rằng, nó nổ tung năng lượng đủ để phá hủy tam giới. Phật châu ý chí đã tiêu vong, không gian màu máu hạt nhân cấp tốc suy sụp, thả ra năng lượng khổng lồ, mà năng lượng này có thể gấp mấy lần ra tốc suy sụp, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh khủng bố vụ nổ lớn. Thái thượng lão quân ở thôi diễn trông được đến ngôi sao hủy diệt, to lớn quang cùng nóng nát tan tam giới, không có người có thể chống đỡ được bao quát hắn ở bên trong những này bụi gai bất quá là chịu đến nó g ầ n sóng ảnh hưởng không coi là chân chính nguyền r u ộ thái t thượng lão quân làm ra cuối cùng phán đoán đại khiếp nạn vẫn không có vượt qua hủy diệt bóng mờ lại một lần nữa bao phủ ở thế giới này trên mặt đất vô số bụi gai bao trùm thành trì hỗn độn giới To lớn mà khủng bố trong không gian màu máu, phật châu hạt nhân chính đang kịch liệt tách ra bên trong hướng đi nổ tung. Cố này nổ tung đem so với trước hết thầy sung kích đều muốn tới đại. Tam giới mới vừa từng tao ngộ trọng thương, tử thương nặng nề, đã không có bất luận cái gì đối kháng phương pháp của nó. Tất cả mọi người rơi vào khủng hoảng. Lúc này, tôn ngộ không tỉnh lại rồi, như lai nhất định phải bại mười bảy. t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám lóng lánh ánh sáng, làm tôn ngộ không con mắt lại một lần nữa khôi phục thanh minh. nhìn thấy chính là trắng loá như tuyết thế giới. Hoa tuyết bay là tả giống tơ l i ễ u vậy từ trên trời r á n g xuống. che đậy bốn đại bộ châu, núi sông, ruộng đồng, thành trì, đều bị màu trắng bụi gai bao trùm. bụi gai ở trên mặt đất không chừng mực lan tràn, gió lạnh thổi qua. bụi gai từng mảnh từng mảnh, ánh bạc lấp lóe, mọi người chỉ có thể đóng cửa không ra, chim, tàu thú, cũng biến mất không thấy hình bóng, trận này tuyết để thế giới trở nên yếu đuối không gì sánh được, một ít tiên nhân chắp tay đứng ở tôn ngộ không sau lưng, hướng về hắn báo cáo tình huống, nếu như tam giới bị đóng băng, nổ tung đến thời gian, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị nổ thành nát tan, thế gian có mấy triệu người bị đóng băng nhưng chúng ta không có tìm được ngăn cản bùi gai lan tràn biện pháp thái thượng lão q u â n bó tay toàn tập sau một ngày những bùi gai kia sẽ đem toàn bộ tam giới đóng băng thiên đế các tiên nhân hỏi dò phải làm sao tôn ngộ không thu tầm mắt lại nhìn mình trước ngực vết thương nhìn huyết dịch chậm rãi c h ả y ra trên mặt hiện lên một tia bình tĩnh không có chuyện gì, hắn nói ra. đại kiếp nạn đã qua rồi. đứng ở bên cạnh hắn ngao loan trong lòng có sự cảm không tốt, tôn ngộ không xoay người nhìn nàng. chu vi xuất hiện mấy chục điểm lóng lánh vầng sáng, không đợi ngao loan phản ứng lại. hắn vung tay lên, những kia vầng sáng liền hạ xuống, đem ngao loan thân thể ổn định rồi. ngao loan hơi há miệng, khàn khàn hỏi, tại sao bởi vì ngươi sẽ ngăn cản ta tôn ngộ không nhìn kỹ nàng nói rằng ta đến dẫn nó rời đi rời đi đây là biện pháp duy nhất tôn ngộ không trong tay hiện lên thiên đạo ngọc tỉ nhất thời hào quang sán lạn tôn ngộ không thả ra ngọc tỉ để nó bay về phía ngao loan phật châu bị ta đánh bại đã không có ý thức chỉ là một cái vật chết Ta có thể đem nó mang đi. ngọc tỉ nghe theo chỉ thị của hắn. đi vào ngao loan trong cơ thể. tại sao là huyên trưởng. ngao loan tiếng nói khàn khàn nói xong. chuyện này, chỉ có ta có thể làm được. tôn ngộ không khẽ cười. hắn lúc này là phát ra từ đáy lòng vui sướng. yên tâm đi. hết thầy đều sẽ tốt lên. ngao loan nhìn chăm chú tôn ngộ không. nước mắt trong suốt không hề có một tiếng đồng hạ xuống hết thầy đều sẽ tốt lên người huyên trưởng kia đây nàng bi thương nói rằng từng viên lớn giọt nước mắt không hăng hái lăn xuống nàng rõ ràng tôn ngộ không phải làm gì cũng rõ ràng chính mình ngăn cản không được tôn ngộ không mỗi một lần mỗi khi tôn ngộ không làm ra quyết định gì thời điểm nàng đều ngăn cản không được hắn Nàng chỉ có thể nhìn bóng lưng của h ắ n mãnh liệt bi thương cùng hối hận, ở ngao loan trong lòng khuấy động, không cho lộ ra vẻ mặt như thế. ngao loan, tôn ngộ không vỗ mấy lần ngao loan đầu, ở đánh bại phật châu một khắc đó, h ắ n nhìn thấy hỗn độn cảnh tượng, vô số hoa biểu sừng sừng khắp nơi, đồng thời, h ắ n cũng nhìn thấy vô số con đường, thời khắc này, Hắn biết mình phải làm gì rồi. ở đó chút cuối con đường, Hắn nhất định có thể thực hiện g i ấ c mộng của chính mình. ngọc tỉ sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. tôn ngộ không nói với ngao loan. nơi đó có ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. ngao loan khóc không thành tiếng. nước mắt hội tụ thành hai c á y dòng suối nhỏ xẹt qua k h ó e miệng. vừa giống như đ ứ t sởi hạt châu. thành chuối nhỏ xuống. Nàng hai mắt đấm lệ nhìn tôn ngộ không. Ánh mắt của Hắn giống như quá khứ. Giống như hài đồng vậy thuần túy. không quản đi qua bao lâu. tôn ngộ không vẫn như cũ là nàng lúc đầu nhìn thấy cái kia tôn ngộ không. linh hồn của Hắn không tìm được tí ti bóng mờ. đều là như vậy lóng lánh. huyên trường, ngao loan muốn nói chuyện. nhưng sau một khắc, lại không nói ra được rồi. Tôn ngộ không hôn xuống đến bên mép của nàng. đây là vô số thế kỷ tới nay. Nàng ở trong mơ mơ tới cảnh tượng. nhưng vạn vạn không nghĩ tới. khi nó chân thực phát sinh thời điểm, ngao loan cảm nhận được chỉ có nước mắt xẹp qua m ô i khổ sở. nước mắt cũng thẩm thấu tôn ngộ không môi. không quản muốn dùng thời gian bao lâu. ta cuối cùng đều sẽ trở về. hắn rời đi m ô i nói rằng, ống ánh hỏa d i ễ m ở dưới chân hắn hiện lên, hướng bốn phía cấp t ố c kéo dài, vạn linh thiên đạo ngăn cách tất cả, đem ngao loan hất bay, tạo thành một cái khổng lồ hình lưới hỏa đồ, tôn ngộ không xoay người, ngọc đế cùng phật tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện, t r ỉ n h trọng hướng về hắn hành lễ chào, đại h i ế p nạn đã qua, tam giới đem nghinh đón tân sinh, vạn vật đều sẽ thức tỉnh, tôn ngộ không nói rằng, hết thầy sống sót tiên nhân, yêu quái, nhân loại, giờ k h ắ c này đều quỳ trên mặt đất, kiềm chế bi thương. tôn ngộ không cười nói, sau đó chuyện nơi đây, liền giao cho các ngươi rồi, xin nghe quân mệnh, c h ú c tiên nhẫn nhìn nước mắt trả lời. sau đó, một đạo sán lặn ánh sáng thăng lên, ở trải rồng hoa tuyết bầu trời, Quý tích của tia sáng kia lại như là sung hướng về tương lai ánh sao dòng sông mặt đất phàm nhân đều kinh ngạc mà nhìn như vậy một màn luồng ánh sáng kia là quen thuộc như thế như vậy không thể khinh nhờn rất nhiều người đều đang ngước nhìn đó là cái gì thiên đế có người trả lời đó là chúng ta thiên đế kia không gì sánh được nóng rực không gì sánh được ấm áp ánh sáng, chỉ có một người có thể phát ra, thế giới mỗi một góc rơi, mọi người đều đang nhìn tia sáng kia, bay lên ánh sáng bên trong, quang đồ rơi xuống, như vậy được sao, cái thanh âm kia nói rằng, ngươi cũng không biết chính mình có thể thành công hay không, còn đem ta lưu lại, không thành vấn đề, tôn ngộ không trả lời, ta không ở trong lúc, ngươi đến trợ giúp bọn họ, ta hiểu rồi, tiểu phượng hoàng âm thanh có chút thương cảm, ngươi có thể đừng chết a, bề hạ của ta, tôn ngộ không khẽ gật đầu, hóa thành hào quang ấm ánh nhằm phía hỗn độn, ánh sáng lóng lánh kia vọt vào không gian màu máu, ở một trận rọi sáng hỗn độn ánh sáng sau, mang theo vật phẩm khổng lồ kia biến mất rồi, không có ai biết nơi đó phát sinh cái gì, nhưng tôn ngộ không đi rồi đầy trời công đức rơi ở trên mặt đất kia vô tận kim quang lại như ánh mặt trời đồng d ạ n g hóa tan bụi gai mọi người từng cái phản ứng lại sau cũng không nhìn được quỳ trên mặt đất bắt đầu gào khóc vô số thế kỷ sau mọi người vẫn cứ có thể nhớ tới một ngày này nhớ tới ánh sáng lóng lánh kia nhớ tới ánh sáng ấm áp kia đó là bọn họ thiên đế, thực hiện chính mình chức trách ánh sáng, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương bốn trăm tám mươi chín khởi hành thiên hậu, ngũ trang quan trong đình viện, c h ấ n nguyên đại tiên một mặt ưu thương uống nhân sâm quả trà, sư phụ liên tiếp khóc hai ngày, hiện tại cuối cùng cũng coi như tỉnh lại rồi, đám nhện tinh trốn ở phía sau cây khe khẽ bàn luận, thiên đế rời đi đối với hắn đà kích quá to lớn rồi hắn hiện tại con mắt vẫn là đỏ các nàng thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn lén trấn nguyên đại tiên trấn nguyên đại tiên đem chén trà hướng về trên bàn đá một thả các ngươi lén lén lút lút nói cái gì không có không có đám n h ệ n tinh vội vã nhảy ra xua tay chúng ta đang nói đúng rồi chúng ta còn không ở địa phủ chơi đủ làm sao sẽ trở lại rồi đúng vậy đúng vậy phục sinh quá nhanh đám nhện tinh vây quanh ở trấn nguyên đại tiên bên người liếu ra liếu diếu nói rằng trấn nguyên đại tiên biết các nàng đang nói dối nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng không còn tính toán hiện để lưu lại nhiều như vậy công đức tự nhiên phục sinh nhanh tôn ngộ không lúc rời đi lưu lại đại lượng công đức phần kia công đức để hy sinh người đều có thể trở về nhưng mà tái tạo tiên thể tiêu hao rất lớn c h ú n tiên tiên lực nhưng không có khôi phục quá nhiều lực lượng này không phải là một ngày hai ngày có thể khôi phục c h ấ n nguyên đại tiên nhìn các đệ tử một mắt các ngươi tưởng thật không ăn nhân sâm q u ả không muốn đám nhện tinh lập tức từ chối rồi không ăn thì thôi c h ấ n nguyên đại tiên hừ lạnh bên ngoài chật ních cầu lấy nhân s â m quả tiên nhân, hắn đều từ chối rồi. Hắn chỉ cho đám nhện tinh cung cấp cơ hội. Nếu các nàng không biết quý trọng, vậy hắn cũng không bắt buộc. Hoa quả sơn, thủy liêm động, các tiên nhân đứng ở bên thác nước, nhị g luận không ngớt, bay ra ngoài khối kia đại lục, có phải là phải nghĩ biện pháp kiếm về đến. không được, hiện tại đại địa mới vừa bình tĩnh lại. làm như vậy sợ sẽ gởi ra động đất. hơn nữa chúng ta hiện tại sức mạnh quá yếu. không thể nào làm được chuyện này. vẫn là chờ tiên tử quyết định đi. c h ú n tiên rồn d ậ p nhìn về phía thủy liêm động. hiện tại tiên tử không để ý tới chính sự. thật gọi người lo lắng. bọn họ đối với rất nhiều chuyện đã có quyết định. lại chỉ có thể đều tích góp. chờ đợi ngao loan cuối cùng lên tiếng. nhưng ngao loan còn chìm đắm ở bi thương bên trong các tiên nhân cũng không tốt đi quấy dối lúc này thanh hoa đại đế cùng câu trần đồng thời lại đây rồi đại đế chúc tiên mong đến c ứ u tinh phần phật một hồi toàn tiến lên nghênh tiếp không cần phải nói chúng ta đều biết thanh hoa đại đế lắc đầu thật là một si tình ra hỏa đem nàng giao cho ta đi sau lưng của hắn bốc lên một c á c h đầu nói rằng, chú tiên lúc này mới phát hiện, hậu thổ nằm n h ò i thanh hoa đại đế trên lưng. ta có biện pháp, hậu thổ từ thanh hoa đại đế trên lưng nhảy xuống, hướng về thủy liêm động đi đến, thanh hoa đại đế cùng câu trần liếc mắt nhìn nhau, cũng đi vào theo, thủy liêm động bên trong, ngao loan cầm một quyển sách nhìn, nhìn như cũng không gì thường, nhưng nàng lờ mờ biểu tình cùng với nửa ngày đều không có chuyển động trang sách nói cho ba người tâm tư của nàng không ở trong sách câu trần giận dữ ngao loan bề hạ đem ngọc tỉ giao cho ngươi không phải là để ngươi ở trong này tự oán hối tiếc ngao loan nghe được âm thanh phục hồi tinh thần lại nhìn ba người một mắt ta biết nàng lạnh lùng nói Ta nghĩ một người tính mấy ngày cũng không được sao. Mọi người chờ không được ngươi mấy ngày. Câu trần ngư khí rất thẳng. Tam giới còn có rất nhiều việc cần phải làm. chúng ta không có dừng bước lại thời gian. thanh hoa đại đế nhìn về phía ngao loan. thở dài một tiếng. nói rằng, b ề hạ cho ngươi để lại một cái lễ vật. hậu thổ nương nương biết nó ở nơi nào. ngươi nếu như muốn nó, liền đi theo ta. Hậu thổ gật đầu, nói rằng, ta dẫn ngươi đi, được, ngao loan đứng lên, cùng với nàng rời đi thủy liêm động, hy vọng nàng xứng đáng bệ hạ sự phó thác, nhanh lên một chút tỉnh lại lên, thanh hoa đại đế nhìn các nàng đi xa hình bóng nói rằng, ngao loan hai người đi tới dưới nền đất, ở nữ nhi quốc lòng đất linh mạch, linh khí sung túc nhất địa phương, hậu thổ ngừng lại, Ta chỉ có thể mang ngươi tới đây. Quãng đường còn lại ngươi muốn dùng ngọc tỉ mở ra. ngao loan lấy ra ngọc tỉ. hào quang b ả y màu bỗng dưng ơ chiếu d ọ i ra một cánh cửa. cửa lớn mở ra. lộ ra một mảnh bạch quang. nàng một mình xuyên qua cửa lớn. lang da phúc địa xuất hiện tại trước mắt. trắng nón mây mù tràn ngập ở trong phúc địa. măng đá. thạch hoa. Thạc cây trước sau như một phát ra ấm ánh tia sáng, mà ở phúc địa trung tâm, đỉnh thiên lập địa hoa biểu hấp dẫn ngao loan chú ý. Nàng đứng ở hoa biểu cách bể bên trên, nhìn dưới mặt đất rất nhiều chữ viết, trong lòng lại dâng lên mãnh liệt cảm tình, vành mắt không nhịn được hơi ửng hồng. đây là huyên trưởng tu hành địa phương, ngao loan nhẹ nhàng xoa xoa cách bể, tay có chút run dày. tựa hồ còn có thể cảm nhận được tôn ngộ không khí tức một cái đỉnh lô đ ặ t ở cái bể bên trên ngao loan hất lên mở liền có một đạo ánh bạc bay ra vù một tiếng ánh bạc quanh quẩn trên không trung một vòng trở lại ngao loan trước mặt đó là một vòng hình trăng lưới liềm tiên khí nó ấm ánh long lanh khúc xả ra mỹ lệ ánh sáng ấm ánh dường như thủy tinh ngao loan đưa tay ra Trăng tròn liền dịu ngoan rơi vào trong tay. ấm áp, trung thành ý niệm từ lòng bàn tay lan truyền đến đáy lòng của nàng. phảng phất cùng tính mạng của nàng hóa làm một thể. nó gọi loan phượng. một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. đó là tôn ngộ không âm thanh. ngao loan choáng váng. nước mắt bất chi bất giác tuôn ra viện mắt. ở cái này có lưu lại tôn ngộ không khí tức trong không gian. Nàng không cần tiếp tục phải che giấu chính mình. Ô, ô, hoa.、Um、chặt trăng tròn. Thỏa thích khóc lên. Người tất cả thống khổ. Trên bản chất đều là đối với chính mình vô năng phấn、nộ. Thời khắc không phải thương. chính mình mà phấn hoa, Ngao loan ngao loan đang của trăng tròn. lên. Người Trên bản năng nộ. này cùng ràng Nàng nộ. là là lực ôm vô Ô, Mà mà cả cuối tất bất rõ rồi. đối với bi đều đã vì ở sự ô. Nàng dùng sức khóc lóc. khóc tan nát c õ i lòng nhưng đây là nàng một lần cuối cùng gào khóc ngày thứ hai t r ú c tiên nhận được mệnh lệnh l ầ n thứ hai đi tới thủy liêm động lên đường đi ngao loan đứng ở vương tỏa một bên âm thanh trong suốt mà kiên định dùng chúng ta trí tuệ cùng sức mạnh hóa thành tam giới cánh đi đem hương u trưởng tìm trở về tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười một ngày này bắt đầu bọn họ có một vị danh xứng với thực thiên hậu như lai nhất định phải bại mười bảy chương bốn trăm chín mươi dài lâu lữ trình mười năm sau hiện đức cung thái thượng lão quân xuất lính trung tiên đi tới quan tinh đài nhìn kia đã đứng lặng rất lâu hình bóng hắn tay áo phiêu phiêu lành lạnh hình bóng phảng phất cùng thiên địa hóa vào nhau tự tôn ngộ không rời đi sau ngọc đế liền thường thường toát ra loại này khí tức cô độc b ề hạ thái thượng lão quân đi tới ngọc đế phía sau hành lễ nói lập tức liền muốn khởi hành rồi ta biết ngọc đế gật đầu cảm khái nói thực sự là khó mà tin nổi vốn tưởng rằng muốn mấy trăm năm mới năng động thân đã vậy còn quá nhanh liền làm đến nhờ có cái kia hoa biểu thái thượng lão quân cười nói Nếu như không phải mở ra bí mật của nó, chúng ta cũng không biết tam giới lại có thể di động, ngự để tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn ném xuống một c â y ra sao bảo vật, ngọc đế có chút tiếc h ậ n hắn tội gì một mình nghiên cứu, sớm một chút nói cho chúng ta thật tốt, bề hạ, thời gian như vậy, chúng ta cũng không có loại kia dư lực, thái thượng lão quân nói rằng, Lúc đó tam giới chúng sinh đều đang toàn lực ứng phó chiến đại kiếp nạn. nơi nào sẽ rành d ố i đi cởi đọc hoa biểu. huống hồ không có thiên đế bút ký. chúng ta lại hoa một trăm năm cũng phá giải không được hoa biểu. thái thượng lão quân lại nói. thiên đế trí tuệ không gì sánh kịp. đại kiếp nạn nếu là muộn mấy năm, hắn tất nhiên cũng sẽ mở ra bí mật. đây chính là làm người tiếc nuối địa phương. ngọc đế lắc đầu. c h u y ể n h ư ớ n g trúc tiên hỏi. n g a o loan trở lại chưa? không có. Lập tức có người hồi bẩm. Ng à n còn đang trên khối đại đ ị a di lạc kia. từ tam giới thoát ly đại đ ị a cuối cùng cũng chưa hề quay về tam giới. ngao loan để các tiên nhân cải tạo nó. lại còn lưu tại chỗ cũ. không thể kéo dài nữa. đi đem ngao loan gọi trở về. ngọc đến nói rằng đường nối đang ở s ụ p xuống. chúng ta thời gian không nhiều, đúng, các tiên nhân lính mệnh rời đi. Mười năm trước, các tiên nhân điều tra tôn ngộ không rời đi phương vị, phát hiện không gian màu máu sau lưng có một con đường, đi về nơi chưa biết, nhưng không gian kia vẫn ở sụp xuống, có mạnh mẽ sức hút, chính hấp dẫn chu vi b ụ i trần không ngừng hội tụ, bế tắc đường nối, thái thượng lão quân nói những kia cho tàn vẫn như thế hội tụ xuống, Trải qua mấy chục ngàn năm, sẽ biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu lớn. Bọn họ lẽ ra nên mau chóng rời khỏi. Trong hỗn độn, chúc tiên cũng đem tu la giới mảnh vỡ hội tù lên. quan âm bồ tát đi ở t h ủ n g trăm ngàn lỗ trên mặt đất, đang tiến hành cuối cùng gia cố. bồ tát, ta không rõ. một cha đi theo quan thế âm phía sau, nhìn nàng đem quý giá ngọc lộ chiếu vào hoang vu mặt đất. khối kia đại địa cũng là thôi tại sao chúng ta còn phải đem những mảnh vỡ này tập hợp lại đây là mệnh lệnh quan thế âm nhìn thấy không trung có một ít phàm nhân bay qua bọn họ ngự kiếm mà đi chung quanh thi pháp vững chắc đại địa viết sách vô số tiên đạo trí tuệ ở đại kiếp nạn sau phổ cập phàm nhân cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ rồi thiên hậu mệnh lệnh chỉ cần chấp hành là có thể rồi quan thế âm ngẩng đầu lên, xem hướng lên trời. Bầu trời một bên, là lóng lánh dường như tiên kính tam giới. một bên khác, là khối kia đánh rơi hắc á n đại địa. hắc á n đại địa cũng bị tiên nhân cải tạo. lúc này mây đen nằm dày đặc, khắp nơi mưa to gió lớn, sương lạnh cuồn cuộn, ngao loan đi chân trần ở c ạ n h biển chậm rãi độc hành, một đảo trăng tròn tỏa ra trong sáng tia sáng, Bồi hồi ở bên người nàng, vọt tới bão táp bị ngăn trở, hóa thành mềm nhẹ gió vẩy lên cối u sợi tóc, ngao loan, đ á t kỷ nhấc theo tiểu đèn lồng đứng ở đằng xa, làn váy theo gió chập trờn, chúng ta nên đi rồi, ta biết, ngao loan nhìn một khối nhai thạch, nơi đó trải rộng màu trắng bụi gai, loại này bụi gai ở tam giới đã biến mất rồi, nhưng ở trên mảnh đất này, vẫn như c ũ đầy lạnh giá cùng mưa s ố i xả lưu lại trong khóm b ụ i gai có một đoá hoa từ trong khe đ á mọc ra phong n h ụ y chờ nở ngao loan cúi người xuống nhĩ chuyển đi đoá hoa kia cuối cùng lại ngừng lại có thể b ụ i gai bên trong tỏa ra đoá hoa càng có kiểu khác mỹ lệ huyên trưởng đã nói vạn vật cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh ngao loan thu hồi hai tay đứng lên b ất luận cỡ nào dài lâu, nơi này nhất định sẽ lần thứ hai tràn ngập sinh cơ. ngươi thật rất yêu thích đại vương đây. đáp k ỷ có chút ước ao nói rằng, ngươi đây. ngao loan hỏi ngược lại, ta muốn tìm đến đại vương, hắn có thể làm cho ta tìm tới càng xinh đẹp đồ vật. đáp k ỷ nói rằng, hắn vừa đi, nơi này liền vô vị rồi, vậy c h ú n g ta hiện tại đuổi theo hắn. ngao loan khẽ mỉm cười cùng đi nhìn một cái càng to lớn hơn thế giới ở nàng đỉnh đầu một tòa mờ m ị t tiên sơn nổi giữa không trung nó đứng ở trong bão táp lại không bị tí ti quấy nhiếu phía trên mây mù v ầ n quanh mơ hồ có thể thấy được k i m ngói lưu ly đình đài lầu c á c bao phủ ánh sáng diệu diệu đó là thiên hậu cung ngao loan hướng thiên hậu cung đi đến thân mặc áo xanh Eo đeo bảo kiếm các thiếu nữ đứng hầu hai bên. Mi tâm đều có một cái hình thoi đánh dấu. đó là thiên đạo tượng trưng. đương đương. các thiếu nữ hướng về ngao loan hành lễ. ngao loan trở lại tiên sơn. tiên sơn phát ra hào quang màu bạc. hướng về trên không bay đi. đát kỳ quay đầu lại. nhìn đi xa hắc ám đại địa. ngươi không cho nó lưu cách tên sao. tên. ngao loan ngược lại xưa nay không nghĩ tới nàng một lần cuối cùng nhìn xuống thế giới này nó như vậy yếu đuối liền đem nó gọi là địa cầu được rồi bỏ xuống một viên nho nhỏ mồi lửa sau lấp lói tiên sơn bay khỏi hắc á n đại địa vì tìm kiếm kia duy nhất bóng s á n g to lớn tam giới bắt đầu di động biến mất ở trong hỗn đ ồ n dài lâu lữ trình bắt đầu rồi chuyện xưa của bọn họ có lẽ sẽ trở nên không người hiểu rõ nhưng hỗn độn cuối có một ngày sẽ bị phá tan thế giới mới cũng sẽ sinh ra tam giới thiên xong như lai nhất định phải bại mười bảy hỗn độn chi quang trương một bất chu sơn dưới màn đêm thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tây bắc hải bên ngoài góc đại hoang cao vút trong mây bất chu sơn đúng là một cái c ử nhân Chống đỡ lấy trời cùng đất, ca ca thôi đi, dưới bất chu sơn, t r ú c s u n g hai mắt đấm lệ lôi g h é o cổng công, n g ư ờ i này vừa đi, như một đi không trở lại nên làm gì, vậy liền một đi không trở lại, cổng công hùng hồn nở n ụ cười, nói rằng, từ hồng mông khai thiên tích địa tới nay, mỗi cách một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm, ta cổng công bộ tộc liền muốn va chạm bất chu sơn, Tái tạo thiên địa, đây là thiên mệnh, hiền đ ệ vạn năm tình nghĩa, cối cần từ b i ệ t cộng công thật vất vả kéo ra trúc dung hai tay, bước lớn hướng về b ấ t chô sơn cất bước, không được, trúc dung lập tức lại s ô n g lên, chăm chú ôm hắn e o dù cho thân thể bị b ắ t đi, cũng không muốn buông tay, hiền đ ệ thả ra, cộng công mắt tròn tròn lên giận dữ nhìn, ngươi muốn ôm đoạn ta eo sao cái tên này chẳng lẽ không biết sức mạnh của chính mình lớn bao nhiêu à? t r ú c dung vội vã buông tay nói rằng nhưng là ca ca vì sao này va sơn liền cần phải ca ca tới làm đây ngọn núi này chính là thiên địa trụ cột cứng rắn không thể phá vỡ ta bế quan tu hành ngàn năm chỉ có ta có thể đụng gãy nó cộng công nói rằng đột nhiên khói mắt có lưu quang xẹp qua. Hắn ngước đầu nhìn lên. có một viên sao chổi xuyên thấu tầng mây. cấp tốc hướng về bất chu sơn rơi rụng. trong trước mắt, ngôi sao băng kia đột nhiên đánh vào trên bất chu sơn. oanh, một đoá đám mây hình ngấm bay lên. tia sáng trói mắt che đậy bầu trời. nhấc lên mạnh mẽ sóng khí sóng trùng kích. kịch liệt trong tiếng nổ. bất chu sơn kịch liệt lay động. Bắn bay vô số đá tàng, cuồn cuộn mà rơi, thiên địa cũng bắt đầu nghiêng. Ka ka, không, bất chu sơn thật giống đứt đoạn mất, t r ú c dung kinh hì nói rằng, người kia so với ngươi còn l ợ i hại hơn, cộng công trầm m ặ t xuống, n à y nội dung vở k ị c h không đúng vậy, nhưng hắn còn không phản ứng lại, liền bị t r ú c dung c h ố n g lên, đi ra ngoài bay đi. Ka ka, hiện tại có người thế ngươi va sơn chúng ta trở về uống rượu chúc mừng trên bất chu sơn sao băng đập ra một cái đốt cháy khép cửa động tôn ngộ không từ trong đồng tỉnh lại toàn thân đau đớn một hồi rời đi tam giới sau hắn mang theo kia phật châu bay không biết bao xa kia phật châu bỗng nhiên liền nổ tung rồi hắn bị nổ bay ra ngoài một đường đánh vỡ thật nhiều đồ vật mới dừng lại đây là nơi nào, tôn ngộ không lắc đầu đứng dậy, sau đó nhìn thấy hai vệt sáng lọt vào cửa đồng x u ấ t hiện tại trước mắt, cộng công, thứ một ánh hào quang hóa thành một người đàn ông, đi vào liền nắm chặt tay của hắn, rốt cuộc đợi được ngươi rồi, tôn ngộ không xứng sờ, hắn nhìn về phía khác một ánh hào quang hóa thành nữ tử, lại phát hiện nàng đầy mặt căm hận chừng hắn, xảy ra chuyện gì, tôn ngộ không ý nghĩ né qua có chút không tìm được manh mối các ngươi là người phương nào nơi này lại là nơi nào tôn ngộ không hỏi cộng công ngươi làm sao va bị hồ đồ rồi nơi này là bất chu sơn a nam nhân lập tức trả lời ta gọi phục vi đây là muội muội ta nàng gọi nữ hoa tôn ngộ không nhíu mày danh t ự này có chút quen tay Bất chu sơn, hắn đứng dậy vừa nhìn. Nơi này mây mù mờ ảo, tiên khí m i n h mông, chính là một tòa tiên sơn. Bất chu sơn là thiên địa chủ cột, ta cùng mùi mùi đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở nơi này. Phục p h i nói rằng, mỗi cách một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm, n g o ạ i giới sẽ đến một vị cổng công va sụt bất chu sơn. Ta cùng mùi mùi liền muốn xuống núi đi cấu t h í Sáng tạo sinh linh, Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tôn ngộ không, nghĩ thầm thời đại này t ổ n g công làm sao lớn lên như vậy hiếm quý, tôn ngộ không cảm giác được Hắn gì thường tầm mắt, cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể, cả người Hắn bộ lông đều bị đốt đen, khí huyết vô cùng chật vật, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp lúc trước, sao như vậy, tôn ngộ không trong lòng cả kinh, Hắn có thể chưa bao giờ chật vật như vậy quá. Hắn lại nhận biết một hồi. mới yên lòng. Tiên thể của Hắn cũng không có bị vết thương trí mệnh. chỉ là tiên lực tiêu hao quá lớn. cần một ít thời gian khôi phục. ta không phải t ổ n g công. tôn ngộ không mở miệng nói rằng. ta gọi tôn ngộ không. tôn ngộ không. phục vi có chút kỳ quái. thiên mệnh bên trong cũng không có ghi chép người này. bất quá này đều không trọng yếu. Ta muốn cảm tạ đại thần, phục vi chắp tay, nói rằng, nhờ có ngươi đánh vỡ bất chu sơn, thiên địa lập tức liền muốn hủy diệt, ta đem thực hiện thiên mệnh cùng mùi mùi kết hôn. Nha không, ta đem thực hiện thiên mệnh cứu vớt thế giới, hắn đầy mặt nghiêm túc cùng chính dinh. thiên mệnh, tôn ngộ không càng ngày càng kỳ quái, ta không đồng ý Nữ hoa bỗng nhiên lên tiếng, chúng ta là huyên muội, có thể nào kết hôn, muội muội, n à y không phải không thể làm gì sao, phục h i quay đầu lại, nói rằng, bất chu sơn lập tức liền muốn sụp đổ, bao quát này đốt phê cổng công ở bên trong, chúng sinh đều sẽ tuyệt diệt, chỉ có thể còn lại hai người chúng ta, ta mới không muốn, nữ hoa dầm chân một cái, tức giận đi ra ngoài bay đi. thiên mệnh bên trên nói, ta còn có một con đường khác có thể đi ta muốn bổ thiên. bóng người của nàng rất nhanh sẽ biến mất rồi. phục vi lập tức đuổi theo. muội muội, kia cự miết bị ta dùng ngũ thải thần thạc luộc canh uống. ngươi muốn làm sao bổ thiên. tôn ngộ không nhìn hai người rời đi. sau đó đi ra cửa động. trong thiên địa to lớn nổ vang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn nhìn về phía trước đi, bầu trời mây đen lăn lộn, khắp nơi sấm vang chớp giật, nổ vang không ngừng, theo bất chu sơn sụt đổ, bầu trời to lớn kia chính đang nghiêng, đại đ ị a cũng ở sụt đổ, trên mặt đất đen tối, có núi cao tự trong biển bay lên, cũng có nước biển chảy ngược, n h ấ n chìm sụt đổ lục địa, dâng trào sóng lớn mạnh mẽ đập xuống, dưới bất chu sơn dâng lên một mảnh m i n h mông hơi nước, này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sao. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, hắn vạn vạn không nghĩ tới đến tân thế giới chuyện thứ nhất, chính là phá hủy nơi này. phục h i nữ hoa, cộng công, những tên này, tam giới trong truyền thuyết cũng có, đến cùng xảy ra chuyện gì, đến đi ra trước xem một chút. tôn ngộ không hướng phía trước bước ra một bước hóa thành kim quang rời đi bất chu sơn hắn thoạt vừa biến mất lại có một đám yêu ma đến cửa động bất chu sơn trung quy là sụt bọn yêu ma nhìn bất chu sơn giản nước đổ nát đầy mặt đều là oán giận vẻ thế giới muốn hủy diệt chúng ta đều phải chết tuyệt không thể vòng qua kia cổng công ai nhìn thấy hắn s á n g vẻ có người hỏi chúng ta muốn lập tức tuyên cáo các nơi yêu m à thảo phạt với hắn một tên nữ yêu lập tức lấy ra bức tranh ta vừa nãy dùng yêu pháp dò xét kia cổng công lớn lên dáng dấp như vậy nàng lúc này vẽ một cái cả người đen thui quái vật mọi người sau khi xem xong đều hít vào một ngụm khí lạnh cái tên này làm sao dài đến so với chúng ta còn xấu ngươi có hay không nhìn lầm rồi sẽ không Nữ yêu thu hồi bức tranh, nói rằng, kia cổng công bế quan tu hành ngàn năm, không thể rửa giấy, không đen trái lại không lý rồi, có đạo lý có đạo lý, lũ yêu ma r ồ n dập gật đầu, chẳng trách l ô n g cũng dài như vậy, nhất định là một ngàn năm đều không cắt l ô n g thực sự là thật đáng sợ rồi, bọn họ vừa cảm thán, vừa đem tin tức truyền ra ngoài, lập tức đen mọc lông cổng công va sụt bất chu sơn nghe đồn ở trên mặt đất truyền lưu ra xui x ẻ o gấu đen cùng hắc tinh tinh đều đụng phải v ạ lây như lai nhất định phải bại mười bảy chương hai phục vi hai cái khuyết điểm đen mọc lông cổng công va sụt bất chu sơn tin tức truyền ra cả thế gian khiếp sợ hết thầy thần tiên r ư a quái vì truy sát cổng công đem cửa thiên thập địa lật toàn bộ liền chuồng lợn đen lợn cách đều không có thả qua. trong rừng rậm, gấu đen tộc vừa nguyền rùa cổng công sinh nhi t ử không, vừa vội vàng dụng lung, đáng chết, này lung làm sao như vậy khó thoát. tuổi trẻ tộc trưởng vừa ở trên cây sượt lung, vừa nói, nương n h ạ ngươi làm gì thế cho ta sinh một thân khó như vậy thoát lung, ngô ngốc, ngươi ở trên cây sượt lung, sượt có thể sượt bao nhiêu. vừa lão mấu gấu cầm đao ở trên người cạo. hay là dùng đao nhanh. ngươi cũng là n g u ngốc. cạo ngày mai sẽ mọc ra vụn dâu rồi. lão tộc trưởng chỉ tiếc mài sắt không nên ghim. hay là dùng dùng lông nước so sánh triệt để. dùng lông nước. chính là dung nhăm rồi. gia chi không tồn. lông đem thế nào phụ. lão tộc trưởng vừa nói. vừa ở trên người rót một đâm rung nhăm nhất thời mùi thịt phân tán cha ngươi thật giống như chín tộc trưởng kinh ngạc thốt lên chính vào lúc này một cái hùng yêu bỗng nhiên chạy vào tộc tộc trưởng cái gì hùng tộc trưởng căng thẳng trong lòng những người kia sưu đến rồi không không phải tộc trưởng cảnh biển đến rồi c á c h đại tiên có thể dùng phép thuật giúp chúng ta dùng lung Hùng yêu trả lời, cái gì, hùng tộc trưởng dừng lại sượt cây, vẫn còn có loại người này, dẫn đường, hắn kêu lên hết thầy tộc nhân, theo hùng yêu hướng về cảnh biển chạy tới, đại tiên, đại tiên, giúp chúng ta d ù n g lông đi, cảnh biển, một đám lông đen yêu hủy trên mặt đất, không ngừng dập đầu, tôn ngộ không sắc mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là tiện tay vung lên, Đem chúng nó trên người bộ lông đuổi đi rồi. cảm tạ đại tiên. cảm tạ đại tiên. một đám trắng toát yêu quái rất vui mừng rời đi rồi. tôn ngộ không sau đó ngồi ở trên sườn đá. bắt đầu đà tỏa. hắn muốn khôi phục thương thế. không lâu. hưng phấn hùng yêu nhóm chạy tới. nhìn thấy nhưng là đà tỏa tôn ngộ không. bọn họ không dám quấy nhiễu. chỉ có thể chờ đợi. ước chừng một nén hương thời gian, hùng tộc trưởng phát hiện tôn ngộ không trên người một ít lông đen từ từ thối lui, xuất hiện từng bó từng bó lóng lánh bộ lông, hắn làm sao biến lông rồi, hắn kinh ngạc thốt lên lên, lông vàng, hắn từ lông đen biến thành lông vàng rồi, cái khác hùng yêu theo kinh ngạc thốt lên, hùng yêu vương nhìn, bỗng nhiên vỗ đùi, thì ra là như vậy, Trừ bỏ dụng lung, chúng ta còn có thể nhuộm lung, cái khác hùng yêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. nói đúng, bọn họ vui mừng trở về rồi, tôn ngộ không từ lúc ngồi bên trong lên, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, đám yêu quái cũng không thấy rồi, vùng đất này linh khí quá ít, thương thế của hắn cũng không có khôi phục bao nhiêu, nếu như có thể tìm điểm thảo dược là tốt rồi, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, tuy rằng không có trí mạng thương nhưng hắn bị thương không nhẹ không có thảo dược khả năng cần một tháng mới có thể khôi phục đáng tiếc thế giới này thật sống trống không được một tháng n g ư ờ i theo ta lâu như vậy tôn ngộ không quay đầu nói rằng là thời điểm đi ra rồi dứt tiếng sau mặt biển sóng lên sóng chiều trồi lên một c â y dài đến trăm thước cự miết thiên thần ở trên Ta là một cái vạn năm lão mít. Cự mít nằm sấp xuống đầu nói rằng, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh lói lên. Gật đầu nói, ngươi tìm ta chuyện gì. khẩn cầu thiên thần cứu ta một mạng. Cự mít run rẩy nói rằng, ta một đường tùy tùng thiên thần, thiên thần pháp lực vô biên, tất có thể cứu ta. nó nhìn tận mắt đến tôn ngộ không từ trên trời giáng xuống, đập phá bất chu sơn. thần thông đáng sợ, tôn ngộ không ý nghĩ lói lên, cuộc đời mình không quen, n à y lão miết tất nhiên biết rất nhiều, thế là tôn ngộ không gật đầu, nói, ta tiên thể bị hao tổn, ngươi nếu có thể tìm chút thuốc giúp ta khôi phục, ta định cứu tính mạng ngươi. đương nhiên, c ự b i ế t lòng tràn đầy vui mừng, hắn biết hải bên kia có tiên dược, có thể giúp tôn ngộ không khôi phục, mang ta tới, tôn ngộ không xoay người biến đổi, giống như trích tiên thiếu niên, mi mục như họa, mâu như thần tinh, cứ miết xứng sờ, trong lòng càng ngày càng kính nể, nó thổ tôn ngộ không bước lên lữ đồ, trên đường, tôn ngộ không nói rồi chính mình một ít nghi hoặc, cứ miết nói cho hắn, nó không biết cái gì là hỗn độn, hắn với cái thế giới này miêu tả. để tôn ngộ không cảm thấy nó cùng tam giới rất tương tự mỗi cách một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm sẽ luôn hồi một lần nhưng mà nó cùng tam giới cũng có chỗ bất đồng nơi này mỗi lần luôn hồi đều cực kỳ tương tự hủy diệt cùng đúc lại đều bị thiên mệnh ghi lại ở bên trong thiên mệnh kia lại là vật gì tôn ngộ không hỏi nơi này tựa hồ không có thiên cung tại sao có thể có thiên mệnh ta chưa từng thấy c ự miết trả lời, ta chỉ nghe nói đó là một cái cây cột, chỉ có số ít người mới có thể ở trong ngơ nhìn thấy, tôn ngộ không trong đầu nhất thời hiện ra hoa biểu, lẽ nào là nó. trong lòng hắn nghĩ, tôn ngộ không thừa miết độ hải, nhìn thấy hồng thủy đang ở nhẫn chìm đại địa, bầu trời phá một cái lỗ thủng to, mưa to như như hồng thủy mưa tầm tã mà xuống, hồng thủy bao phủ rừng rậm, Trên lấn bẻ gãy cành cây cùng hòn bẻ gãy cây Đúng, á ở trên cứ biết nói rằng, ta nhìn thấy thiên thần ngươi đem trời đánh vỡ rồi. t ô n ngộ không đăm chiêu, đại địa đã biến thành một vùng biển rộng, bình nguyên đều bị n h ấ n chìm, khắp nơi tàn tạ khắp nơi, nhưng mà rất nhiều thành trì cùng nhà cửa đều kiến ở trên núi. cũng không có bị quá to lớn ảnh hưởng vì sao nhà cửa đều xây dựng ở trên núi tôn ngộ không hỏi thiên địa hủy diệt là lúc trước thiên m ệ n h chúng sinh đã sớm biết nhưng yêu nguyên hy vọng lần này có thể loại bỏ thiên m ệ n h cứ biết trả lời bởi vì sớm biết sở dĩ mọi người đều có chuẩn bị cứ việc trời long đất l ở nhưng trong thời gian ngắn thương vong lại không thế nào đại ngươi biết rõ là ta đánh vỡ bầu trời vì sao không hận ta tôn ngộ không lại hỏi hắn đánh vỡ bất chu sơn cự mít lại chủ động hỗ trợ điều này làm cho hắn rất kỳ quái chỉ có ngài có thể từ phục vi cùng nữ hoa trong tay cứu ta cự mít trả lời ngươi cùng bọn họ có gì ă n oán tôn ngộ không hỏi cự mít lập tức giảng dài lên nguyên lai chúng nó bộ tộc chính là bổ thiên chủ cột. Nữ h o a không muốn gả cho phục vi. chỉ có thể bổ thiên. nhất định phải tìm tới một cái c ử mít. chặt bỏ nó tứ chi. nhưng mà vì ngăn cản nữ h o a phục vi sớm đem hết thầy c ử mít đều giết. phụ thân ta tu hành hơn vạn năm. cũng bị kia phục vi một đao chém chết. c ử mít trong mắt mang lệ. kia phục vi vì thực hiện thiên mệnh. từ nhỏ chăm chỉ tu luyện. So với bất luận người nào đều mạnh mẽ, thế giới này không người nào có thể chiến thắng hắn, các ngươi biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, vì sao không có làm chuẩn bị, tôn ngộ không hỏi, đương nhiên là có, cự miết nói với tôn ngộ không, phục vi tuy rằng lời hại, nhưng cũng có khuyết điểm, phục vi có khuyết điểm gì, đầu ngốc, cự miết trả lời, phụ thân thông minh tuyệt đỉnh, xem đầu hắn ngốc, đã nghĩ dùng quy tức chi pháp đối phó hắn, giả chết sao. Ô, Tôn ngộ không tò mò hỏi. Sau đó thành công V, Vậy vạn K, khuyết không Qu, Qu, đầu. Sau M. mít mò điểm mít cảm một điểm. Ham Cử cái Cử có còn có cái Cái tính gật tò thành thì thứ thương thân thiên toán toán. tới khuyết ngộ bóng Nhưng gì? đó nói hắn nhiên lên. hắn ăn. hỏi. phải hai Phụ rồi rồi. sao? như lai nhất định phải bại mười bảy chương ba sơn thần cư m i ế t thổ tôn ngộ không vượt qua tây hải tây hải bên ngoài nơi hoang viễn nhất có một ngọn núi gọi phương sơn c h ú n g ta nhanh tới phương sơn nơi này có hai đầu long bảo vệ một gốc vạn năm dược đào cư m i ế t nói với tôn ngộ không có người nói trên cây kia bàn đào có thể chữa trị tiên nhân thương tật làm thật thần kỳ như vậy năm đó, phục vi bị cha hắn đánh g ã y chân, ăn bàn đào là tốt rồi. cứ m i ế t nói rằng, tôn ngộ không tin tưởng rồi. hắn ngẩng đầu lên, phía trước xuất hiện một tòa mây mù mông lung, t ư ở n g vân tre ôm tiên sơn. cứ m i ế t đem tôn ngộ không ở chân núi thả xuống, hai đầu kia long suất r u ộ n nhập thần, nó nhìn chung quanh, nói rằng, chúng ta muốn tìm sơn thần hỏi dò, nhưng lại không biết sơn thần ở đâu, không cần tìm kiếm, tôn ngộ không nhìn phía trước, nói rằng, hắn phái người tới đón chúng ta rồi, cứ biết nhìn về phía trước đi, chỉ thấy hai cái b ạ c hạ t ử trong núi bay ra, hóa thành hai cái môi hồng răng trắng đồng tử rơi ở mặt trước, hai người chắp tay giữ lễ tiết, sư phụ nói, bên ngoài đến rồi vị thượng tiên, tôn ngộ không gật đầu, Thượng tiên xin mời bên này đi, các đồng tử một mực cung k í n h lập tức ở trước cho hai người dẫn đường, tôn ngộ không đi ở phía trước, cự m i ế t theo ở phía sau, nó thân thể lớn, mỗi một bước đều dẫn tới mặt đất chấn động, phương sơn đ ổ sộ vô biên, quần sơn chập trùng, khắp nơi biển rừng rậm rạp, tiên khí bốc lên, các đồng tử cất bước ở trong rừng, phía trước cây cối chính mình hướng về hai bên tách ra đá c ố i xuất hiện tại bùn đất bên trên làm nền thành bằng s h n g con đường đợi được bốn người đi qua sau cây cối lại lần nữa hợp lại mặt đất ngống mềm thạc h cũng biến mất không còn tăm hơi tôn ngộ không đã gặp nhiều thì quen cứ biết nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy không nhìn được thán phục d ừ n g rậm càng chạy càng sâu Con đường phía trước từ từ bị sương mù dày bao phủ. Trong sương mù dày đặc, tôn ngộ không chợt nghe có gì xào âm thanh. Hóa ra là hai cái đ ẩ y lá sen hồ điệp không tránh kịp mất đi cân bằng. từ phía trước tách ra trên nhánh cây rớt xuống. các đồng tử đang muốn phất tay áo xua đuổi. tôn ngộ không lên tiếng. không sao. thả chúng nó đi thôi. là, hai tên đồng tử thu tay về hai con g i a hồ điệp vội vã đ ẩ y lá sen, trực tiếp tiến nhanh sương mù dày. chúng nó làm cái gì. tôn ngộ không chú ý tới hồ điệp lá sen bên trên chứa đựng một ít ấm á n h chất lỏng. ngày hôm nay là sơn thần thọ nhật. các đồng tử nói rằng chúng nó là đến cho sơn thần trúc thọ. tôn ngộ không giật mình. các đồng tử hướng về hồ điệp phương hướng ly khai đi đến, đi mấy bước. Sương mù dày biến mất dần, trước mắt rộng rãi sáng sùa, cách đó không xa hiện hiện ra một cái đường núi, trên sơn đ ả o nối liền không dứt những động vật hướng phía trước cất bước, đội ngũ kéo dài tới sương mù dày nơi sâu xa, gần nhất trên đường, có vài con voi lớn dùng mũi cuốn lấy chối tiêu đi qua, chúng nó bên chân sen g h ẽ n g ậ m lấy đậu phồng con chuột cùng n g ậ m n ấ m hương xuyên sơn giáp, tiếp theo, là giơ lên các loại hoa quả bầy khỉ đi qua còn có một chút hồ điệp ông mật loại hình côn trùng dùng lá sen đầy đủ loại kiểu dáng trái cây cùng chất l ỏ n g bay ở giữa không trung cùng đội ngũ đồng thời tiến lên thiên kỳ bách quái động vật đi ở trên một con đường như là trong sương mù dày đặc lưu động một cách thải sông thượng tiên xin mời đồng tử mang theo tôn ngộ không đi vào đường núi phụ cận động vật nhìn thấy đều ngừng lại, từng tiếng tiếng kêu vang lên, đường núi bỗng nhiên từ trung gian tách ra, những đ ộ n g vật phân tán ở hai bên, phân ra một con đường, các đồng t ử ở mặt trước dấn đường, cự miết hướng phía trước vừa đi, kém chút liền đem chu vi một ít đ ộ n g vật sấm chết rồi, tôn ngộ không nhắc nhở, cẩn thận một chút, đúng, cự miết cẩn thận từng ly từng tí một tách ra một cái bò hung, các đồng t ử tiếp tục tiến lên đi mấy bước vài con lỗ mãng hồ ly ngầm hoa tươi từ trong lùm cây lèn đến trên sơn đạo nhưng chúng nó nhìn thấy phía trước cảnh tượng lập tức đứng ở ven đường không dám làm một cử động nhỏ nào sơn thần này nhân duyên ngược lại không tệ tôn ngộ không trong lòng nghĩ cả tòa sơn sinh linh đều đến đây vì hắn chúc thọ nhìn ra được phi thường ngưỡng mộ vị kia sơn thần đi tới một chỗ thung lũng phía trước không còn đường sắp đến rồi hai cái đồng tử nói rằng bọn họ từ bên h ô n g lấy ra một mặt sơn bài hướng phía trước sáng ngời một tòa tiên cầu lập tức xuất hiện những động vật gánh lấy hoa quả thuần thục bước lên tiên cầu tôn ngộ không cùng c ử miết cũng đi tới qua cầu Tiến vào một nơi đồng thiên phúc địa, bên trong có một tấm bàn đá. những động vật đi tới hai bên chờ đợi. tiên sinh mời ngồi. hai vị đồng tử mang tôn ngộ không đến bên cạnh bàn. xin hắn ngồi xuống. chờ giây lát. một người từ phúc địa nơi sâu xa xuất hiện. sân vắng bước chậm vậy. đ ả o mắt liền đến trước mặt. động vật đều nằm ở mặt đất. ngươi là phương sơn. tôn ngộ không hỏi. chính là, sơn thần chắp tay, thượng tiên xưng hô như thế nào, tôn ngộ không, tôn ngộ không trả lời, sơn thần được rồi hai lễ, hai cái đồng tử lập tức tiến lên, vì hắn dâng nước trà, sơn thần sau đó tự mình làm tôn ngộ không dâng trà, để cái khác đồng vật tiến lên, đem sơn chân trăm quả đặt ở trên bàn đá, những này t ố n g phẩm đều là chúng nó thích nhất đồ ăn, sơn thần cười nói tôn ngộ không gật đầu một con bướm bỗng nhiên bay đến hắn ngay dưới mắt từ lá sen bên trên r ồ n xuống một giọt giọt xương rơi vào chén trà nhất thời hương thơm phân tán cứ miết ngửi chảy đầy đất nước bọt những động vật này yêu thích có thể đều là sơn chân có thể phân ta một điểm là tốt rồi cứ miết nghĩ như vậy thời điểm một cái b ỏ hung phi thường săn sóc nhân ý lại đây. ở nó trong bát ném xuống cống phẩm. c ự biết nhất thời không biết ăn được vẫn là không ăn được. sơn thần cùng t ô n ngộ không bắt đầu trò chuyện. những động vật ngồi ở xung quanh, đều yên t ĩ n h nhìn bọn họ. sơn thần nói với t ô n ngộ không rất nhiều chuyện. hắn nói cho t ô n ngộ không càng nhiều liên quan với thế giới này sự. bầu trời cùng đại địa đều đang tan vỡ. Tinh đấu chậm rãi biến hóa vị trí, núi non sông suối cũng đang kịch liệt thay đổi hình dạng, thiên địa hủy diệt cần bảy ngày, càng ngày càng muốn nguy hiểm, ta tuy rằng che chở phương sơn, sơn thần nói rằng, nơi này sinh linh cũng chỉ có năm ngày có thể sống, sau năm ngày, hồng thủy tùy ý lan tràn, như bẻ cành khô, chọc sóng ngập trời, phương sơn cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán không có cách nào ngăn cản sao tôn ngộ không hỏi thiên mệnh nhất định phải chấp hành từng có vô số người nghĩ bỏ giờ luôn hồi lại gặp nghiệp lực phản phệ đầu một nơi thân một nẻo sơn thần nói rằng muốn gián đoạn luôn hồi có lẽ chỉ có không bị nghiệp lực phản phệ người ngoài có thể làm được Hắn nhìn về phía tôn ngộ không. Thượng tiên nhưng là từ giới ngoại mà đến. tôn ngộ không nhấp một miếng trà. ngươi hà tất biết gió còn hỏi. Thượng tiên khác với tất cả mọi người. Sơn thần nói xong. ngươi đánh vỡ vùng thế giới này. nhưng mà ta cảm ngộ thiên địa. lại chưa có mày may tức giận. trái lại bởi ngươi mà vui mừng. Hắn là sơn thần. đối với thiên địa phản ứng đặc biệt mẫn cảm. thiên địa yêu chuộng thượng tiên, thượng tiên có thể chính là cái kia có thể ngăn cản luôn hồi người. sơn thần nói rằng, tôn ngộ không không nói lời nào, yên lặng uống trà. sơn thần nhìn hắn hồi lâu, nói rằng, thượng tiên, khẩn cầu cứu vớt chúng sinh, tôn ngộ không nhíu mày, ngươi không nói ta cũng sẽ làm. hắn nói ra, thế giới này có lẽ sớm muộn cũng phải hủy diệt. nhưng lần này dù sao cũng là chính mình sông họa cũng nên đi xử lý sơn thần lòng tràn đầy vui mừng đứng dậy hướng về tôn ngộ không chắp tay cúi đầu tôn ngộ không lập tức nói tới chính mình tới đây lý do muốn tìm hai đầu long có gì khó ta dẫn ngươi đi sơn thần nói xong liền xoay người mặt hướng chật ních phúc địa những động vật hôm nay thượng tiên đến vì cứu muôn dân không còn khốn với thiên mệnh, tiệc mừng thọ chưa mở liền muốn kết thúc, các vị mời về, như có t h ấ t lễ, thực sự xin lỗi. Hắn nói xong, những động vật r ồ n dập đứng dậy, hướng đi tôn ngộ không, đem càng nhiều cống phẩm thả ở trước mặt Hắn, thả xong sau, chúng nó mới từng cái rời đi, xuyên thấu qua loại này cử chỉ. chúng nó hướng về t ô n ngộ không biểu đạt ngưỡng mộ. sau đó, sơn thần mang theo t ô n ngộ không rời đi đạo quan, đi qua phục vi ở phương sơn chữa bệnh, bởi cách bụng lớn, ăn sạch bàn đào, hai đầu long liền đem cây đào giấu đi. sơn thần nói rằng, chúng nó trùng hơn vạn k h ỏ a cây đào, ta cũng không biết ngọn nào là dược đào, như lai nhất định phải bại mười bảy. chương bốn ai dám bắt ta làm canh. sơn thần mang tôn ngộ không đi đến trồng đầy cây đào thung lũng. nơi này mây mù tràn ngập. từng trận gió ấm có quy luật thổi qua. thật giống là thung lũng đang hô hấp. không đúng. là long hô hấp. tôn ngộ không nhìn kỹ. hai đầu long. hóa ra là hai cái đầu long. ở phía trước hắn. một cái có một xanh một trắng hai cái đầu cử long giấu ở trong x ư ơ n g nhắm mắt lại ngủ, xa l ạ khí tức xuất hiện, để cử long đầu xanh mở mắt ra. phương sơn, bọn họ là ai, hắn rét bỏ liếc một cái cử m i ế t sau đó tràn ngập cảnh giới nhìn về phía tôn ngộ không, từ trên người tôn ngộ không truyền đến khí tức, thần bí m i n h mông, để nó sinh ra vẻ sốt sắng, mang hà, đây là ngoại giới thượng tiên, hắn muốn mấy viên bàn đảo, sơn thần nói rằng không chờ hắn nói xong đầu xanh liền giận tím mặt không được nơi này cây đào nhưng là mệnh căn của bọn họ bàn đ à o là chúc ta người nào cũng không cho đầu xanh nói rằng một viên khác đầu bạc cũng tỉnh lại có khách không mời mà đến hai đầu long triệt để từ trong ngủ mê tỉnh táo thân thể ở trong x ư ơ n g xoay quanh bay lên hai c á c h đầu nhìn lại hai vị bình tĩnh đừng nóng sơn thần chắp tay lại nói nói các ngươi đem cây đào kia ẩm dấu hơn vạn năm trên cây nhất định quả lớn đầy giấy chỉ là mấy viên có gì ảnh hưởng không được đầu bạc hé miệng chúng ta bàn đào ai cũng không c h o cút cho ta nó hướng về t ô n ngộ không phương hướng văng một hơi hàn khí nhất thời về phía trước lan tràn mà ra băng gió gào thép đến chỗ núi rừng đều đông thành tượng băng tôn ngộ không cái gì động tác cũng không có một vòng hỏa d i ễ m từ hắn bên chân tỏa ra đem sơn thần cùng c ử miết bao vây trong đó cùng hàn khí ngăn cách không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì tôn ngộ không đi lên một bước làm sao mới có thể cho ta bàn đào làm sao cũng không được đầu bạc cười to nói Trừ phi ngươi có thể đánh thắng chúng ta, không phải vậy không bàn nữa. n à y đơn giản, tôn ngộ không đưa tay t r ộ p một cái, cử long còn không có phản ứng, liền nhìn thấy tôn ngộ không trong tay nhiều một cái kim loại trường bổng, cao tới v á n thước, thượng tiên tha mạng, đầu xanh hai chân mềm nhũng, quỳ trên mặt đất, thật không tiền đồ, đầu bạc sẩn dữ, ngẩng đầu nhìn hầm hầm tôn ngộ không, ngươi muốn mấy viên, chính mình đi lấy, nó trong lòng sợ đến quá sức, ai ra, cây gậy này nếu là nện xuống đến, hai anh em mình chẳng phải là đến bị đập thành đậu cà vỏ bùn à, phiền phức hai vị dẫn đường một hồi, sơn thần vừa ăn kinh với tôn ngộ không sức mạnh, vừa nói, thanh long liếc mắt nhìn hắn, ngươi là sơn thần, ngươi không nhận biết đường sao, sơn thần lắc đầu ta không biết là ngọn nào ren đầu bạc bỗng nhiên hừ lạnh ngươi không biết là ngọn nào chúng ta lẽ nào liền biết sao không chỉ có là sơn thần hai đầu long t r ù n g quá nhiều tây cũng quên c á c h nào một gốc mới là bàn đào không sao tôn ngộ không thả ra rồng hai đầu mang ta tới thượng tiên xin mời hai đầu long khôi phục bình thường đ A, n muốn mang tôn ngộ không hai người g hai đúng i liếc miết. miệng giống quái mùi vào. Vừa vị. Này Làm to con trong sao xanh cử có có c nhìn nói rằng. thật h kỳ Đầu t q u e thuộc. miết thôi. muốn Cử nói lại n đ ú rồi. đ ầ u xanh nghĩ tới. Năm ngoái sơn thần t i ệ c mừng thọ. Bạc h long ngươi trong miệng cũng có cái này mùi vị. chính là, được rồi. đ ầ u bạc đánh g ã y hắn. để nó ở lại chỗ này, c ự m i ế t đồng bệnh tương liên liếc mắt nhìn đầu bạc, sau đó lưu lại, tôn ngộ không theo hai đầu long tiến vào đào viên, trong vườn đào cây đào xanh um tươi tốt, thiên hình vạn trạng, đầu cành cây treo đầy trong trắng lộ hồng bàn đào, bàn đào viên so với nơi này xinh đẹp hơn, tôn ngộ không không nhìn được nghĩ đến, một tia nhớ nhà tâm tình s ô n g lên đầu, Hắn tạm thời đem nó ếp xuống, tìm nửa ngày. Hắn đứng ở một góc bên cạnh thả có thảo quần cây đào một bên. thảo quần này là của ai. tôn ngộ không hỏi. đầu bạc liếc mắt nhìn. nói rằng, ta vây không bên trên. không là của ta. đầu xanh lập tức trả lời. hẳn là quản lý đào viên các yêu tinh bện tới chơi. ta xem không giống. tôn ngộ không ngẩng đầu. Cây đào này treo đầy ấm ánh êm dịu bàn đào, phảng phất vừa b ấ m liền có thể dọt nước, hẳn là này một gốc, hắn nói ra, không thể, rồng hai đầu lắc đầu, chúng ta nhớ tới đem nó chủng ở bờ sông, không phải nơi này, lúc này, một trận tiếng cười lớn ở trên trời vang lên, mang hà, ta phục khi đến đưa thiếp cưới rồi, thanh âm này để cử long cả người đều là run lên, g â y go kia tai tinh đến rồi hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây hai cái đầu một trận hoảng loạn hoảng loạn bên trong trước mặt bọn họ cây đào bỗng nhiên có động tác nó từ trên mặt đất nhảy lên dùng cành cây đem thảo quần cầm lấy cấp t ố c vây quanh ở bên h ô n g run lên mấy lần chân như một làn khói liền chạy xa rồi này này g i n g hai đầu lập tức sưởng sốt rồi quả thật là cây này, sơn thần nói xong liền ngồi s ổ m xuống thân thể, vừa n ã y cây đào chạy trốn thời điểm, có mười mấy viên bàn đào rớt xuống, vừa vặn, hắn muốn đem bàn đào nhặt lên, nhưng mà kia rơi trên mặt đất bàn đào cảm giác được nguy hiểm, lập tức lăn vài vòng, bỗng nhiên mọc ra hai chân, như một làn khói chạy, mẹ, chờ chúng ta một chút, chúng nó hướng về cây đào đuổi theo, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi n g ư ờ i này ngô xuẩn tiếp theo thanh long đối với bạt long gào thét lên ta đã sớm nói rồi bàn đào chín đến ăn ngươi xem lâu như vậy không ăn liền bàn đào đều thành tinh rồi ngươi không cũng không nỡ ăn sao bạt long không cam lòng yếu thế đánh trả bên ngoài phục vi tựa hồ nghe đến âm thanh mang hà nguyên lai、like、ngươi trốn ở chỗ này, âm thanh của hắn tiếp cận đào viên, tôn ngộ không nghĩ đi ra bên ngoài cự mít, lập tức hướng về đào viên bên ngoài đi đến, dòng hai đầu cùng đi ra ngoài vừa nhìn, phục khi đã đến thung lũng, một mặt kinh ngạc nhìn cự mít, n g u ngốc, bạc h long trong lòng quyến lên, không nhìn được kêu lên, nhanh g i ả chết, không phải vậy hắn phải đem ngươi làm thành canh rồi, cứ m i ế t phản ứng lại, đang muốn giả chết, nhưng phục vi động tác càng nhanh hơn, ầm một tiếng, phục vi cấp tốt bò ở trên mặt đất, tất cả mọi người ngây người rồi, hắn, hắn lẽ nào đang giả chết, đầu bạc trinh ngạc đến ngây người hỏi, thật giống là, đầu xanh vừa dứt lời, phục vi phản ứng lại, bỗng nhiên liền nhảy lên, ai, ai dám bắt ta làm canh, Phục vi giận dữ, hắn là thế giới này là người lợi hại nhất, từ khi cha ăn cơm nghẹn sau khi chết, sẽ không có so với hắn càng lợi hại người. Là ngươi, Phục vi nhìn về phía sơn thần, không đúng, hắn tiếp lại đem ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không, khẳng định là ngươi, lại gặp mặt rồi, tôn ngộ không nói rằng, Phục vi sườn sốt chốc lát, đại thần, ngươi làm sao biến dạng, không đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta đến muốn mấy viên bàn đào, tôn ngộ không trả lời, ha <cười> ha, ta cũng tới muốn bàn đào, phục h i cười ha <cười> ha nói, tiếp nhìn về phía hai đầu long, các ngươi cho đại thần mấy viên bàn đào, còn lại đều cho ta, ta dùng để chiêu đãi khách mời, hắn một mặt náo nhiệt đi lên, nói với tôn ngộ không, Ta đang muốn tìm đại thần. ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta. Ta nhất định phải mời ngươi uống rượu mừng. tôn ngộ không có chút kỳ quái. Hắn tại sao lại giúp phục h i rồi. như lai nhất định phải b ạ i mười bảy. chương năm khó coi. dưới cây đào. phục h i cùng tôn ngộ không ngồi trên mặt đất. phục h i đem bàn đào ném vào trong miệng. một khẩu cắn xuống. trong miệng rót đầy nước. ngọt ngào hương thơm, ăn xong bàn đào, lại nhấc lên bên cạnh bầu rượu một hơi uống cạn, thoải mái, lại cho ta đến một b ì n h chỉ chục lát sau, bên cạnh hắn cũng đã thả mấy chục con không bầu rượu, n à y tai tinh tửu lượng quá to lớn rồi, xa xa đầu xanh nhìn tình cảnh này, không nhìn được lòng chua sót, tiếp tục như vậy, chúng ta tích chữ mấy ngàn năm rượu đều phải bị hắn uống sạch rồi, Ta muốn làm thịt hắn, đầu bạc tức giận nói. Ta cũng phải, đầu xanh tràn đầy đồng cảm. ngươi lên trước, phương sơn, đầu bạc lập tức quay đầu, nhìn sang một bên sơn thần, mau nghĩ biện pháp đánh đuổi phục vi. ngày hôm nay là của ta thọ nhật, sơn thần thản nhiên nói, những đ ộ n g vật ở chỗ của ta thả rất nhiều rượu những, đem những kia rượu những chuyển tới, có thể quá chén phục vi, hai đầu long ánh mắt sáng lên, vậy c h ú n g ta hiện tại đi lấy, vậy có thể, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ơn ta, sơn thần lại nói, sau đó phải cho mấy viên không thành tinh dược đào cho thượng tiên, tốt tốt, hai đầu long xoay người liền đi sơn thần nơi ở rồi. trong phúc địa, tôn ngộ không cùng phục vi nói tới thiên mệnh sự t ỉ n h thiên mệnh là thời kỳ v i ễ n cổ thiên đế đình ra đến quy tắc, người thuận hưng thì người h n làm trái chết. Phục huy nói rằng, vi phạm nó người đều sẽ xui xẻo. Ta bởi vì thực hiện thiên mệnh, mới có thể cường đại như thế. tôn ngộ không hiếu kỳ. trước đây không có phục huy phản kháng quá. đương nhiên là có. Phục huy cười nói, bọn họ cuối cùng đều chết rồi. thiên mệnh sẽ làm nữ hoa bổ thiên. l u ô n hồi sẽ không có chút biến hóa. tôn ngộ không rơi vào trầm tư. Hai đầu long rất nhanh sẽ g ơ lên một ít động vật những chế rượu lại đây rồi. Phục vi đại nhân. Bọn họ tiện tay cầm một bình cho phục vi đổ đầy. Phục vi uống một hớp dưới. sau đó đột nhiên mắt lườm một cái. này này. hắn khó mà tin nổi nhìn bầu rượu. có rượu ngon như vậy. tại sao các ngươi không sớm hơn một chút lấy ra hai đầu long luôn mồm xin lỗi phục h i bưng rượu lên ấm liền hét lên tôn ngộ không cảm thấy có chút không đúng sẽ không có uống ngươi làm sao không uống phục h i đánh cái no khặt hỏi ta muốn mời ngươi thả qua cử m i ế t tôn ngộ không nói rằng phục h i nhìn vừa cử m i ế t gật đầu ngươi có ăn với ta ta đáp ứng không ăn con này vương bát rồi c ự mít xứng sờ tôn ngộ không cũng hơi kinh ngạc huống hồ muội muội đ a bổ không được trời nhiều một cái vương bát cũng không khẩn yếu phục h i cười giải thích nguyên lai hắn đốt r ù i trên đời hết thầy ngũ thải thần thạch nữ hoa muốn nghĩ bổ thiên cũng chỉ có thể sử dụng năm màu b ù n đất luyện chế thần thạch nhưng bởi vì tôn ngộ không nguyên nhân những động vật đều cầm năm màu bùn đất đi nhuộm màu rồi đại thần là của ta phúc tinh nha phục h y cười to tôn ngộ không khẽ cao mày phục h y cười to nở nụ cười một lúc bỗng nhiên nhíu mày xảy ra chuyện gì hắn sờ sờ c á i bụng đột nhiên cảm giác thấy có chút không dễ chịu ta về nhà tạo thuận lợi đại thần hơi chờ một chút ta trở về tiếp tục uống Phục khi nói hết liền đứng dậy rời đi rồi hắn vừa đi hai đầu long lập tức rất vui mừng mang theo bàn đảo rời đi địa phương tôn ngộ không cũng từ sơn thần nơi đó được hai viên bàn đảo hắn quyết định trước tiên đi tìm nữ h o a đông hải một tòa thiên trì mấy con bạch h ạ c phiên phiên bay lên một mặt bi phấn nữ h o a cầm một cái cây cột trống trời Ở to lớn thiên trì quấy, nghiến răng nghiến lợi nói xong, bất luận làm sao, ta đều phải đem bùn đỏ tẩy đi ra, thiên trì bên trong, màu phấn hồng hùng yêu nhóm chính đang dãy xua, mẹ, ta ra đều nhanh rửa đi, nàng làm sao còn không thả chúc ta đi, hùng tộc trưởng khóc lóc nói rằng, bọn họ thực sự quá xui xẻo rồi, thật vất vả tránh thoát người khác truy sát, Lập tức lại gặp phải nữ hoa rồi. Ta đã sớm nói. Hay là dùng đao cạo lông tốt. Lão mấu gấu tức giận không ngớt. đều do ngươi. nhất định phải nhuộm lông. hiện tại được rồi. chúng ta nhuộm đến quá xinh đẹp. liền nữ hoa đều đố kỳ rồi. vẫn miệng sùi bọt mép lão hùng ở ao mặt thổi qua. hùng tộc trưởng nhìn thấy. càng kinh hãi hơn. cha tại sao lại ở chỗ này. nó không phải không lông sao hắn thằng ngô này đem ra nóng đỏ lão mấu gấu kêu lên nữ hoa cho rằng hắn cũng là nhuộm nàng nói còn chưa dứt lời cây cột trống trời liền đem nàng cuốn vào trong vòng xoáy tẩy lên tất cả yên lặng cho ta điểm nữ hoa tức đến nổ phổi nói rằng các ngươi những này ngô ngốc đem trên đời cuối cùng bùn đỏ đều dùng ta muốn làm sao bổ thiên ta liền không tin tẩy không ra. Nàng dùng sức quấy thiên trì. Muốn đem bùn đỏ tẩy đi ra. Này một quấy nhưng là thảm. Hùng yêu nhóm ở thiên trì nhổ thành một đoàn. hình ảnh khó coi. ngừng tay đi. bỗng nhiên một thanh âm vang lên. nữ h o a quay đầu. nhìn thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. tôn ngộ không trong tay mang theo một cái tiểu m i ế t xuất hiện tại thiên trì một bên. nói rằng, thả bọn họ, là ngươi, nữ o a trầm mặt xuống, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì, hiện tại biết rồi, tôn ngộ không đem tiểu mít thả xuống, nó ở thiên trì một bên biến thành cự mít, ngồi xổm ở một bên ẩu nhổ ra, tôn ngộ không nhìn về phía thiên trì, hắn biết bởi vì duyên cớ của hắn, màu đỏ bùn đất bị hùng yêu nhóm dùng để n h u m lông rồi, lần này được rồi, ngũ thải thần thạch cũng lại luyện trí không ra rồi nữ hoa nói với tôn ngộ không ngươi hại chết ta rồi ta sẽ giúp ngươi đem bùn đỏ tìm đến ngươi thả bọn họ tôn ngộ không nói rằng được nữ hoa thu hồi cây cột trống trời nếu là ngươi không có bắt được nên nên làm sao ta giúp ngươi bổ thiên tôn ngộ không trả lời không cần nữ hoa lắc đầu ngươi cưới ta liền được rồi tôn ngộ không ngẩn người ta tình nguyện gả cho một cái người xa lạ cũng không muốn gả cho ta ca nữ h o a nghiến rằng nghiến lợi nói rằng vậy không bằng gả cho ta c ử m i ế t nhỏ giọng nói nữ h o a quay đầu nhìn nó ngươi có thể đánh bại ta ca sao c ử m i ế t lập tức co lại đầu như lai nhất định phải bại mười bảy chương sáu h i ể u thuốc không lâu sau đó phấn hồng gấu nhóm bị vơ vét đi ra. hùng tộc trưởng nhổ ra một đất. nhìn thấy mẫu gấu đem lão hùng kéo tới. hắn ngửi một cái mũi. làm sao cha tẩy một lần tắm. thật sống càng quen hơn rồi. nhất định là nữ khoa khí lực quá lớn. đem nước đều quấy nóng. mẫu gấu trả lời. chúng ta phải trở về. đem ngươi cha vùi vào trong đất lạnh lại một lần. hai người nâng đỡ lão hùng. liền muốn rời khỏi thiên trì, các ngươi vẫn chưa thể đi. một cái cây cột trống trời che ở phía trước, nữ hoa nói rằng, kia tôn ngộ không đi tìm bùn đỏ. nếu như hắn không tìm được, ta còn phải nghĩ biện pháp từ trên người các ngươi móc ra đến. hùng yêu nhóm trong lòng nhất thời thật lạnh thật lạnh. mẹ nha, đại tiên tìm bùn đỏ phải bao lâu. hùng tộc trưởng hỏi, trừ bỏ chúng ta nơi này. chỉ có đại địa phần cuối mới khả năng có bùn đỏ, cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Hắn đi một lần, làm sao cũng phải mấy năm rồi. Mấu gấu nói rằng, chúng ta nhất định phải chết đói rồi. đại tiên l ợ i hại như vậy, nói không chắc không cần lâu như vậy, lập tức liền sẽ trở về rồi. Hùng tộc trưởng nói rằng, nào có nhanh như vậy, nếu là có nhanh như vậy, Hắn chính là yêu. yêu, yêu quái à. Mấu gấu nhìn thấy tôn ngộ không trở về rồi. Hắn lúc rời đi gian không có một phút, liền trở lại thiên trì một bên. thế nào, nữ thoa hỏi, ngươi tìm tới năm màu bùn đất hay chưa. tôn ngộ không lắc đầu, không có. ăn hai viên bàn đ ả o sau. Hắn tiên pháp khôi phục một phần, phân ra vạn ngàn hóa thân, d à n h giật từng giây tìm kiếm mấy cái cực địa. kết quả cái gì cũng không tìm được trừ bỏ những chỗ này còn có những nơi khác sao tôn ngộ không hỏi không có nữ hoa biểu tình tối sầm lại tiếp thật sống nhớ tới cái gì nói rằng có lẽ còn có một chỗ tôn ngộ không truy hỏi nơi nào phụ thân đã nói có một cái h i ể u thuốc dùng năm màu bùn đất trồng trọt thảo dược có thể nơi đó có bùn đỏ Nữ thoa nói rằng, nhưng nó xuất d ụ n h ậ p thần, không có người tìm được nó, tôn ngộ không hiếu kỳ lên, ra sao h i ể u thuốc dĩ nhiên dùng năm màu bùn đất trồng cỏ dược, ngươi có cái kia h i ể u thuốc manh mối sao, tôn ngộ không hỏi, có, nữ thoa từ trong lòng móc ra một mảnh khối đen, đây là, tôn ngộ không không nhìn ra là cái gì, đây là phổ thân để cho ta, nữ thoa nói rằng, Hắn nói nếu như ca ca chân không gãy, liền để ta dùng nó tìm hiệu thuốc, nhưng nàng tìm nhiều năm đều không có tìm được. Liền từ bỏ rồi. tôn ngộ không tiếp nhận khối đen, trong mắt lói lên một vệt sáng. Hắn có thể dùng thiên thư đến tìm kiếm khối đen chủ nhân. Ta suy tính một phen. tôn ngộ không thu về hai mắt, suy tính ra. Hắn pháp lực vô biên. ở tam giới có thể suy tính vạn sự vạn vật nhưng ở thế giới này nhưng bởi vì xa lạ không thể làm đến toàn trí toàn năng cũng may trải qua cùng nữ hoa bọn họ tiếp xúc cùng với ở trên đường nghe song c ử b i ế t giảng nói tôn ngộ không với cái thế giới này hiểu rõ đã có thể chống đỡ hắn thuật tính toán hắn hết sức chăm chú vô số độ khả thi ở trong đầu diễn biến Ở gì, nữ h o a giật này cả mình, tiệm thuốc kia liền ở ngay đây, sao có thể có chuyện đó. Nàng nhìn xung quanh lên, tôn ngộ không đình chỉ suy tính, rút ra lông tơ, thổi một hơi liền biến ra mấy ngàn tiểu hầu tinh, Tôn ì tìm m một nhóm kiếm. mà Mãi màn đêm tinh tức bắt rất tinh thiên trì đất hồi. Hắn lệnh. Hầu Nhưng hoa nhiều hầu chu thước. cho vi nữ cùng đến ra ba lập đầu u b đảo ở g x u ố ngộ Cũng có cái thuốc. không hiện luận Tôn n gì g phát hiểu bất không. Nữ hoa có chút tức giận. ngươi g ặ p ta. không có. Tôn ngộ không lật xem trên tay khối đen. xoay người nhìn về phía cử m ế t tôn ngộ không nói rằng ngươi gặp qua vật này sao hắn đem khối đen giao cho c ử mít c ử mít vừa nhìn có chút mụng này này không phải bộ tộc ta s á c sao không sai tôn ngộ không trên tay chính là một mảnh mai rùa ngươi có phải là có chuyện không có nói cho ta tôn ngộ không nói rằng c ử mít lắc đầu liên tục tôn ngộ không nhìn hắn một hồi lâu hé miệng Hắn bỗng nhiên nói rằng, cự miết không tự chủ được hé miệng. Ta vào xem xem, tôn ngộ không thân thể một chuyện, biến thành một con muối, theo cự miết miệng bay vào, chờ đã ta. Nữ h o a phản ứng không chậm, lập tức cũng nhỏ đi đi theo. Hai người xuyên qua cự miết yết hầu, đến trong cơ thể nó, ở nơi đó, Dạ dày nước ở trong. một tòa tiên đảo vững chắc đứng sừng sững ở chỗ đó. Kia tiên đảo mây mù vần quanh, tỏa ra vạn ngàn tia sáng. thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ ở một cái cự miết trong bụng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. chính là chỗ này. tôn ngộ không mang theo nữ hoa lên đảo. hai người vừa mới lên đảo. liền gặp phải một đối thủ nắm dương liếu kim đồng ngọc nữ, cung nghinh thiên đế. kim đồng chắp tay nghinh tiếp tôn ngộ không. ngọc nữ có chút chính yêu nhìn tôn ngộ không ngươi chính là tôn ngộ không nữ hoa không nhìn được hỏi các ngươi nhận ra hắn đương nhiên kim đồng trả lời bên cạnh ngươi vị này chính là một thế giới kẻ thống trị tam giới thiên đế nữ hoa trong mắt l ó e ra một đạo khiếp sợ nàng nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không không có tỏ bất kỳ thái độ gì nhưng vì đám lông mày biểu thì hắn cũng rất kinh ngạc các ngươi làm sao biết ta tôn ngộ không hỏi chủ nhân nói cho chúng ta biết chuyện xưa của ngươi kim đồng trả lời sau đó cùng ngọc nữ đồng thời hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái hoan nghênh đi tới h i ể u thuốc thiên đế ta là cung hì kim đồng tự giới thiệu mình ta gọi phát tài ngọc nữ tiếp bổ sung cung hì phát tài May mắn một cái tổ hợp, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương bảy bất chu sơn là ta va, tiến vào hiệu thuốc, bên trong không có bất kỳ người nào, trưởng quỹ đây, tôn ngộ không hỏi, trưởng quỹ đi ra ngoài, thiên đế muốn mua cái gì dược, nha, không đúng, n g à y là tới lấy bùn đỏ, ngọc nữ vừa nói, vừa để kim đồng về phía sau viện lôi ra một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa đều là ngài muốn bùn đỏ. bọn họ nói rằng, nữ h o a vừa mừng vừa sợ đi lên, kim đồng lại che ở phía trước, đương đương, này không phải cho ngươi, hắn nói ra, ngươi không bỏ ra nổi đồng giá trao đổi vật phẩm, nữ h o a nhất thời nhíu mày, cha của nàng đã nói, cái hiệu thuốc này chủ nhân phi thường keo k i ệ t hơn nữa yêu thích thu gom bảo vật, đòi hỏi chút đỉnh lô cho đều muốn dùng bảo bối để đổi. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất thư truyền, tôn ngộ không hỏi, cần muốn cái gì trao đổi đồ vật, thiên đế không cần. ngoài ý muốn, kim đồng ngọc nữ hồi đáp, chủ nhân nói thiên đế là khách quý, đây là lễ ra mắt, hai người đem ngựa xe hiến cho tôn ngộ không, nữ hoa cảm thấy giật mình, tôn ngộ không rốt cuộc là ai, tại sao đáng giá như vậy thiên vị đưa xe ngựa kim đồng ngọc n ữ hướng về hai người chắp tay nói rằng cầm bùn đỏ hai vị liền mời trở về đi chúng ta đến dọn nhà rồi dọn nhà tôn ngộ không hỏi đi nơi nào nơi nào có chuyện làm ăn chúng ta liền đi nơi đó nơi này một trăm năm đều sẽ không lại có thêm chuyện làm ăn vì lẽ đó chúng ta muốn dọn nhà kim đồng ngọc nữ cùng kêu lên trả lời tôn ngộ không lại hỏi ở nơi nào còn có thể tìm tới các ngươi có chuyện làm ăn tự nhiên sẽ gặp lại hai người trả lời tôn ngộ không cùng nữ hoa lập tức cáo từ thiên đế này không hề có một chút cái giá hai người sau khi rời đi kim đồng không nhịn được nói rằng chân chính lời hại người mặt ngoài là không nhìn ra ngọc nữ sau đó nói rằng chủ nhân nhìn tận mắt đến hắn ở trong hỗn độn đ ẩ y phật châu bay qua vậy cũng quá l ợ i hại rồi hai người nói xong cả tòa tiên đảo đều tràn ngập mông lung mây mù từ từ biến mất rồi tôn ngộ không cùng nữ hoa trở lại thiên trì cứ biết xứng sờ nhìn bọn họ lôi ra đến xe ngựa ta lúc nào ăn một cái ngựa nó ngơ ngác nhĩ g trong này đều là bùn đỏ nữ hoa lạnh lùng nhìn cự miết bên trong cơ thể ngươi có một tòa tiên đào tại sao không nói sớm một chút cự miết ngây người nó là thật không biết bất quá trong nháy mắt cự miết phản ứng lại nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nó tuyệt đối không ngờ rằng trong cơ thể mình lại vẫn ẩm dấu chính mình cũng không biết sức mạnh không trách ta từ nhỏ đã cảm thấy trong cơ thể có cố sức mạnh to lớn không có thức tỉnh kia nói không chắc mới là lật đổ thế giới sức mạnh cứ biết cả người run rẩy từ nhỏ đến lớn rất nhiều chuyện khó mà tin nổi từng cái ở trong đầu thoáng hiện nó s u ố t cuộc biết tại sao nó chân trái so với chân phải ngắn là cái gì khác c ự biết đầu đều là màu đen nó nhưng là màu l ụ c tại sao nó là từ phục vi thủ hạ sống sót duy nhất một cái cự mít n à y không phải là bởi vì nó may mắn mà là nó là thiên mệnh c h i tử a nguyên lai trong cơ thể hắn ẩn i ấ u sức mạnh chân chính chỉ cần tỉnh lại nó phục vi tính là gì nói không chắc nó cũng có thể đụng gãy bất chu sơn gián đoạn luôn hồi cưới vợ nữ ta kha kha kha kha cự mít vừa nghĩ vừa cười ngây ngô lên, cái khác bùn đất ngươi đều thu thập đủ sao. thiên chỉ một bên, tôn ngộ không hỏi dò nữ hoa đủ, nữ hoa lấy ra một cái thần đỉnh, nói rằng, chỉ muốn chiếm được thái dương thần hỏa, ta liền có thể luyện chế ngũ sắc thạc rồi, thái dương thần hỏa ở đâu, tôn ngộ không hỏi, không biết, nữ hoa lắc đầu, nói tiếp, nhưng hỏa thần trúc dung nhất định tìm được dẫn đường đi tìm hỏa thần trúc dung tôn ngộ không để nữ hoa dẫn đường c ư i mây đạp gió hướng về trúc dung cung điện bay đi hỏa thần cung trúc dung đang cùng cổng công uống rượu ca ca giảm nhiệt hắn vừa tục rượu vừa nói có người giúp ngươi n à y còn không tốt sao tốt cái gì mà tốt cộng công đem cái chén một té lẽ nào có lý đó vậy cũng là của ta thiên mệnh truyền vang một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm sao có thể tự ý cho người khác chính vào lúc này một tên hạ nhân đi vào nữ thoa muốn bái phòng hỏa thần chúc dung sớm có dự liệu khoát tay áo một cái xin nàng đi vào cộng công h ừ lạnh nhất định là tới bắt thái dương thần hỏa thiên mệnh định ra, không thể không băng. Trúc dung nói rằng, cộng công cắn răng, trong lòng vô cùng ước ao, nữ hoa đi vào cung điện, nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có một người, ngươi là ai. Trúc dung hỏi, đến từ đâu, hắn mẫn cảm phát hiện tôn ngộ không không phải người quen thuộc, ta gọi tôn ngộ không, tôn ngộ không chắp tay trả lời, từ trên trời mà tới, một câu nói này, ngay lập tức sẽ để cộng công giận tím mặt. ngươi là cái kia đoạt ta người nổi tiếng. Hắn đứng lên, nhìn về phía tôn ngộ không. hiện đ ệ ngươi tuyệt đối không thể đem họa cho bọn họ. cộng công kêu lên, này, t r ú c dung không khỏi do dự lên. vào lúc này, lại có một tên hạ nhân đi vào, đại nhân, có một đống người đánh vào đến rồi, vừa dứt lời, một đám quần áo lam lũ người liền xông vào bọn họ vừa nhìn thấy cổng công lập tức liền nổi giận cổng công ngươi quả nhiên ở đây ngươi thực sự là thật là rảo hoạt dĩ nhiên khoác lên một thân lông đen lấn gạt chút ta ta hai cái hương để bị m ấ u tinh tinh bắt đi đến nay tung tích không rõ sinh t ử chưa biết ngươi muốn vì bọn họ đền mạng đoàn người phát ra tức giận khó bình âm thanh nói đến đồng tình nơi thậm chí là lệ rơi đầy mặt cộng công ngày hôm nay bất luận làm sao ngươi cũng phải là đánh ngã bất chu sơn bồi tội bọn họ rút ra b i n h khí c h ầ m đáp đụng vào bất chu sơn không phải hắn tôn ngộ không lên tiếng nói rằng là ta ngươi mọi người quay đầu liếc mắt nhìn hắn gặp thân thể hắn gầy yếu liền càng ngày càng phấn n ộ cộng công bọn họ nhìn cộng công lớn tiếng mắng ngươi vô liêm s ỉ hiện tại còn muốn khiến người ta thế tội bọn họ phát ra thảo phạt âm thanh chúng ta đã sẽ không tin tưởng ngươi rồi tin hay không cùng ta có quan hệ gì đâu cộng công giận dữ các ngươi có bản lĩnh chửi mới không bằng tới cùng ta đánh nhau một trận đám người kia nhất thời bị tức giận rồi cộng công nạp mạng đi, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng cổng công bay đi, một hồi loạn chiến ở trong cung điện khai hỏa, nhất thời ánh đao bóng kiếm, tia sáng bắn ra bốn phía, dừng tay, tôn ngộ không chính muốn ngăn cản, lại bị trúc dung ngăn cản rồi, trúc dung đi tới bên cạnh hắn, nói với tôn ngộ không vài câu, lời ấy thật chứ, tôn ngộ không một mặt kinh ngạc, không thành vấn đề, t r ú c dung thở dài một tiếng, làm như vậy, ca ca khẳng định vui mừng, tôn ngộ không không thể nào tin được, nhưng nữ hoa nghe được, lại cái thứ nhất hô lên, cộng công, ta nhìn tận mắt đến ngươi va b ấ t chu sơn, nàng liếc mắt nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không nhíu mày, nhìn về phía cộng công, cộng công vừa chiến đấu, vừa nhìn h ầ m h ầ m hắn, trong mắt mơ hồ có tia sáng, tôn ngộ không thầm than một tiếng, là hắn va b ấ t chu sơn. Hắn nói ra, sau một khắc, cổng công cười to lên, không sai, b ấ t chu sơn chính là ta cổng công va. Hắn bỗng nhiên tinh thần thoải mái, đem không vui đều vung ra sau đầu rồi. Hắn liền yêu thích loại này làm ma vương vui vẻ, như lai nhất định phải bại mười mẩy. Chương tám thật lớn khói hoa. h a fa fa h a Mặt trời chiều ngã về tây. Một hồi loạn chiến qua đi. Cộng công làm càn cười to. Dưới chân là một đám bị hắn đánh bại. Lột sạch người. đám người ô hợp này lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Cười to sau. Cộng công liếc nhìn tôn ngộ không. ngươi rất thức thời. Cộng công nói rằng đối với tôn ngộ không cũng không còn căm thù. Trúc dung, đem thái dương thần hỏa cho bọn họ. cộng công nói rằng, nữ hoa đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía trúc dung. Trúc dung gãi gãi mặt, thái dương thần hỏa không ở ta này. ta trước tiên mang bọn ngươi đi xem xem. hắn mang theo ba người rời đi hỏa thần cung, bay vọt quần sơn, đi tới đông hải. ở hoàng hôn r á n g lâm lúc rơi xuống một tòa trên ngọn tiên sơn ngọn tiên sơn này cũng không lớn ngoại hình xem ra giống c â y sân thượng nữ hoa hạ xuống sau trái phải nhìn một cái trong lòng liền đã hiểu rõ nơi này là thiên đài sơn nàng nói như vậy ngươi biết nơi này tôn ngộ không nhìn nàng nơi này là các đời nữ hoa bổ thiên địa phương nữ hoa trả lời nó nguyên bản ở một cái cự miết trên lưng sau đó cự miết bị ca ca g i ế t chết thiên đài sơn cũng bị phá hủy chẳng biết vì sao nơi này còn có một cái thiên đài sơn đây là mới thiên đài sơn trúc dung nói tiếp thiên mệnh đ ị n h ra thiên đài sơn nhất định sẽ xuất hiện cái này thiên đài sơn rất đặc biệt trừ bỏ hắn không có ai biết thái dương thần hỏa giấu ở thiên đài sơn phía dưới nhưng ta không thấy nơi nào có họa cộng công nhìn xung quanh chốc lát thấy thế nào này đều là một tòa phổ thông sơn ở sâu dưới lòng đất đến trước tiên b ổ xuống đồng đi ra ta mới có biện pháp dẫn ra t r ú c dung trên mặt đất đạp mấy phát nói rằng nữ hoa cao mày muốn làm sao phá núi ta có biện pháp tôn ngộ không lấy ra kim cô bổng Ta kim cô bồng có thể đem nó bổ ra. cái gì kim cô bồng ngân cô bồng cũng không sánh nổi đầu của ta bồng. Cộng công ngăn cản hắn nói rằng ta có thể dùng đầu đem sơn phá tan. hắn tu hành nhiều năm não mạnh mẽ không gì sánh được liền bất chu sơn đều có thể va tự nhiên không sợ loại chuyện nhỏ này để cho ta tới. Cộng công cười lớn một tiếng Hắn ngã xuống thân thể, một đầu liền hướng về mặt đất đánh tới, oanh, mặt đất chấn động, cái gì vết thương đều không có, thật sống không được, nữ hoa nói rằng, làm sao không được, cộng công vuốt đầu của chính mình, như vậy không quá dễ dùng lực, hiền để, giúp ta d ư ỡ n g đem chân, được rồi, t r ú c dung đi tới, thông thạo nắm lấy c ổ n g công hai chân, oanh một tiếng, c ổ n g công đầu hướng xuống nửa người đều đập vào trong đất mặt đất xuất hiện một vết nứt quá nhỏ lực có thể mạnh hơn chút nữa sao trong khe hở truyền ra c ổ n g công âm thanh được chúc dung rút ra c ổ n g công sử dụng càng to lớn hơn khí lực đem hắn đập vào trong lần này c ổ n g công cả người đều đập vào trong đất còn kém điểm c ổ n g công ở bên trong lại nói n ú i này quá cứng lực lượng lớn mạnh hơn chút nữa được t r ú c dung rút ra cổng công vụt lên từ mặt đất bay đến giữa không trung hít sâu một hơi dường như sao băng vẩy chuẩy xuống oanh một tiếng cả tòa tiên sơn đều khẽ chấn động không đủ to lớn hơn nữa điểm từ mặt đất đã không nhìn thấy hai chân cổng công hô t r ú c dung xuống rút ra cổng công lần thứ hai vụt lên từ mặt đất bay đến càng chỗ cao, oanh oanh oanh, từng đường tiếng vang truyền ra, thiên đài sơn ở trong nổ vang c h ấ n động, tôn ngộ không cùng nữ hoa đều xem trợn mắt ngoác mồm, thiên đài sơn chim m u ô n c u ố n quýt hướng về ngoài n ú i c h ả y đi, nhưng không đến bao lâu, t r ú c dung liền không có khí lực rồi, không được, n ú i này thực sự quá cứng rồi, hắn còn muốn giữ lại khí lực dẫn ra thái dương thần hỏa, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đem cổng công giao cho tôn ngộ không, ta thích hợp sao, tôn ngộ không hỏi, thích hợp, t r ú c dung gật đầu, tôn ngộ không trong lòng có một tia hiếu kỳ, rút lên cổng công liền bay lên trời, biến thành một cái cự nhân, cũng bắt đầu đập nổi lên sơn, hắn tuy rằng không có ngược đãi người khác ham muốn, nhưng như vậy chơi, còn rất có lạc thú, tôn ngộ không chơi vui vẻ, thiên đài sơn liên tiếp chấn động đều lan truyền đến chu vi hải vực, hải lý cá t ô m cả kinh bốc lên mặt nước, hướng về bầu trời vừa nhìn, kém chút không sợ đến đem linh hồn phun ra. mẹ nha, đó là đang làm gì thế, chúng nó nhìn thấy tôn ngộ không đứng ở trên bầu trời đêm, giống máy say gió đồng d ạ n g xoay vòng một người, đem hắn không ngừng mà hướng về dưới núi đập, Đáng sợ cảnh tượng sợ đến những này hải sinh vật run lẩy bẩy. Oanh oanh, tiên sơn ở cuồn c u ồ n không ngừng trong tiếng nổ từ từ vỡ tan. lực lượng lớn, mạnh hơn chút nữa. cộng công đang trùng kích bên trong cảm giác được vui vẻ. nữ hoa có chút không nhìn rời đi tầm mắt. nhìn về phía bất chu sơn phương hướng. trong đêm tối, kia đỉnh thiên lập địa bất chu sơn còn đang tan vỡ ở trong. To lớn hòn đá rồn d ậ p t r ụ i xuống, mặc dù cách nhau vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm giác được nơi đó nguy hiểm, nhưng làm thiên địa trụ cột, nó thực sự quá to lớn, còn có thể chống đỡ thêm mấy ngày. ngược lại là trên trời cái kia chỗ hồng, chính đang không ngừng tiết dưới hồng thủy, mỗi một ngày đều sẽ tạo thành thương vong, nhất định phải nhanh lên một chút đem trời bổ tốt, nữ hoa nắm ngực nhĩ, Nàng căm hận thiên mệnh, càng không muốn nhìn thấy vùng thế giới này hảo kiếp. Oanh oanh oanh, ở tôn ngộ không đánh dưới, thiên đài sơn trung gian xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hầm ngầm. Hầm ngầm nơi sâu xa bắt đầu xuất hiện nổ vang âm thanh. từ từ có một ít khói đen từ trong đồng bay ra. Trúc dung nhìn thấy khói đen, vội vã kêu to. có thể, có thể rồi. ô n ngộ không lập tức dừng lại động tác, nương theo liên tiếp tiếng nổ vang rền, nóng rực rung nhăm ở trong khói đen cuồn cuộn dâng trào ra, bao trùm toàn bộ thiên đài sơn, đây là thái dương thần hỏa, nữ hoa nhìn rung nhăm, nhíu mày, nó cùng ta nghe nói không giống nhau, đây chỉ là rung nhăm, t r ú c rung thân thể một chuyện, biến trở về nguyên hình, tóc đỏ dâu đỏ, thu thần đầu người, dưới chân còn đạp lên hai con rồng lửa ta đi đem thái dương thần hỏa dẫn ra hắn nói một tiếng lập tức nhảy vọt rung nhăm hướng về địa tâm chui vào tôn ngộ không cùng tinh thần thoải mái cổng công đi tới nữ hoa bên người cảm tạ hai vị hỗ trợ nữ hoa cảm kích nói rằng không có chuyện gì cổng công đánh trên đầu cho bụi một mặt đắc ý nói ta nói rồi đi đầu của ta có thể so cái gì binh khí muốn cứng đúng tôn ngộ không vi diệu gật đầu ba người trên mặt đất chờ d â y lát lại là một trận ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn từ dưới nền đất truyền đến tiếp theo màu đỏ thấm trúc rung từ dưới nền đất vọt ra ha ha ha ta đem thần hỏa dẫn ra rồi hắn cười to lóng lánh rung nham ở sau lưng của hắn dâng lên mà ra nóng rực cột lửa xé rách bầu trời, thẳng tới phía chân trời. Kia cột lửa là như vậy trói mắt, trong nháy mắt liền đem tôn ngộ không ba người tầm mắt cướp đi rồi, tia sáng trói mắt qua đi, tôn ngộ không cái thứ nhất khôi phục như cũ, hắn hướng phía trước mặt nhìn lại, phóng lên trời cột lửa mang đến to lớn cha sơ cùng dung nhăm, những cha sơ kia nuốt hết bầu trời, dung nhăm đầy trời giàn r ù a điên cuồng lăn lộn, hướng bốn phía tầng mây tầng tầng ép tới, màu đen bầu trời, bị cố này sóng lửa rọi sáng thành đêm trắng, này chính là thái dương thần hỏa, thật lớn khói hoa a, trên mặt biển, vừa mới đổi tới c ử miết kinh ngạc đến ngây người rồi, như lai nhất định phải bại mười bảy, t r ư ơ n g chín b ổ thiên đ ỉ n h sáng sùa ánh lửa rọi sáng đại đ ị a Ở tôn ngộ không cùng cổng công trúc dung nhìn kỹ, nữ thoa mở ra hai tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn thân ấng á n h đỉnh nhỏ, đây là bộ thiên đỉnh, mỗi một luân hồi mới phải xuất hiện một cái. nữ thoa nói rằng, ta muốn dùng nó luyện năm màu bùn đất, tốn thời gian một ngày, không thể bị người đánh gãy, được, tôn ngộ không gật đầu, ta thấy ngươi hộ đạo, ca ca. Trúc dung nhìn về phía c ổ n g công, c h ú n ta cũng đến giúp đỡ sao, được, c ổ n g công đáp ứng rồi. Ba người lập tức ở thiên đài sơn chu vi triển khai kết giới, bảo vệ nữ hoa luyện chế ngũ thải thần thạch, đỉnh tròn ở nữ hoa thần chú trong tiếng từ từ bay ra lòng bàn tay của nàng, nó gặp gió tắc trướng, cao to trăm trượng, nổi thái dương thần hỏa ở trong, đi, nữ hoa lôi ra xe ngựa, đem năm màu bùn đất từng cái ném vào, sau đó lấy ra sát người tây quạt, chút lửa d i ễ m hướng về b ổ thiên đ ỉ n h bên trong kích động, n à y một quạt chính là nửa cái buổi tối, thái dương thần hỏa cháy hừng hực, nhưng không thấy đỉnh tròn bên trong có bất kỳ phản ứng nào, t r ú c dung cảm thấy không đúng, đương đương, thái dương thần hỏa thật giống chưa hề hoàn toàn tiến vào b ổ thiên đ ỉ n h hỏa lực không đủ, Nữ hoa cũng nhíu mày. Này thái dương thần hỏa cùng phàm hỏa không giống. Ta luyện đan phiến không đủ dùng. ngươi muốn cây quạt. tôn ngộ không nghe đến đó. không nhìn được ngắt lời. ta có một c â y cây quạt. có thể hữu dụng. hắn lấy ra quạt ba tiêu. lớn lên sau đưa cho nữ hoa. phiến này hữu dụng không. nữ hoa cầm lấy quạt ba tiêu. ngờ vực nhìn một lúc. sau đó tùy ý vung lên một giây sau thiên đại sơn gió cuốn mây lăn khủng bố bão táp một hồi liền đem hạ phong nơi cổng công thổi bay rồi cổng công hóa thành ngôi sao biến mất ở chân trời nữ hoa nhìn tình cảnh này sợ đến kém chút ném cây quạt hắn đi nơi nào rồi bị ngươi quạt đến chân trời rồi tôn ngộ không phóng tầm mắt tới chốc lát nói rằng nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Phiến này thật mạnh. Nữ hoa nắm chặt cây quạt, nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt không khỏi mang tới một tia ngưỡng mộ. tuy rằng quen biết thời gian rất ngắn, nhưng tôn ngộ không các loại thần thông pháp bảo, đều không phải người của thế giới này có khả năng tưởng tượng, đa tả thiên đế. Nữ hoa chân thành hướng về tôn ngộ không nói cám ơn. sau đó đem vui sướng ánh mắt nhìn về phía đỉnh tròn, có quạt ba tiêu sau, nàng nhất định có thể đem ngũ thải thần thạch luyện ra, nữ h o a xoay người, chú ý đối với đỉnh tròn vung một hồi quạt ba tiêu, dầm một tiếng, thái dương thần hỏa đột nhiên tăng vọt, hướng về đỉnh tròn chút xuống mà đi, hỏa lực được rồi, nữ h o a đại h i tiếp tục quạt lên, thái dương thần hỏa xông thẳng tới chân trời, Bồ thiên đ ỉ n h ở bên trong kịch liệt thiêu đốt, thân đ ỉ n h vo ve vang, theo cuồng bão hỏa d i ễ m kịch liệt rung động, chỉ chục lát sau, nó liền bắt đầu lay động lên, đang, bồ thiên đ ỉ n h đột nhiên không chịu đựng được sức gió, từ thái dương thần hỏa thoát ly, hướng về bên ngoài bay đi, mới vừa trở về t ổ n g công còn không phản ứng, liền bị bồ thiên đ ỉ n h đập t r ú n g hướng về mặt đất r ơ i dụng mà đi, ca cạ Trúc dung vội vã theo bay qua, cộng công rơi xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh, nữ hoa cũng vọt tới b ổ thiên đ ỉ n h bên cạnh, ném xuống đất đ ỉ n h t r ò n nước thành hai nửa, năm màu bùn đất chảy đầy đất, không, cái này không thể nào, ở tôn ngộ không ngạc nhiên ánh mắt ở trong, nữ hoa bỗng nhiên kêu to, b ổ thiên đ ỉ n h không thể thoát ly thần hỏa, càng không thể phá nát, đây là giả đ ỉ n h giả đ ỉ n h t r ú c dung nâng dậy cổng công, nhìn về phía nữ hoa, kia thật đỉnh ở nơi nào, còn phải hỏi sao, nữ hoa nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không cần hỏi, nàng cũng biết là ai đánh cháo nàng đỉnh, hắt si thái hảo cung, đang ở thuận tiện phục vi bỗng nhiên hắt hơi một cái, nhất định là m ũ i m ũ i đang nhớ nhung ta rồi, hắn xoa xoa mũi, nhìn bên ngoài sáng trưng bầu trời thật không h ổ là muội muội ta dĩ nhiên có thể tìm đủ năm màu bùn phóng thích thái dương thần hỏa đáng tiếc nàng thiên toán vạn toán rốt cuộc vẫn là cờ kém một bậc mặt nàng giãy r ù a như thế nào cũng không bằng hắn lạnh nhạt ta đến sớm một chút thuận tiện xong lại đi tìm thiên thần uống rượu phục vi nói xong liền từ đỉnh tròn bên trên đứng dậy xoa xoa cái mụng, muốn đi ra ngoài cửa, thế nhưng mới vừa đi vài bước, hắn lại là biến sắc mặt, xoay người lại rồi. đáng chết, hai đầu kia long nhất định ở trong rượu đồng tay đồng chân, phục vi vừa nổi giận, vừa tiếp tục đau bụng, thiên đài sơn, mọi người bắt đầu thương lượng đối sách, phục vi trộm đỉnh kia, bây giờ tìm khẳng định không kịp rồi, cộng công nói rằng, còn có những phương pháp khác luyện chế n g ũ thải thần thạch sao không có rồi nữ hoa lắc đầu ta chỉ biết là dùng đỉnh luyện chế nó t r ú c dung nhíu mày thế giới này có thể không tìm được cái thứ hai b ổ thiên đ ỉ n h vừa dứt lời vừa bỗng nhiên truyền đến ngựa tiếng gáy mọi người quay đầu nhìn thấy nguyên lai gánh chịu năm màu thần bùn ngựa đi tới có chút táo bạo khóc gọi ngựa này có thể thật là kỳ quái cộng công nói rằng vừa nãy nhìn thấy thái dương thần hỏa không gọi hiện tại tại sao gọi rồi tôn ngộ không quét mắt qua một cái phát hiện trên lưng ngựa trắng có đồ vật ở tia chớp hắn đi tới vút mở ngựa lông mới nhìn thấy đó là một tấm tiên phù làm cái gì vậy tôn ngộ không đem tiên phù kéo xuống đến sau một khắc ngựa trắng phát ra một tiếng hí lên xe ngựa bỗng nhiên phát ra tia sáng từ từ biến hóa đã biến thành một cái đỉnh tròn tôn ngộ không trên tay tiên phù cũng biến thành một phong thư thiên đế thân khải nữ hoa bổ thiên phục vi tất ở bổ thiên đỉnh gian lận nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra đặc ý d â n mới đỉnh có thể bổ thiên một lần trong thư viết như thế một đoạn chữ cuối cùng không có bất luận cái gì ký tên tôn ngộ không vừa mới xem xong cả tấm tin liền hóa thành bột phấn biến mất rồi tôn ngộ không nhìn đỉnh tròn rơi vào suy nghĩ rốt cuộc là ai dĩ nhiên có thể tính đến một bước này hơn nữa còn không tên cho một món nợ ă n tình của hắn hắn đến cùng có mục đích gì vô số nghi hoạt ở tôn ngộ không trong lòng né qua nhưng là lói lên liền qua thú vị, hắn nở nụ cười, không xuất hiện nhân vật như vậy, kia hỗn độn giới cũng là quá mất mặt rồi, tôn ngộ không đem đỉnh tròn s ơ lên, giao cho nữ thoa, cái này đỉnh có thể thay thế bổ thiên đỉnh, nữ thoa mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, nàng vẫn là đem năm màu bùn đất cất vào mới đỉnh, thả lại thái dương thần hỏa bên trong luyện chế lên, lần này, Quạt ba tiêu không có sẽ đem mới đỉnh đập bay. nó lại như dài ra căn đồng d ạ n g ở tại thái dương thần hỏa bên trong. Bất luận cỡ nào bão táp đột kích đều chưa từng di động nửa phần. một đêm qua đi, lúc tờ mờ sáng, đỉnh tròn bên trong xuất hiện hào quang năm màu. sắp thành công rồi. mọi người thấy phần kia tia sáng nhìn nó từ từ tràn ra đỉnh tròn. Đem chu vi thái dương thần hỏa cũng ánh thành năm màu nhan sắc. một đạo rực rỡ năm màu thần hỏa xông thẳng tới chân trời. toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy phần này tia sáng. ngũ sắc thần thạch. thái hảo cung phục vi nhìn thấy bầu trời ánh sáng. vội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất c ầ m gặp, gặp rượu rồi. thái dương thần hỏa biến thành năm màu. đây là luyện chế ngũ sắc thần thạch thành công đánh dấu. Nữ thoa không có bổ thiên đỉnh, đến cùng là làm sao đem nó luyện chế ra đến. Phục vi cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì lạnh nhạt rồi. nhưng hắn còn phải trước tiên đi nhà cầu xong. như lai nhất định phải bại mười bảy, chương mười bổ thiên hoàn thành. năm màu thần hỏa cháy hừng hực nửa ngày. nữ thoa mới đem đỉnh tròn lấy ra. năm màu thần quang từ đỉnh tròn bên trong tiết ra. c h ó i lóa mắt. Nữ hoa s ố c lên vừa nhìn, bên trong là một vũng năm màu d u n g nhâm, tại sao là d u n g nhâm. cộng công hỏi, không phải ngũ thải thần thạch sao, đây là ngũ thải thần thạch d u n g nhâm. Nữ hoa đem quạt ba tiêu trả lại tôn ngộ không, nói rằng, ta đem năm màu bùn đất luyện chí thành ngũ thải thần thạch, lại tinh luyện thành phần này d u n g nhâm. nàng bưng lên đỉnh tròn hướng lên trời bay đi, b ầ u trời, đếm không hết tường chim thủy thú bay tới ở nơi đó bồi hồi nữ hoa thành công rồi nữ hoa thành công rồi chúng nó đều đang vui mừng ngũ sắc thần thạc luyện trí thành công chỉ cần bổ tốt trời lại chữa trị bất chu sơn muôn dân liền có thể tránh thoát một k i ế p nữ hoa bưng đỉnh tròn bay lên trời hai chân của nàng hóa thành thon dài đuôi rắn thân thể trên không trung lớn lên trên người tỏa ra thần thánh ánh sáng, đó là nữ hoa nguyên hình. Nàng nâng đồng d ạ n g lớn lên đỉnh tròn chạy hướng lên trời chỗ hồng. tôn ngộ không phát hiện nữ hoa nâng đỉnh tròn giữa hai tay còn có bé nhỏ hỏa d i ễ m hiện ra không ngừng. trong đỉnh thái dương thần hỏa không có tắt, tôn ngộ không nói rằng. bình thường, trúc dung không một chút nào vất vả. kia ngũ thải thần thạch là thần thạch, thái dương thần hỏa cũng không phải phàm hỏa. tự nhiên không dễ như vậy tắt tôn ngộ không lông mày cao lại xem hướng lên trời ngọn lửa năm màu tàn phá khói đen hừng hực bay lên hướng về nữ hoa hai tay lan tràn đem trắng nón hai tay đốt thành cháy đen nhưng mà nữ hoa trong mắt chỉ có chỗ hồng đầy mặt đều là vui mừng không chút nào cảm giác thống khổ tôn ngộ không đối với nàng ấm tượng có chút đổi mới ngũ sắc thần thạch luyện trí thành công, phục h i tất nhiên sẽ đến ngăn cản. Trúc dung nói với tôn ngộ không, chúng ta tiếp tục giúp nữ hoa hộ đạo, được, tôn ngộ không gật đầu, từ trên người lấy ra mấy cây lông tơ, đi, hắn thổi một hơi, lông tơ phân tán ra đến, ở khói trắng bên trong hóa thành thiên thiên vạn vạn chỉ hóa thân, những hóa thân này thoạt vừa xuất hiện, liền hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tầng tầng phong tỏa bầu trời, nữ qua một đường bay đến bầu trời chỗ hồng nơi, ai trước tiên giúp ta trước tiên ngăn chặn chỗ hồng, nàng nói rằng, chúng ta đến, ba con thải phượng lập tức bay trước, hóa thành ba v ệ t sáng, hướng về trời chỗ hồng chắn đi, chúng nó vọt vào sau, hồng thủy bắt đầu nhỏ đi, nhưng vẫn là rất lớn, còn chưa đủ, Nữ h o a nói rằng, chúng ta đến, lại có vài con kỳ lân bay lên trước, việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía chỗ hồng, chúng ta cũng tới. Sau đó, lại có cái khác thủy thú, cái này tiếp theo cái kia quăng vào chỗ hồng, tổng cộng mười tám con thủy thú ném sau khi đi vào, trong chỗ hồng hồng nhện nước rồi, nữ h o a bưng lên n g ũ sắc thần l ê bắt đầu đúc chỗ hồng, đang ở đắp nặng kết giới tôn ngộ không thấy cảnh này không nhịn được hỏi những kia thủy thú sẽ làm sao hóa thành ngũ sắc thần thạch một phần t r ú c dung trả lời sau đó cười nói chúng nó hy sinh chính mình lập xuống công đức đại kiếp nạn sau chắc chắn g ụ c họa trùng sinh tôn ngộ không ánh mắt tối sầm lại hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời n ữ hoa trên người phát ra tường quang cũng không biết dùng pháp thuật gì ngũ sắc thần n y rơi vào chỗ hồng sẽ chết chết dính ở nơi đó cũng lại đi không tới nàng cẩn thận từng ly từng tí một đúc chỗ hồng thời gian chậm rãi trôi đi chỗ hồng ở nữ hoa t h ủ hạ từ từ nhỏ đi một chút biến mất trên đường có mấy lần chỗ hồng vỡ đê nhưng ngay lúc đó liền có tường cầm thủy thú bổ khuyết đi vào để nữ hoa có thể thuận lợi bổ thiên. này một bổ, chính là một ngày, nữ hoa thân thể nhiều chỗ bị bắn ra năm màu dung nham đốt ra vết tích, hai tay đứt đoạn mất lại sinh, nhưng không có đình chỉ chốc lát, trên mặt đất hết thầy sinh linh đều đang nhìn động tác của nàng. nữ hoa bổ thiên mục đích, chính là vì thiên hạ muôn dân, nhất định phải thành công, hết thầy sinh linh đều đang cầu khẩn, nhất định phải bổ thiên thành công, nhân loại, động vật, đều dừng lại hoạt động nhìn hướng lên trời. đại kiếp nạn trước mặt, không có bất kỳ người nào hy vọng hủy diệt. Nữ hoa, là bọn họ hy vọng, đếm mãi không hết nhìn bằng mắt thường không gặp ánh sáng bay hướng lên trời, bao trùm ở nữ hoa trên người, tôn ngộ không nhìn tình cảnh này, từ từ thu hồi kết giới, làm sao rồi. Trúc dung hỏi hắn, không quan trọng lắm rồi, tôn ngộ không nói rằng, nàng sẽ không sao, chúng sinh nguyện lực, đang bảo vệ nữ hoa, ở chỗ này t r ú c nguyện lực bảo vệ ở trong, nữ hoa bổ thiên tiến triển thuận lợi, bầu trời chỗ hổng từ từ bị bù đắp rồi, làm cái cuối cùng chỗ hổng bị bù đắp sau, bầu trời phát ra tiếng nổ vang rền, nồng nặc mây đen bắt đầu thối lui, Mưa s ố i xả ngừng lại, từng đảo từng đảo cầu v ò n g đột nhiên xuất hiện, ngang qua bầu trời. Bầu trời lần thứ hai trở nên thanh minh lên, thành, thành công rồi. trên mặt đất hết thầy sinh linh đều vui mừng lên. nữ hoa bổ thiên thành công rồi. t r ú c dung cười ha ha, hoàn thành rồi. trận này đại khiếp nạn đã vậy còn quá dễ dàng vượt qua. tiếng nói của hắn vừa ra, trong lúc bỗng nhiên, làm người s ợ n cả tóc gáy tiếng nổ vang rền từ phía sau lưng truyền đến. t r ú c dung quay đầu. nổ cười chớp mắt ngay ở trên mặt hắn biến mất rồi. hướng tây bắc, kia bất chu sơn sừng sừng địa phương. chống đỡ lấy bầu trời bất chu sơn đang ở sụp đổ. không còn giống trước như vậy từ từ sụp xuống. mà là cả cây cây cột. lại như không còn nền đất đồng d ạ n g bắt đầu hướng về đại địa nghiêng. vừa mới bổ tốt bầu trời lần thứ hai nổ vang lên, theo bất chu sơn nghiêng bắt đầu hướng phía tây nghiêng xuống đi, ầm ầm ầm, cực tây chi đ ị a từng t ò a từng t ò a đỉnh n ú i trước mắt biến thành c h o bụi, to lớn hắc á m đập về phía mặt đất, bầu trời từ trời sập rơi, toàn bộ thế giới đều đang chấn động, quả thực lại như áp mộng đồng d ạ n g tại sao lại như vậy, nữ hoa đem tầm mắt nhìn phía bất chu sơn, Đầy mặt đều là trắng xám, là ai, lại đem bất chu sơn cho đụng phải, phục h i nhất định là phục h i mặt đất, cộng công giận dữ, trừ bỏ hắn, không người nào có thể phá hoại bất chu sơn rồi, ta đi xem xem, tôn ngộ không phản ứng nhanh nhất, hóa thành một vệt kim quang hướng về bất chu sơn bay đi, nữ hoa đám người theo sát phía sau, vô số tường cầm thủy t h ú nhìn thấy, cũng theo đồng thời hướng về bất chu sơn bay đi, bất chu sơn, chân núi chỗ, đến hàng mấy chục ngàn phát ra tiên quang xuyên sơn giáp đang ở bất chu sơn dưới chân ngang qua, chúng nó ở phá hoại bất chu sơn căn cơ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, phục h i vừa g ụ c vừa nhìn hướng phía đông bầu trời, muội muội, bất luận làm sao, Ta đều sẽ k h Ô, n đồng、ý. Trong mắt hắn g ý. mắt lạnh ó i phải hàn nhất định quang. cùng ngươi. Ta Ô, l không tới hai giây. Hắn vẻ mặt nhăn nhó che nổi lên cái bụng. lại tới nữa rồi. Hắn cố nén khó chịu. đối với xuyên sơn giáp nhóm bỏ ra một câu. còn lại công tác các ngươi cố lên. ta đi về trước thuận tiện một hồi. nói hết. phục vi liền vội vã bay đi rồi. hắn vừa đi. xuyên sơn giáp nhóm mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau thảo luận lên tai tinh đi rồi chúng ta làm sao bây giờ chạy đi đúng chạy đi chúng nó c h ớ p mắt ra kết luận cấp t ố c hướng về bất chu sơn bên ngoài đào tẩu rồi chờ tôn ngộ không chạy tới thời điểm dưới bất chu sơn đã không có bất luận cái gì xuyên sơn giáp còn lại rồi hiện ra ở hắn cùng nữ hoa đám người trước mặt chỉ có cấp quốc lịch cũng bất chu sơn, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương mười một ta làm đồng thời đi tới, â m â m â m tiếng sấm cùng to lớn trong mưa xối xả bao phủ đại địa, đây là tận thế âm thanh, mặt đất, chúng sinh một mặt trắng xám nhìn phía tây bắc, sừng sừng một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm bất chu sơn đang ở ngã xuống, ngăn trở, ngăn trở nó, dưới bất chu sơn, từng con từng con tường cầm thủy thú phấn đấu quên mình hướng về l ệ c h ũ n g sơn chủ phóng đi chúng nó muốn ngăn cản bất chu sơn ngã xuống nhưng mà không quản bao nhiêu sinh linh đi qua đều không thể ngăn cản đại t h í tôn ngộ không mắt thấy tình cảnh này trong mắt lóng lánh cùng tam giới bình thường ánh sáng bất luận thế giới nào sinh mệnh ý chí đều đáng giá tôn trọng tôn ngộ không s o n g chân đạp đất vô tận tiên lực hóa thành hỏa d i ễ m trên mặt đất tàn phá muốn chữa trị bất chu sơn nền đất nhưng mà đồng giảng hắn cũng không làm nên chuyện gì bất chu sơn ở nát tan tôn ngộ không nói rằng tiếp tục như vậy không được căn cơ đã đứt đoạn mất c ổ n g công nói rằng căn bản chữa trị không được bất chu sơn đã triệt để đứt đoạn mất coi như mạnh mẽ đem nó bẻ thẳng c ũ Nữ g ngay lập tức sẽ đổ nát. Đương đương Chúng ta nên làm gì、Trúc、Dung nát nên ánh mắt nhìn n ta phía lập làm tức Trúc mắt sẽ đổ đem về hoa Cái này cũng là người chứ người này thiên mệnh Nữ là hoa sắc mặt trắng bịch Tu bổ bất chu sơn là nàng thiên mệnh một trong nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới bất chu sơn sẽ h ư hao như thế triệt để cứ m i ế t đã bị ca ca rết sạch rồi nữ hoa cắn môi nói rằng Ta không tìm được c á c h khác chống đỡ bầu trời phương pháp. Cự mít. Cộng công đưa áng mắt nhìn phía cách đó không xa cự mít. Nơi này không phải còn có một con sao. Mọi người nhất thời đều đưa áng mắt ném đi qua. Cự mít sợ đến đầy mặt trắng xám. Ta, chân của ta làm không được trụ cột. Kia phải thử một chút mới biết. Chúc dung hướng về nó đi đến. nhưng mà còn đi chưa được mấy bước. tôn ngộ không liền đưa tay ngăn ở phía trước ngươi làm cái gì t r ú c dung hỏi ta đã đáp ứng bảo vệ nó tính mạng tôn ngộ không trả lời các ngươi không thể động nó cứ biết đầy mặt cảm động nhìn tôn ngộ không ngươi t r ú c dung sầm mặt lại cộng công đi lên một bước cũng mỹ khuyên nhủ tôn ngộ không nhưng lời còn chưa nói nữ hoa đột nhiên lên tiếng rồi Ta sẽ k h ô n g g i ế thoa con này cử Cộng công cùng Trúc này Dung n mít. đều ì n sang. nó nhân. Nữ sạch Ca ca giết sạch rồi nó tộc rồi h nói rằng, ta không muốn giết nó rồi, vì thiên mệnh, cứ mít t ộ c cả t ộ c đều chết, chỉ còn một cái, hy sinh quá mức rồi. hơn nữa, tôn ngộ không một đường trợ giúp nữ h o a về tình về lý, nữ h o a cũng không thể giết con này cứ mít. chúng ta có thể tìm những phương pháp khác. Nữ hoa nói rằng, nơi nào còn có thời gian, t r ú c dung lắc đầu, nói rằng, sau một c h ú t ngày này liền muốn triệt để sụp xuống rồi, ta có thể trước tiên đầy, tôn ngộ không nói rằng, ba người nhìn sang, kim cô bồng, tôn ngộ không móc ra kim cô bồng, nói rằng, lần này cần xin nhờ ngươi rồi, Kim cô bồng hơi rung động, đang muốn bay đi, nhưng mà sau một khắc, quạt ba tiêu từ trên người tôn ngộ không bay ra. nó che ở kim cô bồng phía trước, không muốn để cho nó rời đi. tôn ngộ không cảm giác được tâm tư của nó, không khỏi nở n ụ cười. an tâm, ta sẽ không ném nó. Hắn vỗ vỗ quạt ba tiêu, nói rằng, chờ chúng ta tìm tới phương pháp, liền đem nó tiếp trở về, kim cô bồng ong ong, bỗng nhiên bay đến giữa không trung, cấp t ố c lớn lên, trở nên vạn trưởng chi cao, có thể so với bất chu sơn, sâu sắc cắm vào dưới nền đất, ầm ầm ầm, ở đất dung núi chuyển bị chấn động, đổ nát bầu trời đang chầm chậm đổ vào kim cô bồng bên trên, một lần nữa ổn định lại, trên mặt đất sinh linh một lần bị đáng sợ chấn động hất đổ, chờ bọn hắn một lần nữa đứng dậy, trường b ồ n g đã chống đỡ lại trời và đất, kim cô b ồ n g đỉnh thiên lập địa, tia sáng lấp lóe, lại như trong bóng tối ngọn đèn sáng, thần, thần tích, chúng sinh quỳ trên mặt đất cầu khẩn, vô số tia sáng từ đại địa chung quanh bay lên, bay về phía kim cô b ồ n g bay về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không cảm giác mình tiên lực chính ở khôi phục nhanh chóng, Nguồn sức mạnh này là, hắn đưa tay ra, ý nghĩ né qua, đầu ngón tay g i ấ y lên công đức chi hỏa, này không phải tam giới công đức, mà là thế giới này công đức, nơi này cũng có công đức sao, tôn ngộ không rơi vào trầm tư, dưới bất chu sơn, nữ hoa ba người khiếp sợ vạn phần, này này, bọn họ mặc dù biết tôn ngộ không không phải người tầm thường, lại vạn vạn không nghĩ tới, Hắn một cái binh khí, liền có thể đem thiên địa c h ố n g ra, nắm giữ c ỡ này binh khí. Hắn nên có cường đại c ỡ nào a. Nữ h o a nghĩ như thế, đối với tôn ngộ không kính nể lại là mạnh mấy phần. Chỉ c h ú t lát sau, kim cô bồng ổn g định lại, tôn ngộ không thu hồi tâm tư, nói rằng, kim cô bồng sẽ tạm thời chống đỡ bầu trời, chúng ta từng người tách ra tìm kiếm phương pháp, được. ba người kia r ồ n dập gật đầu sau đó bọn họ liền từng người tách ra bay về phía bốn phương tám hướng tôn ngộ không ở thế giới này người quen biết không nhiều lập tức nghĩ đến phương sơn hắn trước tiên tìm được phương sơn tu b ổ bất chu sơn phương sơn sơn thần cười khổ nói thượng tiên quá đánh giá cao ta ta làm sao có khả năng có biện pháp ngươi là sơn thần tôn ngộ không hỏi, có thể hay không dùng cái khác sơn mà thay thế bất chu sơn, thay thế, phương sơn suy tự chốc lát, ta nghĩ không dễ dàng như vậy, bất chu sơn cao vút trong mây, trên đời đ ộ c nhất vô nhị, làm sao có thể thay thế, một tòa không được, tôn ngộ không hỏi tiếp, kia hai tòa đây, hai tòa, phương sơn vừa định lắc đầu, nhưng ý nghĩ né quạ, rồi lại không phải không thể có thể có thể thử một lần hắn chợt nhớ tới cái gì sáng mắt lên nói rằng cõi đời này trừ bỏ bất chu sơn ngọn núi cao nhất là hoa sơn hoa sơn bắc khám hoàng hà nam liền tần lính quần phong hiểm trở bị coi như tiểu bất chu sơn cũng không quá đáng phương sơn giới thiệu hoa sơn tôn ngộ không gật đầu nó có thể trở thành trong đó một tòa, tòa thứ hai là thái sơn, sơn thần vuốt sâu. Nói tiếp, nó tuy rằng không có hoa sơn cao to, nhưng hùng vĩ đồ sộ, linh khí đầy đủ, ẩm cư rất nhiều tiên nhân, là người tu hành thắng đ ị a lấy hoa sơn chi cao, hơn nữa thái sơn sự hùng vĩ, dựa vào trung tiên lực lượng, hoặc có thể lại sáng một tòa b ấ t chu sơn, Sơn thần cuối cùng nói rằng tôn ngộ không lộ ra nụ cười nếu như thế vậy ta đi xem xem hắn nói ra thượng tiên tạm thời không vội sơn thần vội vã ngăn cản hắn nói rằng ngươi muốn lấy được hai ngọn núi này liền nhất định phải cùng hai vị sơn thần liên hệ hai vị này sơn thần có thể đều không dễ tiếp xúc giữa hai bên càng là tương hố là kẻ thù, tương hố là kẻ thù, tôn ngộ không hơi kinh ngạc, vì sao như vậy, kia thái sơn cùng hoa sơn hai vị sơn thần vốn là t ỷ muội, hoa sơn là t ỷ thái sơn là muội, phương sơn nói rằng, hoa sơn cao nhất, quần sơn đứng đầu nhưng là thái sơn, do muội muội trưởng quản, t ỷ muội mâu thuẫn trở nên gay gắt, lẫn nhau tranh đấu, Lẫn nhau không chịu thua, hắn thở dài một tiếng, muốn cho hai sơn sắp nhập, nhưng là khó càng thêm khó, tôn ngộ không hơi nhíu mày, sau đó đi ra ngoài, có khó không, muốn gặp mới biết, phương sơn xứng sờ, tiếp lộ ra nụ cười, chạy chậm đi theo, thượng tiên có tâm, ta làm đồng thời đi tới, hắn trưởng quản lãnh địa tuy rằng không bằng hoa sơn thái sơn, nhưng phương sơn làm người phúc hậu ở sơn thần ở giữa có nhất định danh vọng như lai nhất định phải bại mười bảy chương mười hai ta lần này tất có thể thắng quá ngày hôm nay bảy càng hoa sơn ngàn trượng vách treo leo phong chỉ cửa thiên thềm đá tầng tầng trồng lập khí thế sông thẳng lên trời quả thật là khí thế phồn thịnh tôn ngộ không rơi vào chân núi ngước đầu nhìn lên không nhìn được tán thường, ở đi về đỉnh núi trên đường, thang trời thạch sạn hoàn hoàn liên kết, vô số sinh linh đổ mồ hôi như mưa đi ở phía trên, vừa dập đầu vừa hướng lên tiến lên, bọn họ đang làm gì, tôn ngộ không tò mò hỏi, xin thuốc, phương sơn vừa dẫn đường, vừa trả lời, hoa sơn cùng thái sơn hướng về thiên hạ muôn dân phân phát huyết đan tiên dược, phàm nhân bất luận loại nào ốm đau đều có thể chữa trị đại k i ế p nạn mở ra thiên địa hỗn loạn tưng bừng trên đời người bị thương tự nhiên đếm mãi không hết vừa vặn cần những huyết đan tiên dược này tôn ngộ không nghe phương sơn nói xong đối với hai vị sơn thần có một tia hào cảm các nàng trạch tâm nhân hậu nói không chắc sẽ đáp ứng chúng ta tôn ngộ không nói rằng ta xem không h ẳ n phương sơn lắc đầu hai vị này nương nương phân phát huyết đan tiên dược hơn nửa không phải trạch tâm nhân hậu mà là ở tranh đấu gì đó tranh đấu các nàng giờ nào khác nào cũng đang tranh đấu mặc dù cầm tiên dược tranh đấu cũng không kỳ quái phương sơn trả lời thượng tiên không thể phán đoán sai tôn ngộ không rõ ràng tuy nói như thế sẽ dùng tiên dược tranh đấu Hắn cũng không cho là hai vị sơn thần sẽ xấu tới chỗ nào. Chỉ chục lát sau, hai người đến hoa sơn đỉnh, đến, phương sơn xem hướng về phía trước, một tòa cổ kính miếu thờ tre ở hoa sơn đỉnh, chu vi có mấy cây cứng cáp ngàn năm cây tùng tô điểm, xem ra khí phách rộng rãi, c h à n g nghiêm nghiêm túc, phương sơn chống đỡ một chút đạt, liền có gác cổng đồng tử nhìn thấy, tiến lên hành lễ, phương sơn tiên sinh, ta muốn gặp hoa sơn nương nương, phương sơn gật đầu, nói rằng phiền phức là ta dẫn tiến một hồi, tôn l ệ n h đồng tử tôn l ệ n h tiến vào miếu sơn thần, trong chốc lát lại đi ra, dẫn hai người tiến vào trong miếu, một đường xuyên qua triều đình, đến hậu viện, tôn ngộ không nhất thời có sáng mắt lên cảm giác, miếu sơn thần sau có đồng thiên khác, nơi này tùng bách u m tùm, tú trúc u m tùm, t ỏ a lạc một t ỏ a thanh trang nhã sân, phương sơn. trong nhà, cầm trong tay ngọc phiến hoa sơn sơn thần lười biếng nằm ở trên ghế tre, k h ó e mắt tùy ý liếc mắt phương sơn. mấy ngày nữa chính là luôn hồi kỳ hạn, ngươi không trốn ở trong ngọn núi sống tạm bỡ. làm sao rảnh rối tới gặp ta rồi, hoa sơn nương nương. phương sơn hành lễ nói rằng ta dẫn theo một vị thượng tiên bái p h ỏ n g ngươi thượng tiên nữ tử ngoái đầu nhìn lại nhìn tôn ngộ không quan sát tỉ mỉ lên nàng đang quan sát tôn ngộ không tôn ngộ không cũng đang quan sát nàng này hoa sơn sơn thần một bộ d i ễ n sắc cung trang nửa chặn nửa c h e tố eo không đủ một nắm hai chân lộ ra một cái nhíu mày một nụ cười phong tình vạn t r ù n g nàng quyến rũ cảm giác phảng phất từ trong xương tàn mát ra cũng cùng đ á t kỳ khá g i ố n g tôn ngộ không trong lòng nghĩ mở miệng nói rằng ta có việc nghĩ xin nhờ hoa sơn nương nương xin nhờ không thể nói là hoa sơn nhìn hắn ánh mắt thanh minh không chút nào bị chính mình mê hoặc không khỏi có chút than thở nàng thu hồi ngọc phiến đứng dậy cuối trào, phía tây đ ỉ n h thiên kim bồng, nhưng là thượng tiên hết thảy, hoa sơn sơn thần cũng nhìn thấy kim cô bồng chống đỡ thiên địa một màn, tôn ngộ không gật đầu, hoa sơn khó miệng duy trì m i ệ n g cười, trong lòng lại cẩn thận lên, bổn cung thân thể khó chịu, vừa mới không thể n g h n h tiếp, kính xin thượng tiên chớ trách, tôn ngộ không tự nhiên không trách nàng, hắn nhìn ra được, Hoa sơn có chút suy liễu. Hoa sơn tiếp lại hỏi, thượng tiên tới đây. v ì chuyện gì, nàng đối với tôn ngộ không cảm thấy xa lạ. hy vọng có thể sớm một chút đàm luận xong, đem hắn đưa đi. Tôn ngộ không lập tức đem mục đích nói ra. Hoa sơn vừa nghe đến muốn cùng thái sơn sáp nhập, trên mặt lập tức hiện ra căm rét biểu tình, loại vẻ mặt này lói lên liền qua. Thượng tiên thần thông q u ả n g đại, bây giờ có yêu cầu, vốn nên vâng theo, hoa sơn che lấp tâm tư, nói rằng, nhưng ta cùng kia thái sơn có thủ không đợi trời trung, muốn ta cùng nàng sáp nhập, nhưng là tuyệt đối không thể, tôn ngộ không hỏi, có thể hay không hóa giải can qua, không thể, hoa sơn lắc đầu, đ ư ơ n g đ ư ơ n g phương sơn không nhịn được ngắt lời, nói rằng, việc này như thành, liền có công lớn đức, nếu như hai sơn sáp nhập, các ngươi chính là b ấ t chu sơn thần, có thể hưởng một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm tôn vinh, hoa sơn quay đầu nhìn hắn, vẫn là lắc đầu, trước tiên bất luận có thể thành công hay không, coi như thành công, ta cũng tuyệt không cùng muội muội ở chung một đất, trừ phi, trừ phi, tôn ngộ không nắm lấy then chốt, Trừ phi cái gì, trừ phi các ngươi giúp ta tìm tới một gốc vạn năm đương quy. Hoa sơn trả lời, tôn ngộ không cùng phương sơn đều là xứng sờ. Hoa sơn cùng thái sơn tranh đấu, vì sao lại cùng đương quy kéo lên liên hệ, nương nương muốn làm về làm cái gì. phương sơn nghi ngờ hỏi, các ngươi đây cũng đừng quản. Hoa sơn vuốt ve trên đầu tóc đen, ngẩng đầu nói rằng, có đáp ứng hay không liền xem hai vị rồi tôn ngộ không cùng phương sơn liếc mắt nhìn nhau tuy rằng không rõ nguyên nhân nhưng tìm tới một góc đương quy nên không phải việc khó hai người đáp ứng rồi rời đi hoa sơn sau phương sơn đối với tôn ngộ không chắp tay ta trước tiên đi tìm kia đương quy cho tới này thái sơn hành trình hắn lấy ra một viên sơn bài giao cho tôn ngộ không nói rằng, thượng tiên bắt ta lệnh bài, lẽ ra nên có thể nhìn thấy thái sơn nương nương, tôn ngộ không tiếp nhận sơn bài, xoay người hướng về thái sơn bay đi, thái sơn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh linh chính quỳ gối miếu sơn thần trước, tiếp thu các đồng t ử phân phát huyết đan tiên dược, tôn ngộ không đi tới nơi này, lấy ra sơn bài, liền có người dẫn hắn nhìn thấy thái sơn sơn thần thái sơn sơn thần cùng hoa sơn sơn thần tướng mạo tương tự tương tự là nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ nhưng mà vóc người kiều tiểu khí chất tuyệt nhiên không giống nàng người mặc một bộ lụa mỏng bạch t ó c dài thẳng rủ xuống mắt cá chân c h ố n g họ r ù ở xanh um tươi tốt trên sơn đ ả o cất bước không nói hết mỹ lệ thanh nhã xuất trần như tiên Thượng tiên nhưng là chi ghia c h ố n g trời thượng tiên. Thái sơn lên tiếng hỏi, Âm thanh nhu hóa lanh lành, vấn đề lại cùng hoa sơn đồng dạng. đúng, tôn ngộ không nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng có loại sơ ngầu ngao loan cảm giác, tôn ngộ không không phải ưu sầu thiện cảm người, nhưng rốt cuộc thân ở giới ngoại, đều là xét lơ đãng nhớ tới tam giới người và sự việc, hắn bỏ đi tâm tư. đối với Thái Sơn nói ra mục đích của chính mình là cứu thiên hạ muôn dân. Thượng tiên muốn Thái Sơn hỗ trợ. Ta cũng không tốt không đáp ứng. Thái Sơn đứng ở đỉnh núi, nhìn phân phát tiên dược địa phương, nói rằng chỉ là ta cần một gốc vạn năm đương quy, Thượng tiên có thể không là ta đem ra. cùng tỉ tỉ nàng đồng dạng, nàng cũng phải tôn ngộ không giúp nàng tìm đương quy. tôn ngộ không khẽ cao mày nương nương muốn làm về làm cái gì gần đây thân thể suy lếu ta cầm đ ư ơ n g quy ngâm nước bồi bổ thái sơn trả lời âm thanh không nhìn ra gì thường tôn ngộ không suy t ư chốc lát vẫn là gật đầu nếu như thế ta đáp ứng rồi vậy liền cảm tạ thượng tiên rồi thái sơn xoay người một tay khẽ n â n g làn váy hướng về tôn ngộ không q u ố i trào tôn ngộ không sau đó liền rời khỏi rồi thái sơn nhìn hắn rời đi hình bóng khó miệng không nhìn được hơi móc lên có vạn năm đương quy lần này tất có thể thắng quá tỉ tỉ trong lòng nàng như vậy n g h ĩ như lai nhất định phải bại mười bảy chương mười ba vạn năm đương quy canh hay c ự m i ế t đi ở trong biển rộng hai vị nữ thần đều muốn đương quy làm sao như vậy kỳ quái. nó vừa nói thầm, vừa mang tôn ngộ không đi tới một ngọn núi. thiên thần, phương sơn nói chính là chỗ này. cự mít nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, ngươi ở trong này chờ ta. hắn lưu lại cự mít, một người leo lên sơn. phương sơn đã chờ đợi ở đây, tìm tới kia đương quy sao. tôn ngộ không hỏi, tìm là tìm tới. chỉ là phương sơn mặt lộ vẻ khó xử chỉ là cái gì tôn ngộ không hỏi thượng tiên nhìn thấy nó liền biết rồi phương sơn mang tôn ngộ không tìm tới bản địa sơn thần ở trong tay hắn nhìn thấy đương quy vạn năm đương quy đã thành tinh nó ở sơn thần trong tay run lẩy bẩy p h ả n g phất báo trước đến vận mệnh của mình nước mắt nước mũi chảy một mặt thế giới này chỉ còn dư lại một g ố c này vạn năm đương quy rồi phương sơn nói rằng tôn ngộ không xứng sờ tiếp cao mày lời ấy thật chứ tưởng thật phương sơn gật đầu ta hỏi lần các nơi sơn thần chỉ có một g ố c này tôn ngộ không rơi vào trầm tư nói như vậy kia hoa sơn cùng thái sơn hai vị nương nương đều là nối lớn sơn thần không nên không biết Hắn nhìn trước mắt run lẩy bẩy đương quy, hỏi, ngươi rất sợ sệt, hoa sơn cùng thái sơn đương quy đều bị hai vị nương nương rút hết, bản địa sơn thần nói rằng, nó tự nhiên sẽ sợ sệt, tôn ngộ không khẽ cao mày, các nàng muốn đương quy làm cái gì, có người nói là làm thuốc dẫn, sơn thần trả lời, hai vị nương nương vì huyết đan tiên dược, ăn đại lượng đương quy táo đỏ, Thượng tiên, phương sơn hướng về tôn ngộ không hành lễ. nói rằng, hai vị nương nương đều muốn đương quy. nhưng vạn năm đương quy chỉ có một g ố c nên làm thế nào cho phải. ta có phương pháp, tôn ngộ không nắm lấy đương quy. nói rằng, các ngươi trước tiên rời đi chốc lát. phương sơn cùng sơn thần lập tức lùi về sau rời đi. hai người sau khi rời đi. Tôn ngộ không động viên sờ sờ đương quy tinh, không cần lo lắng, ngươi cho ta hai cái sợi dễ liền được. đương quy khóc khóc khóc nhìn hắn, phát hiện hắn ánh mắt ôn hòa, liền từ từ an tâm lên, nó từ trên người xé ra hai cái sợi dễ, giao cho tôn ngộ không. tôn ngộ không tiếp nhận sợi dễ, đem đương quy tinh phóng tới trên đất, vừa về tới trên đất. đương quy tinh rất kinh ngạc nhìn về phía tôn ngộ không nó hướng về tôn ngộ không lại vài cái sau đó tiến vào trong đất không gặp rồi tôn ngộ không nhìn nó rời đi sau đó ở đầu ngón tay cắn cái miệng giọt hai giọt máu ở sợi r ễ phía trên chỉ một thoáng hai cái sợi r ễ bắt đầu lớn lên dài ra hóa thành hai cây linh khí nồng nặc đương quy tựa hồ gần như tôn ngộ không cảm thụ một hồi cảm thấy cái trình độ này linh khí có thể rồi máu của hắn chính là thiên địa trí bảo một gốc đương quy hấp thụ hơn vạn năm tinh hoa nhật nguyệt cũng không sánh bằng hắn một giọt máu được hai cây đương quy sau tôn ngộ không cùng phương sơn h ộ i hợp trở lại hoa sơn ngươi dĩ nhiên thật đem ra rồi hoa sơn sơn thần kinh hỉ tiếp nhận đương quy nhìn chung quanh không thể chờ đợi được nữa đặt ở trong miệng cắn một cái uvg w u m nàng gật gật đầu không sai đây là vạn năm đương quy hoa sơn có thể cảm giác được chính mình khí huyết cấp tốc trở về có gốc này đương quy nàng liền có thể chế tạo càng nhiều huyết đan tiên dược rồi phương sơn chắp tay nói rằng đương đương ngươi có thể quên đáp ứng chúng ta sự ta biết các ngươi đi về trước, hoa sơn gật đầu, nói rằng, ngày mai sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn, tôn ngộ không hơi nhíu mày, hắn không thích kéo dài, nhưng thái sơn sự tình còn không giải quyết, hắn cũng không có cứng bức hoa sơn, phương sơn cùng hắn đi theo sau thái sơn, khanh khách, lần này ta thắng định rồi, thái sơn, nữ sơn thần yêu thích không buông tay tiếp nhận đương quy, nói rằng có gốc này vạn năm đương quy hai sơn sắp nhập cũng là bằng vào ta làm chủ có cái gì không được phương sơn không nhìn được liếc mắt nhìn tôn ngộ không tình huống thật g i ố n g có chút không đúng tôn ngộ không mặt không hề cảm xúc cầm cho ta nấu canh thái sơn xoay người đem đương quy giao cho đồng tử đối với tôn ngộ không hai người nói rằng hai vị đi về trước ngày mai lại đến đi, nàng cùng hoa sơn đồng d ạ n g cũng đem tôn ngộ không hai người đánh đuổi trở về rồi. một đêm vô sự, đợi được ngày thứ hai, tôn ngộ không hai người lần này đi tới đến thái sơn, chỉ thấy đỉnh thái sơn, đoàn người dày đặc, xin thuốc gia rất nhiều, các đồng tử chung quanh phân phát tiên dược, bận biểu đến dối tinh dối mù, đ ư ơ n g đương đây, phương sơn hỏi, Nương nương đi hoa sơn rồi, đồng tử trả lời, hai vị nương nương tỉ thí huyết đan tiên dược, nương nương nắm chắc phần thắng, chủ động đi qua rồi, tôn ngộ không cùng phương sơn liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy tới hoa sơn, hoa sơn đồng d ạ n g tụ tập rất nhiều xin thuốc giả, miếu sơn thần phía sau trong đình viện, hai vị sơn thần đang ở cãi vã, ta ăn vạn năm đương quy, nhất định là của ta huyết đan nhiều. nói vậy, kia vạn năm đương quy rõ ràng bị ta ăn, ngươi làm sao có khả năng so với ta lưu máu nhiều. ngươi đương quy khẳng định là giả, ngươi mới là giả. hai vị sơn thần tranh đấu đối lập, trung gian thật giống có điện quang lấp lóe, các đồng tử đứng ở bên cạnh, làm thế nào đều không thể nói chen vào, tôn ngộ không cùng phương sơn đi vào, hai vị sơn thần lập tức phát hiện rồi nàng đương quy nơi nào đến ánh mắt của hai người nhất trí nhìn phía tôn ngộ không ta cho tôn ngộ không thản nhiên nói hai người các ngươi đương quy đều là ta cho không thể trên đời này chỉ có một gốc vạn năm đương quy hai người giận dữ hai tỷ mũi liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy xui xẻo các nàng từ từ tỉnh táo lại nói rằng Lần này không tính, các loại tháng sau đã đến giờ lại so với, so với liền so với, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hoa sơn cười lạnh nói, ta liền không tiến rồi, thái sơn xoay người, liền muốn rời khỏi, tôn ngộ không mở miệng, các ngươi chuyện đã đáp ứng đây, không thể, hai n g ư ờ i lập tức trả lời, tôn ngộ không sắc mặt hơi lạnh, nói tốt sự tình, có thể nào không tính, ta sẽ không đành phải ở nàng phía dưới. Nếu là nghĩ hai sơn sắp nhập, nhất định phải do ta làm chủ thần. Hoa sơn lạnh g i ọ n g nói rằng, ta cũng đồng d ạ n g Thái sơn gật đầu, không thể chiếm thượng phong. Hai người kiên quyết không chịu sắp nhập, nhưng tôn ngộ không không cho phép hai người tùy hứng rồi. Ta không thời gian cùng các ngươi lại háo. Hắn đưa tay ra. trong tay có kim quang lấp lóe, các ngươi như có tranh chấp, có thể lưu tại hai sơn sáp nhập sau tranh chấp, thái sơn cùng hoa sơn cảm giác được nguy hiểm, kinh hãi, đang muốn chung quanh bay ra, bỗng nhiên chu vi phong vân cuốn ngược, tầng tầng hướng về tôn ngộ không trong tay hội tụ, chỉ c h ú t lát sau, trình tòa đình viện đều đã biến thành cuộc đá to nhỏ, bị tôn ngộ không nắm tại lòng bàn tay, Trừ bỏ phương sơn bên ngoài. Hai vị sơn thần cùng các đồng tử đều bị ràng buộc ở trong đình viện. phương sơn giật n ả y cả mình. Hoa sơn cùng thái sơn càng là sắc mặt tái nhợt. vạn vạn không nghĩ tới tôn ngộ không dĩ nhiên có thần thông như thế. các ngươi hiện tại còn có thể thay đổi ý nghĩ. tôn ngộ không nhìn lòng bàn tay hai vị nữ sơn thần. nói rằng, như nếu không đáp ứng, ta chỉ có thể ép buộc hai sơn sắp nhập, cho tới có tin hay không. liền do các ngươi rồi. Hoa sơn cùng thái sơn sắc mặt tái nhợt. Tin, chúng ta tin. Hai người ở trong đình viện nằm sấp xuống thân thể. Kính xin thượng tiên đem chúng ta thả ra ngoài. Hai vị nữ sơn thần chỉ có thể chịu thua. đương nhiên, trong thanh âm vẫn là mang theo oán hận. tôn ngộ không cũng không sợ các nàng oán hận. Sức mạnh tuyệt đối trinh lệch dưới, chỉ phải phối hợp hắn. Hắn cũng không để ý cá nhân ghế vặt, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương mười bốn tiên sơn sắp nhập canh ba, hoa sơn, địa vực bao la, hoa sơn sơn thần trưởng quản gần n h ì n tiểu tiên. vào giờ phút này, các tiểu tiên ở dưới chân núi chạy ngược chạy xuôi, bận b i ể u thành một đoàn, tại sao bỗng nhiên muốn cùng thái sơn sắp nhập, Có、người oán g i n nương nương không phải chán rét thái sơn nương nương sao nương nương ngày hôm nay tâm tình không tốt chúng ta nghe lệnh hành sự chính là một bên tiểu tiên khuyên nhủ đừng hỏi nhiều nhanh lên một chút chuyển đi xa như vậy nhất định phải lột ra các tiểu tiên vừa nghĩ tới muốn đem hoa sơn chuyển qua ngoài vạn dặm bất chu sơn đầu đều lớn rồi ba vòng cũng may chóc ra không ngừng bọn họ còn có thái sơn tiểu tiên âm âm âm bị chấn động to lớn hoa sơn chầm rãi di động nhanh lên một chút làm hoa sơn đỉnh núi sơn thần vừa ở lão dưới cây tùng lười b i ế n g quạt cây quạt vừa dưới sự chỉ huy mặt trung tiên vận chuyển hoa sơn một lát sau thái sơn sơn thần tiếng cười bỗng nhiên từ không trung truyền đến khanh khách ta ngô xuẩn tỉ tỉ t h á i sơn sơn thần nói rằng, này đi bất chu sơn, đường xá xa xôi, không khỏi vô vị, chúng ta so với một hồi ai trước tiên đến làm sao, không thể so, hoa sơn sơn thần sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới, hoa sơn cùng thái sơn đều là chiếm đất bao la tiên sơn, dưới cờ có vô số tiểu tiên, nhưng tiểu tiên số lượng, hoa sơn xa xa không có thái sơn nhiều như vậy, t ỷ t ỷ hôm nay c á c h làm sao sợ thua, thái sơn âm thanh mang theo mỉa mai, bất quá không có chuyện gì, không thể trách ngươi, ai bảo hoa sơn linh khí mỏng manh, nuôi không được nhiều như vậy tiểu tiên đây, so với liền so với, hoa sơn không nhìn được khiêu khích, trong lời nói giấu lời phản kích nói, linh khí mỏng manh, dù sao cũng hơn đỉnh núi cằn cỗi muốn tốt, t ỷ t ỷ Thái sơn âm thanh lạnh lẽo, luận co giãn, ta có thể so với ngươi tốt hơn nhiều. đây là ta ngày hôm nay nghe được tốt nhất chuyện cười. Hoa sơn nở nụ cười, tốt, rất tốt. Thái sơn tức giận, tỉ tỉ. chúng ta mất chu sơn gặp, nàng chuyện âm liền như vậy gián đoạn rồi. Hoa sơn thu hồi cây quạt, từ trên dế tre đứng lên, có nghe hay không. động tác nhanh lên một chút, ai cho ta lười miếng, bại b ở i kia biết, ta liền chém các ngươi đầu, các tiểu tiên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. đ ư ơ n g đương, một tên đồng tử ủy khuất nói, c h ú n g ta cố gắng nữa, cũng không thể đuổi tới thái sơn nhanh a. đi về phía trước, ta tự có phương pháp, hoa sơn không hề bị lay động, ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, Hoa sơn rất nhanh đến một con sông lớn. đây là một cái gọi là xích thủy sông lớn. dòng sông rộng rãi chảy xiết. nối t h ẳ n g tây hải. â m â m vang động gây nên xích thủy hà thần chú ý. đây là một con dao long. nó bay ra mặt sông. ngăn ở hoa sơn phía trước. đương đương. ngài phải làm gì. ngươi không phải đoán được sao. Hoa sơn là l ư ớ t tư thái nổi giữa không trung. nói rằng mau đưa ngươi trong sông hết thảy binh tướng gọi ra giúp ta đem hoa sơn chuyển tới phía tây giao long vừa nghe này vô lý yêu cầu không cấm dâu tóc đều dựng nương nương đừng k i n h người quá đáng ít nói nhàm hoa sơn vung lên cây quạt vài đạo tiên phong đ ả o q u a liền đem thần sông ràng buộc lên nàng lăng ba di đổ đem nó đạp ở dưới chân trong sông lính t ô m tướng cua đều nghe, muốn nghĩ chuộc đồ thần sông, liền giúp ta chuyển sơn, xích thủy hà bên trong to nhỏ binh tướng bất đắc dĩ, đành phải dốc toàn bộ lực lượng, cùng hoa sơn chú n g tiên hợp lực, nâng lên hoa sơn đi tây di động, hoa sơn tốc độ di động lập tức biến nhanh rất nhiều, dưới bất chu sơn, tôn ngộ không cùng nữ hoa đám người từ lâu chuẩn bị sắp xếp, Hoa sơn cùng thái sơn âm thầm phân cao thấp, chỉ dùng một ngày một đêm, liền cùng nhau xuất hiện ở mấy người trong tầm nhìn, các nàng lại đấu khí rồi, phương sơn vừa nhìn hoa sơn qua sông mà đến, liền biết hai vị sơn thần lại ở tranh đấu rồi, không sao, không phải chuyện xấu, tôn ngộ không nói rằng, hai cái sơn thần cạnh tranh lẫn nhau, làm cho các nàng tốc độ biến nhanh hơn, Thượng tiên, hoa sơn cùng thái sơn đến sau. Hai vị sơn thần hướng về tôn ngộ không hành lễ. chúng ta đem sơn chuyện tới rồi. uvk q u q u m tôn ngộ không gật đầu. cực khổ rồi. Hai t ò a tiên sơn đứng ở bất chu sơn một bên. song song mà đứng. lớn vô cùng. nữ hoa nhìn liếc mắt một cái. mở miệng hỏi. chúng ta phải như thế nào đem chúng nó hợp lại. tôn ngộ không nhìn về phía hai vị sơn thần. hai tỷ mũi có chút khó khăn. đáp, sức mạnh của chúng ta ở vận chuyển bên trong dùng hết. tiểu tiên cũng đã mệt mệt mở hơi tay. không có khí lực rồi. đem sơn bài cho ta. tôn ngộ không nói rằng. hoa sơn cùng thái sơn liếc mắt nhìn nhau. lòng không cam tình không nguyện đem sơn bài cho tôn ngộ không. đều đi ra cho ta. hắn cầm lấy sơn bài vung lên. hai tòa tiên sơn rất nhiều sinh linh tiểu tiên đều bị tiên phong thổi lên rơi ra bên ngoài ta đến đem sơn tách ra tôn ngộ không nói rằng hắn vẫn bảo tồn thể lực chính là vì thời khắc này phân tôn ngộ không vứt lên sơn bài thiên thiên vạn vạn hóa thân xuất hiện tại bầu trời mỗi người nắm một khối sơn bài hướng về hai tòa sơn bay đi những phân thân này lướt qua quần phong trùng điệp phân tán ra đến, bọn họ vung lên sơn bài, tiên sơn tùy theo hoàn toàn thay đổi hình dạng, từng khối từng khối thổ điệu, từng tòa từng tòa rừng rậm, từng chi ngọn núi cao vút, đều trong nháy mắt chia nhỏ độc lập, nổi giữa không trung, chỉ một thoáng, đầy trời đều là to to nhỏ nhỏ đỉnh núi, tình cảnh đồ sộ không gì sánh được, hai tòa khổng lồ tiên sơn trong trước mắt liền bị chia làm vô số khối nhỏ này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi đây là c ỡ nào sức mạnh to lớn cùng lực trưởng khống hoa sơn cùng thái sơn nương nương trưởng quản sơn bài mấy chục ngàn năm cũng không thể như vậy chuẩn xác tinh tế chia nhỏ thổ địa cái tên này là quái vật sao các nàng có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía tôn ngộ không nhưng mà cùng với đồng thời, trong lòng các nàng cũng bay lên một luồng vui mừng, cũng may các nàng thức thời, không có tùy tiện đắc tội hắn, bắt đầu thôi diễn, tôn ngộ không hết sức chăm chú, thống hợp hết thầy hóa thân tin tức, thôi diễn ra tốt nhất sắp nhập phương thức, lên thôi diễn sau khi kết thúc, tôn ngộ không thân thể tăng vọt, h i ể n hiện pháp tướng thiên địa, hắn hóa ra ba đầu sáu tay, một tay bắt một khối, đem chúng nó đè thứ tự từng khối từng khối liều lên, vô tận kim quang từ trên người hắn phóng thích, sán lặn như triều dương, đại địa không ngừng mà c h ấ n động kịch liệt, động tính khổng lồ vang vọng thế giới, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn, ở mọi người c h ấ n động ánh mắt ở trong, một tòa hoàn toàn mới sơn mạch từ từ thành hình, rừng rậm, nham thạch, từ từ tổ hợp lại cùng nhau như vậy đồ s ổ kỳ cảnh mặc dù tìm khắp hết thầy luôn hồi cũng lại không nhìn thấy cái thứ hai rồi đó là ai mọi người chung quanh hỏi thăm tôn ngộ không tên hắn gọi tôn ngộ không là giúp nữ hoa bổ thiên tiên nhân hắn là đứng vững bầu trời kim bổng chủ nhân các loại tin tức truyền bá ra tôn ngộ không rất nhanh sẽ trở nên vạn chúng ngưỡng mộ Hắn cao cao sừng sững ở trong thiên địa, như thiên thần v ậ y s ắ p nhập hai tòa tiên sơn, phàng phất không biết về hoài, dùng khoảng chừng một ngày một đêm thời gian, hai tòa tiên sơn rốt cuộc hợp lại cùng nhau, nặng nề lao động sau, tôn ngộ không ánh mắt yêu nguyên thanh minh, không có một chút nào cảm giác mệt mỏi, Hắn ý niệm trong lòng né qua, phát hiện trong thiên địa có một nguồn sức mạnh ở chống đỡ Hắn, thì ra là như vậy tôn ngộ không rõ ràng một vài thứ cũng biết mình nên làm cái gì rồi như lai nhất định phải bại mười bảy chương mười lăm long cung canh tư dưới bất chu sơn hoa sơn cùng thái sơn sắp nhập là trụ trời nguy phong sừng sững làm người nhìn mà phát khiếp nhưng mà mọi người biết kế tiếp mới là then chốt ta muốn điều chỉnh phương hướng còn cần các ngươi hiệp t r ợ tôn ngộ không q u i đầu nhìn về phía hoa sơn tỉ muội, âm thanh chấn động không khí, các ngươi nhất định phải duy trì nó ổn định. đương nhiên, hai tỉ muội lập tức gật đầu, chúng ta bảo đảm làm được. lên, tôn ngộ không to lớn pháp tướng bắt đầu nâng dậy trụ trời, trụ trời ở trong tiếng nổ chầm rãi tăng lên, thẳng vào mây xanh, to lớn chấn động, để toàn bộ thế giới đều đang rung động, ta không tốt lắm khống chế, tôn ngộ không lớn tiếng nói. Nữ thoa, các ngươi đến giúp ta một tay, nữ thoa cùng cổng công, cùng với trúc dung ai nấy dùng thần thông, mấy cái pháp tướng hóa thân ở tôn ngộ không bên người xuất hiện, tuy rằng không có hắn lớn như vậy, nhưng cũng làm người khiếp sợ, bốn người đồng thời sử dụng toàn lực, Đem chỗ trời từ từ dừng đứng lên, sơn thần tỉ m ũ i s u ố t lính các tiểu tiên ồn định lại chỗ trời, mấy chỗ trời từ từ sừng sừng ở bên trong đất trời, nó cao vút trong mây, chống đỡ lấy phương tây bầu trời, giống như bất chu sơn tái hiện, như vậy được không, tôn ngộ không bung ô tay ra, ngửa đầu nhìn chỗ trời đỉnh, còn không được, cộng công lập tức nói rằng, nó đang run lên, Kim Cô Bồng còn không rút đi. Trụ trời liền đang run rẩy rồi. độ cao là được rồi. nhưng nó không đủ cứng rắn. Trúc dung cũng nói. Nếu như rời ngươi Kim Cô Bồng, nó khẳng định không chịu được nữa. có thể không lại sắp nhập một ngọn núi. tôn ngộ không hỏi. không đơn giản như vậy. Nữ hoa tiếp trả lời. nó muốn chống đỡ thiên địa. cần đại lượng linh khí. Thái sơn cùng hoa sơn ẩm chứa linh khí còn chưa đủ lấy chống đỡ thiên địa vậy phải làm thế nào tôn ngộ không khẽ cao mày có bảo vật gì có thể dùng sao ta biết một dạng thiên địa trí bảo cộng công lập tức nói rằng bảo vật kia luôn hồi bất diệt có thể ổn định trụ trời chống đỡ bầu trời tên là đông hoàng trung kia đông hoàng trung ở đâu tôn ngộ không lại hỏi Long cung, cộng công trả lời, nói rằng, bảo vật kia vẫn ở long cung, là long tộc dùng để vượt qua thiên địa đại kiếp nạn chí bảo, muốn nghĩ lấy tới, cũng không dễ dàng, tôn ngộ không nhìn về phía vẫn chưa ổn định trụ trời, chúc dung ngươi bảo vệ trụ trời, hắn cấp tốt làm ra quyết định, cộng công, nữ khoa đ ư ơ n g đương, c h ú n g ta cùng đi long cung, Trúc dung cùng cổng công phân biệt gật đầu. Nữ h o a có chút kỳ quái nhìn tôn ngộ không. Nàng cảm thấy tôn ngộ không khí tức có chút biến hóa. phảng phất uy nghiêm rất nhiều. đây là xem sai lầm rồi sao. Nữ h o a lắc lắc đầu. Rời đi tầm mắt nhìn về phía cử miết. ngươi cũng cùng đi chứ. không đi. cử miết lắc lắc đầu. ta cái b ụ n g mỗng nhiên có chút không dễ chịu. liền không đi rồi. được. tôn ngộ không gật đầu cùng nữ hoa hai người rơi xuống hải long cung ở nơi nào hắn hỏi ta đến dẫn đường cộng công vừa vào hải liền biến thành mặt người thân rắn xung phong nhận việc hướng biển đáy cấp tốt bơi đi hắn giống như ngươi mặt người thân rắn các ngươi là cùng tục tôn ngộ không hỏi dò nữ hoa nữ hoa lắc đầu ba người đi tới đáy biển u áng đáy biển sừng sừng một tòa quang minh cung điện tuy rằng không có tam giới long cung như vậy tráng lệ nhưng so với thế giới này những nơi khác đã tốt hơn rất nhiều rồi lính t ô m tướng cua tầng tầng bảo vệ long cung nhìn thấy mấy người lại đây lập tức tiến lên ngăn c ả n các ngươi là người nào đầu lính con cua đem hỏi ta là thủy thần tổng c ô n g đây là nữ hoa nương đ ư ơ n g còn có đến từ giới ngoại thượng tiên, hắn gọi tôn ngộ không, cộng công giới thiệu ba người, nói rằng, chúng ta yêu cầu gặp long vương, bề hạ hiện tại không tiếp khách, con cua đem trả lời, hắn ở chăm sóc bị thương vương phi, long vương phi bị thương rồi, cộng công cao mày, tại sao bị thương, mấy ngày trước bất chu sơn đổ nát, vương phi đi ra ngoài kiểm tra, bị rơi xuống hòn đá đập chúng rồi, con cua đem trả lời, nàng hôn mê bất tỉnh, cho tới nay còn nằm ở trên giường, cộng công thở dài một tiếng, lần này phiền phức rồi, hắn quay đầu nói cho tôn ngộ không, người vương phi kia mới là trưởng quản đông hoàng trung người, phiền phức ngươi nói cho long vương, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, đối với con cua đem nói rằng, chúng ta có thể chỉ hết vương phi, con cua đem xứng sờ, không dám thất lễ, lập tức đem tin tức lan truyền cho long vương. trong chốc lát, tôn ngộ không đám người liền được phép nhìn thấy long vương, long vương một thấy bọn họ, liền lập tức nhíu mày, ba v ị không chỉ là vì vương phi mà đến đây đi, nữ hoa đối với hắn hành lễ, bệ hạ. chúng ta muốn mượn đông hoàng trung c h ấ n áp mới bất chu sơn. Mượn, long vương nhìn bọn họ. ta xem là cầm đi. ta không thể đem nó cho các ngươi. hắn có chút tức giận nói. các ngươi có thể biết đông hoàng trung đối với chúng ta long cung trọng yếu bao nhiêu. hắn từ chối sớm ở mọi người nằm trong dự liệu. bề hạ đem đông hoàng trung cho chúng ta mượn. chúng ta liền vì ngươi chữa khỏi long vương phi. cộng công nói rằng, điều này cũng không thể, long vương lắc đầu, kia đông hoàng trung có thể làm cho long cung từ trong luôn hồi sống sót, các ngươi có thể sao, có thể, tôn ngộ không trả lời, cộng công cùng nữ hoa cả kinh, không nhìn được quay đầu nhìn về phía hắn, ta sẽ gián đoạn luôn hồi, tôn ngộ không nói rằng, long vương nhìn hắn, ngươi là ai, tôn ngộ không, t ô n ngộ không trong mắt lóe ra hỏa diễm nói rằng đại kiếp nạn qua đi ta sẽ lập lại thiên cung gián đoạn luôn hồi trong trước mắt này có một luồng áp lực vô hình bao trùm ở trên người hắn nhưng cùng với đồng thời một cỗ khác chống đỡ sức mạnh cũng xuất hiện tại trên người hắn long vương một mặt giật mình đánh giá tôn ngộ không sau đó bắt đầu cười ha hà Ngươi thật là dám nói mạnh miệng, bất quá cũng được. Đông hoàng trung không về ta khống chế. Long vương ý nghĩ lói lên, thay đổi ý nghĩ. Nếu như các ngươi thật có thể c ứ u tình vương phi, ta có thể giúp các ngươi khuyên bên trên hai câu. Đông hoàng trung trọng yếu không gì sánh được. Long vương biết vương phi không thể giao cho người khác. Sở dĩ cũng không để ý ưng thuận hứa hẹn. tôn ngộ không ba người đáp ứng rồi, bọn họ đi đến long vương phi giường bệnh, long vương phi chính đang ngủ say, đây mặt trắng xám, không nhìn thấy tí ti màu máu. Nàng sau khi trở về, ta gọi ngự y chữa khỏi vết thương của nàng, làm thế nào cũng gọi bất tỉnh nàng. Long vương nói rằng, nữ hoa cảm thấy kỳ quái, bị một cái đá đập t r ú n g sao bị thương nặng như thế, Linh hồn của nàng không ở rồi. tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh. liếc mắt liền thấy rõ ràng. Nàng dương thọ mới vừa tận. Linh hồn đi rồi địa phủ. chẳng trách cứu không lên. long vương giật n ả y cả mình. kia còn có thể cứu sao. tôn ngộ không gật đầu. địa phủ ở đâu. địa phủ đã không ở rồi. nữ hoa trả lời. không có người thấy địa phủ. tôn ngộ không nhíu mày. chuyện gì thế này không có địa phủ tại sao có thể có luân hồi ta đi tìm địa phủ hắn nói ra ngươi có thể tìm tới địa phủ mọi người cảm thấy khiếp sợ có thể thử xem tôn ngộ không trả lời hắn tự đắc đạo tới nay nơi nào không thể đi nếu như thế giới này còn có địa phủ hắn tự nhiên có thể tìm tới tôn ngộ không lúc này tìm cái ghế ngồi xuống Thần hồn ly thể, hướng về dưới nền đất xa xôi bay qua, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương mười sáu lục đạo luôn hồi canh năm. trong bóng tối, tôn ngộ không một mình tiến lên hồi lâu, mới nhìn thấy một ít r u ộ n hồn chậm rãi hướng về một chỗ bay đi. là nơi đó, tôn ngộ không trong mắt chợt lói sáng, lập tức xông qua, oanh, một đạo bình phong vô hình chặn lại rồi hắn. đó là sống và chết biên giới, cho ta mở ra. tôn ngộ không vung quyền một đòn, bình phong theo tiếng mà mở, hắn theo các ruột hồn đồng thời tiến vào cõi u minh, nhưng mà tiến vào cõi u minh sau, tôn ngộ không nhưng là cảm thấy bất ngờ, u minh vốn nên là một cách độc lập thế giới, phán xét khi còn sống thiện á c trưởng quản hình phạt cùng luôn hồi, nhưng ở đây, Chỗ mắt nhìn tới cũng chỉ có một mảnh hoang vu. trên mặt đất quanh q u ẩ n hóa không ra từng trận âm phong, âm phong huyết vân bên dưới, khắp nơi đều có tán loạn hài cốt, xíp sắt, nồi trào, các loại hình cổ g i ả i rác đại địa, tổn hại r ư xét, từ lâu không nhìn ra nguyên trạng, mà trong huyết hà dung n h a m cũng khô héo thành màu đen xấu xí hòn đá. sao như vậy? tôn ngộ không bay về phía trước phi phát hiện xa xa có một vùng phế tích đó là r u a môn quan r u a môn quan đã triệt để sụp xuống đổ nát thê lương bị phong hóa ăn mòn chỉ còn nền đất cùng đường phố dấu vết nơi này hoang phế không biết bao nhiêu luôn hồi tôn ngộ không không có cảm ứng được bất luận cái gì người quản lý khí tức to lớn r u a môn quan đừng nói diêm vương liền ngay cả ruộng tốt đều không có một cái, nhưng c õ i u minh vẫn còn đang vận chuyển, tôn ngộ không nhìn thấy hết thảy chết đi linh hồn đều đi tới nơi này, giống con dối một dạng, bị lực vô hình dẫn sắt, mất cảm giác đi về phía trước, không có ruộng tốt, những linh hồn này vì sao khéo léo như thế, tôn ngộ không cảm thấy khó mà tin nổi, liền theo ruộng hồn đội ngũ hướng về nơi sâu xa bay đi, một đường này hắn bay rất lâu ven đường nhìn thấy không có bất kỳ biến hóa nào đều là bỏ đi rất lâu hoang vô dáng vẻ ở cuối con đường sừng sừng một cái to lớn vòng quay lục đạo luôn hồi tôn ngộ không rõ ràng địa phủ tuy rằng hết rồi nhưng vãng sinh luôn hồi sức mạnh vẫn còn ở đó hơn nữa không chỉ là ở còn vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ lục đạo luân hồi tỏa ra tia sáng, khí tức so với tam giới lục đạo luân hồi còn cường đại hơn, nguồn sức mạnh này, thay thế diêm vương cùng p h ư ờ n tốt, hết t h ả y linh hồn sau khi đi vào, đều sẽ bị khống chế thần trí, hướng về lục đạo luân hồi mà đi, tôn ngộ không quan sát một hồi, n à y lục đạo luân hồi thậm chí còn có thể chủ động phân gió thiện á c dẫn sắt không giống linh hồn hướng đi không giống địa phương thực sự là khó mà tin nổi hắn đưa tay chạm đến lục đạo luân hồi trong phút chốc vô số hình ảnh và thanh âm ở trong đầu hắn né qua thiên địa muốn hủy diệt hết thầy sinh linh đều sẽ chết đi chúng ta nhất định phải đem hết thầy sức mạnh rót vào ở lục đạo luân hồi bên trên chỉ cần luân hồi vẫn còn thế giới này liền còn có hy vọng đó là vô số tiên nhân, vô số tiên quang, ở thiên địa hủy diệt trước đem cuồn c u ồ n không ngừng sức mạnh truyền vào ở trong lục đạo luân hồi, tôn ngộ không cảm nhận được một luồng bi thương, tuy rằng hắn rất sớm đã đang hoài nghi, nhưng thế giới này, quả nhiên là một cách đã hủy diệt thế giới, vô số luân hồi trước, thế giới này giống như tam giới, nắm giữ thiên giới, phàm giới cùng u minh chi giới, hiện nay, thiên giới cùng u minh chi giới đều biến mất, phàm giới thì bị thiên mệnh ràng buộc, một lần lại một lần luôn hồi ở thế giới này tiến hành, lại như mộng một dạng, vĩnh viễn không có điểm dừng, tôn ngộ không thu tay về, thu hồi tâm tư, sau đó nhìn thấy một bóng người từ từ đi tới, vương phi, hắn thấy rõ bóng người kia, vội vã bay qua, nắm lấy tay của nàng, ngươi không thể tới, bảo bảo, vương phi có chút nỉ non hô, ta h u y bảo bảo ở đâu, nàng liều mạng tiếp tục tiến lên, tôn ngộ không khẽ cao mày, ý thức được nàng cũng bị lục đạo luôn hồi đã khống chế, chỉ có thể mạnh mẽ mang đi rồi, tôn ngộ không nghĩ, lôi kéo vương phi rời đi các g i ư ờ n hồn đội ngũ, muốn mạnh mẽ mang rời khỏi, nhưng mà bọn họ mới vừa rời đi đội ngũ, còn đi chưa được mấy bước, lục đạo luôn hồi bỗng nhiên phát ra sắc bén âm thanh, từng đạo từng đạo cổ tay thô hắc tuyến từ bên trong bắn ra, bó ở tôn ngộ không trên người, nguyện rủa, tôn ngộ không nhìn trên người hắc tuyến, hơi biến sắc, lục đạo luôn hồi dùng chính mình phương thức bảo vệ muôn dân, tự có quy tắc vận chuyển, ai muốn phá hoại, ai sẽ bị nguyện rủa, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, nói với lục đạo l u â n hồi, ta biết sứ mạng của ngươi, nhưng ta nhất định phải mang đi nàng, thả ra ta, hắc tuyến càng ngày càng gấp, tôn ngộ không nhíu mày, n à y có thể khó làm rồi, hắn không thể thương tổn lục đạo l u â n hồi, lại nhất định phải mang đi vương phi, đã như vậy, tôn ngộ không thả ra hộ thể tiên quang, sán lạn tiên quang, một hồi liền đem trên người hắc tuyến đốt đ ứ t đoạn mất, vô sớ người hình khói đen bắt đầu từ lục đạo luôn hồi bay ra, đi, tôn ngộ không dối tay vung một cái, từng đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, giữa không trung bỗng nhiên đan dệt ra sán lạn ngời ngời lưới vàng, những khói đen kia căn bản thố không kịp đề phòng trực tiếp một đầu đụng vào, ở giữa không trung hóa thành một mảnh thiêu đốt cho tàn, tôn ngộ không cùng lục đạo l u â n hồi chiến đấu cấp tốc triển khai nhưng mà một c á c h không có trí khôn lục đạo l u â n hồi lại ở đâu là tôn ngộ không đối thủ không cần thiết c h ố c lát tôn ngộ không liền đánh nát sự phản kích của nó trong chiến đấu tôn ngộ không ở lục đạo l u â n hồi bên trong cảm nhận được những vật khác thuận tay lôi k é o càng lôi ra một quyển màu đen vở sinh t ử bộ tôn ngộ không hơi kinh ngạc sinh t ử bộ rơi xuống trong tay hắn, giấy dua hồi lâu, sau đó bình yên nằm trong tay tôn ngộ không, cũng không tiếp tục nhúc nhích rồi, đen k ị c h tờ giấy một lần nữa trở nên trắng nõn, phía trên chữ viết từng cái từng cái triển khai, tôn ngộ không tìm tới vương phi tên, phán quan bút, tôn ngộ không đưa tay nắm chặt, sớm đã biến mất phán quan bút xuất hiện ở trong tay hắn, tôn ngộ không lấy nó ở vương phi tên phía sau bỏ thêm mấy năm dương thọ một sát na kia vương phi trong mắt thần trí tựa hồ khôi phục một ít nàng nhìn về phía tôn ngộ không có u minh hắn nổi lục đạo luôn hồi trước như là một vị lóng lánh tiên thần kia l ò e l ò e tỏa ra ánh sáng khiến người ta vô pháp nhìn gần lục đạo luôn hồi tựa hồ cũng cảm giác được cái gì Thế tiến công đình chỉ rồi, nó phát ra tia sáng, nhu hòa nghiêng ở tôn ngộ không trên người. Thiên đế, thiên đế xuất hiện rồi, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, phảng phất có thể nhìn thấy một ít tiên nhân ghích động mặt. Thiên đế, chúng ta đã sớm biết, ngươi sẽ lần thứ hai cấu vớt chúng ta, trong hào quang truyền đến âm thanh, tôn ngộ không trầm trọng nhắm mắt lại, Ta không phải các ngươi thiên đế. Lục đạo luôn hồi nhìn lầm. đem hắn xem thành cái này tam giới kẻ thống trị. tôn ngộ không thở dài một tiếng. thu hồi sinh tử bộ. lôi kéo vương phi rời đi rồi. mà ở long cung, cộng công cùng nữ h o a nghĩ tận phương pháp. yêu nguyên không gọi tỉnh vương phi. chính vào lúc này, tôn ngộ không trở về rồi. các ngươi tránh ra. Hắn để nữ hoa cùng cổng công tránh ra, đi tới bên giường, trở về đi, tay phải hắn ở nắm vào trong h ư không một cái vỗ một cái, một cái bóng mờ liền rơi xuống vương phi thân thể, tiếp theo, tôn ngộ không lại sử dụng đ ỉ n h hồn thuật, một đạo tiên quang bắn vào vương phi trong cơ thể, vương phi thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền mở hai mắt ra, vương phi con mắt từ từ thanh minh lên ta đây là vương phi long vương vui mừng khôn xiết s ô n g qua như lai nhất định phải bại mười bảy chương mười bảy đông hoàng trung sáu càng bệ hạ vương phi nhìn long vương biểu tình có chút nghi h o ặ c ta không phải đi tìm quy bảo bảo sao tại sao lại ở chỗ này ngươi bị bất chu sơn thạch đập chúng rồi Long vương đỡ vương phi đứng dậy, nói rằng, hôn mê một ngày, hiện tại mới tỉnh lại, hắn nói cho vương phi là tôn ngộ không cứu nàng, đa tạ ăn nhân, vương phi hướng về tôn ngộ không nói cám ơn, nàng hiếu kỳ nhìn hắn, tựa hồ có chút quen mặt, lại không nhớ rõ nơi nào gặp qua, như vậy đặc biệt thượng tiên, ta làm sao không nhớ ra được ở đâu gặp qua, vương phi tâm thần có chút hoàng hốt vương phi điện hạ lúc này nữ hoa tiến lên giữ lễ tiết chúng ta muốn mượn đông hoàng trung dùng một lát đông hoàng trung vương phi nhất thời cảnh giác lên nàng nhìn về phía long vương mấy vị thượng tiên muốn mượn đông hoàng trung tu bổ trụ trời long vương báo cho nguyên do nói rằng đông hoàng trung rốt cuộc quy vương phi trưởng quản cho mượn hay không, còn phải do vương phi quyết đoán, vương phi rõ ràng, long vương cũng không hy vọng nàng cho mượn đi, trong lòng nàng do dự, vừa là ăn cứu mạng, vừa là cứu mạng trí bảo, nếu là không cho bọn họ, làm sao trả lại phần này ăn tỉnh, vương phi suy từ chốc lát, bỗng nhiên có cái chủ ý, đông hoàng trung không tầm thường, các ngươi sẽ giúp ta một chuyện, vương phi nói rằng ta liền đem đông hoàng trung cho các ngươi mượn hai trăm n ă m mượn hai trăm n ă m nữ hoa cao mày sau đó làm sao bây giờ các ngươi không phải muốn gián đoạn thiên mệnh luôn hồi sao vương phi nghe nói tôn ngộ không hứa hẹn nói rằng nếu như ở trong vòng hai trăm n ă m làm được đông hoàng trung liền giao cho các ngươi vĩnh c h ấ n chỗ trời Nữ hoa cùng cổng t ô n g còn không đáp lời, tôn ngộ không lập tức liền gật đầu rồi. một lời đ á p định, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì, tìm tới con nuôi của ta. vương phi nói rằng, con nuôi, ba người xứng sờ, thực không dám giấu g i ế m ta cùng vương phi tình cảm thâm hậu, nhưng vẫn không có hài tử, long vương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. bọn họ thu dưỡng một cái lang thang rùa đen nhỏ, coi là con trai độc nhất, gần nhất đến thời kỳ trưởng thành, không tên rời nhà trốn đi rồi, trước đây có vô số rùa đen bị phục p h i ăn đi, vương phi thập phần lo lắng, các ngươi nếu có thể đem nó tìm trở về, ta liền đem đông hoàng trung cho các ngươi mượn, vương phi lập xuống bảo đảm, ba người liếc mắt nhìn nhau, không thành vấn đề, tôn ngộ không nói rằng kia con rùa đen dung mạo ra sao chúng ta nơi này có chân dung long vương lập tức để cung nữ lấy ra một tấm chân dung bên trong vẽ một cái trên đầu mang xanh rùa đen tôn ngộ không s ư ờ n sốt nhất thời không biết nói cái gì tốt cộng công cùng nữ h o a cũng là hai mặt nhìn nhau không biết nên khóc hay cười ngươi xem giống sao quả thực giống như đúc Này trong bức họa rùa đen, chính là con kia cử mít. các ngươi đang nói cái gì, vương phi không hiểu hỏi. chúng ta quen biết cái tên này. cộng công nói rằng, vương phi chờ chốc lát, ta lập tức đi đem nó gọi tới. long vương cùng vương phi đều rất cao hứng. cộng công lập tức liền rời khỏi long cung. không lâu sau đó, lần thứ hai trở về, hắn lại m ặ t lộ vẻ khó xử. làm sao một người trở về rồi, tôn ngộ không hỏi, cứ biết đây, nó chạy, cộng công ảo não nói rằng, ta tìm khắp bất chu sơn chu vi hải vực, đều không nhìn thấy tung tích của nó, không sao, tôn ngộ không lấy ra một cọng lung, làm cái gì vậy, cộng công hỏi, ta vì bảo vệ nó, ở trên người nó để lại một cọng lung, tôn ngộ không nói rằng, nó có thể mang chúng ta tìm tới nó hắn hướng về lông tơ thổi một hơi lông tơ biến thành cá nhỏ l ó i kim quang hướng mặt biển bơi đi ba người vội vàng đuổi theo trên mặt biển c ự miết chính hát lên tới lui tuần c h a mới ra đến không bao lâu ta mới không trở về đi đây nó mừng r ỡ ngửa mặt nhìn lên bầu trời kia phục vi đã không giết ta trời đất bao la m ặ t ta tiêu dao ngao ruột nó muốn tìm địa phương tỉnh lại trong cơ thể hồng hoang lực lượng lại trở về cưới vợ nữ hoa đi lên miết sinh đ ỉ n h phong kha kha kha kha c ự miết mừng rỡ tới lui tuần tra bỗng nhiên một vệt kim quang xuất hiện tại trước mặt nó thấy rõ sau không nhìn được mở to hai mắt tiểu t ử kha ái c ự miết nhìn phía trước cá nhỏ ngươi muốn cùng đi với ta ngao du thế giới sao cá nhỏ nhảy lên thật cao dùng đuôi ở nó trên mặt đánh một cái ngươi đánh như thế nào mít đây cứ mít có chút tức giận nó không thích rời nhà trốn đi mít tôn ngộ không ba người xuất hiện tại cứ mít phía trước cứ mít cả kinh liền vội vàng xoay người đã nghĩ sau này chạy trốn chạy đi đâu tôn ngộ không đưa tay một chiêu liền đem cự mít nhỏ đi, nắm trong tay, đi, ta mang ngươi về nhà, ta không đi, không đi, cự mít dùng sức sấy rua, làm thế nào đều không có cách nào tránh thoát, tôn ngộ không đem nó mang về long cung, ta quy bảo bảo, vương phi vừa thấy được cự mít, lập tức hai mắt đấm lệ đem nó ôm vào trong lòng, ngươi chạy đi đâu, mẫu thân rất nhớ ngươi, Cự m í t ở nàng ngực dùng sức sấy rua thả ra ta đều nói ta là mít không phải rua rồi nó la lớn cộng công cùng nữ hoa liếc mắt nhìn nhau n à y cự mít thật hạnh phúc tôn ngộ không mở miệng lần nữa như vậy vương phi có thể không đem đông hoàng trung cho ta rồi được vương phi lần này ngược lại cũng quả đoán đem đông hoàng trung lấy ra đây là một đỉnh chuông lớn màu đen, đen nhánh, không nhìn ra có đặc biệt gì. Long vương còn có chút đau lòng, nói tốt hai trăm năm, không thể nhiều hơn nữa, đầy đủ rồi. tôn ngộ không đưa tay sờ về phía đông hoàng trung, tìm thấy một sát na kia. đông hoàng trung đột nhiên bùng nổ ra tia sáng, tia sáng này chi thịnh, chiếu giỏi tất cả mọi người đều không mở mắt nổi. Chờ đến bọn họ đến đ bọn mở mắt ra. Ông hoàng trung lại không còn là đen nhánh s á n g vẻ, trung thân lòi lòi tỏa sáng, phảng phất là hoàng kim luyện, lóng lánh lóa mắt, làm sao sẽ, vương phi lấy làm kinh hãi. đ Ông hoàng trung cảnh tượng kỳ gì như vậy, ở trên tay bọn họ xưa nay cũng chưa từng xuất hiện, các ngươi chưa từng tỉnh lại quá nó sức mạnh chân chính, tôn ngộ không mở miệng, Hắn có thể cảm giác được đông hoàng trung ý chí, cảm giác được bên trong đau thương cùng phẫn nộ. đông hoàng trung nguyên bản thuộc về một cái chí cao thiên thần, nó tự tôn không cho phép nó thần phục với long tục, thì ra là như vậy, tôn ngộ không nghĩ, đông hoàng trung giống như lục đạo luôn hồi là luôn hồi trước tiên khí. đến, Hắn đưa tay một chiêu, trung thân chấn động, bay đến Hắn lòng bàn tay, Đông hoàng trung có linh tính, chỉ có có can đảm chống lại thiên mệnh người, mới có thể điều động nó, nó một mực chờ đợi chờ, chờ đợi đánh vỡ gông xiềng một ngày kia, ngươi rốt cuộc là ai, long vương không nhìn được hỏi, hắn là thiên đế, nữ thoa mở miệng, đến từ khác một thế giới, long vương giật n ả y cả mình, đầy mặt không thể tin tưởng, vương phi nhìn chăm chú tôn ngộ không, rốt cuộc hồi tưởng lại ở địa phủ nhìn thấy cảnh tượng thiếp thân gặp qua thiên đế vương phi phản ứng lại lập tức hướng về tôn ngộ không hành lễ người chung quanh đều lấy làm kinh hãi vương phi ngươi làm cái gì vậy long vương hỏi bệ hạ ta nghĩ nữ hoa nương nương không có nói láo vương phi nói rằng hắn là lục đạo luôn hồi người được chọn tương lai tất định là thiên đế. long vương càng là giật mình. nữ hoa lại là không ngoài dự đoán nhìn về phía tôn ngộ không. thiên đế vị trí. trừ bỏ tôn ngộ không. thật giống không có người có thể đảm nhiệm. như lai nhất định phải bại mười bảy. chương mười tám kiến tạo tân thế giới bảy càng. trụ trời phía dưới. tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn tôn ngộ không. đi. tôn ngộ không tung ra đông hoàng trung. Đông hoàng trung tách tỏa hào quang tiến nhanh trụ trời, trụ trời k ị c h liệt run rẩy một thoáng, phát ra ầm ầm nổ vang, nhưng không có vỡ vụn, mà là từ từ ổn định lại, linh khí nồng n ặ n g do dưới nền đất bay lên, từ từ v ầ n quanh ở toàn bộ trụ trời phía trên, chấn động cùng nổ vang nhỏ đi rồi, thành công rồi, mãi đến tận tôn ngộ không đem kim cô bổng thu hồi đi, Nữ hoa vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng thành công rồi tôn ngộ không gật đầu quay đầu đem sơn bài trả lại hai vị sơn thần nói rằng các ngươi đến thật tốt bảo vệ đông hoàng trung đông hoàng trung có thể vững chắc chỗ trời chỉ cần bảo vệ thỏa đáng phục vi cũng không có cách nào chúng ta rõ ràng hoa sơn cùng thái sơn mừng rỡ nói rằng Thái sơn cùng hoa sơn biến thành trụ trời. các nàng địa vị cũng đem tăng lên trên diện rộng. hai người bay trở về trụ trời sau. trụ trời càng ngày càng vững chắc. rất nhanh hấp dẫn chu vi tường cầm thủy thu chú ý. vô số tường cầm thủy thú vui mừng hướng lên trời trụ bay đi. ở phía trên xây tổ an cư, chúng nó cùng thiên địa linh khí lẫn nhau sống nhờ vào nhau. trụ trời linh khí cấp tốc tăng trưởng. Càng ngày càng vững chắc, không tới thời gian nửa ngày, trụ trời cuối cùng tiếng nổ vang rền cũng biến mất rồi, lượn lờ mây mù gian, xuất hiện tại tôn ngộ không đám người trước mặt chính là một mảnh non xanh nước biếc, chân cầm d ị thú ngang qua trong đó, phát ra tường thủy tiếng, giống như như tiên cảnh, thẳng vào mây trời mới trụ trời chống đỡ lấy bầu trời, thiên địa đình chỉ sụt xuống, hết thầy sinh linh đều còn sống trên mặt đất mọi người tận mắt nhìn trụ trời biến hóa bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại mừng r ỡ như điên hoan hô vang vọng đất trời thành công rồi trụ trời ổn định rồi thế giới sẽ không hủy diệt rồi mọi người ở vui mừng bên trong ôm ập lệ rơi đầy mặt thế giới giành lấy cuộc sống mới vô tận công đức bay hướng lên trời phân biệt rơi vào tôn ngộ không và những người khác trên người. Lần này luôn hồi. khả năng là đơn giản nhất một lần rồi. t r ú c dung nói một câu xúc động. chúng ta nhất định sẽ tên lưu sử sách. cộng công nói theo. sự tình còn không kết thúc. nữ hoa quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không. chúng ta chỉ có hai trăm năm. tôn ngộ không gật đầu. nói rằng. ta nghĩ bỏ giờ luôn hồi. không biết các vị có thể hay không chúc ta một chút sức lực, đây là đương nhiên, nữ hoa ba người đều rất kính trọng hắn, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi, nhưng là chúc ta làm thế nào đây, t r ú c dung hỏi, muốn bỏ giờ luôn hồi, phải trước tiên lập thiên cung, tôn ngộ không nói rằng, ta đã đáp ứng phương sơn, muốn trùng kiến thiên cung, nữ hoa cùng t r ú c dung đám người giật này cả mình, không được, nữ hoa lập tức phản đối, cho dù ngươi là thiên đế, cũng không thể thành lập thiên cung, vì sao, tôn ngộ không hơi nhíu mày, đi qua có mấy c á c h luôn hồi, đều có tiên nhân muốn thành lập thiên cung, nữ hoa trả lời, nhưng bọn họ cuối cùng đều bị thiên m ệ n h phản phệ, hồn phi phách tán, thiên m ệ n h không cho phép thiên cung tồn tại, trúc dung nói theo. thành lập thiên cung, tất nhiên sẽ đưa tới phản phệ, vậy không phải càng tốt sao. tôn ngộ không cười nhạt, ta biết thiên mệnh kia là cái gì, đang muốn tìm nó, chính nó xuất hiện không thể tốt hơn rồi. ba người đều là xứng s ở hồi lâu sau, cộng công chợt cười to lên. thú vị, thượng tiên, ta nguyện chúc ngươi một chút sức lực, hắn hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. Chúc dung theo hành lễ, ta cùng ca ca đồng thời, nữ hoa cắn răng, suy tư hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là gật đầu rồi. Nếu như thành lập thiên cung, chúng ta muốn trước tiên làm cái gì. Nàng hỏi, ba vị cần được giúp ta tuyên cáo thiên hạ, mời chào to nhỏ tiên nhân, tôn ngộ không trả lời. sau ba ngày, ta sẽ vì c h ú n tiên sắp xếp tiên chức. n g ư ơ i biết phân phối tiên chức, nữ hoa giật này cả mình. tự nhiên biết, tôn ngộ không gật đầu. ta biết thành lập thiên cung cần muốn cái gì tiên chức. các ngươi yên tâm. đại thiện, ba người gật đầu rời đi. tôn ngộ không đối với bọn họ rất tin tưởng. đại khiếp nạn mới vừa đi. bọn họ hy vọng cao nhất. lúc này nói muốn thành lập thiên cung. nên có người hưởng ứng. Hắn sau đó lại thông báo phương sơn, long vương, để bọn họ phái ra nhân thủ hỗ trợ, hướng về các nơi trên thế giới truyền đạt tin tức này. Ban đêm, trên b ấ t chu sơn cử hành tiệc rượu, hoa sơn cùng thái sơn chu tiên, còn có thật nhiều tường cầm thủy thú, cùng với long vương bọn người dự họp rồi. nhưng ở vui cười chúc mừng trong tiếng, tôn ngộ không chẳng biết vì sao. lại nghĩ tới tam giới, không biết bọn họ thế nào rồi, tôn ngộ không biểu tình tối sầm lại, thiên đế, phương sơn đi tới, đưa cho hắn một bình rượu, ngươi tựa hồ có chút không vui, cái tên này ngược lại mẫn cảm, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, sau đó hỏi, ngươi bảo ngày mai sẽ có bao nhiêu người lại đây, này, phương sơn có chút nói không chừng, thành lập thiên cung là vô thượng vinh quang nếu như thành công người tham dự đều sẽ thu được đại công đức nhưng cân nhắc đến thiên cung nguy hiểm khẳng định có vô số người không dám lại đây thế giới này liền hài tử đều biết thiên mệnh không thể phản kháng có thể sẽ không quá nhiều phương sơn cẩn thận trả lời thật không tôn ngộ không uống rượu ngày thứ hai ánh mặt trời dường như từng chùm sáng sủa lời kiếm đâm rách trong rừng rậm sương mù tôn ngộ không ở cây tùng tiếp đó tỉnh lại nữ h o a đám người đã trở về rồi làm sao tôn ngộ không hỏi chúng ta đem tin tức truyền ra rồi nữ h o a trả lời nhưng có bao nhiêu người đến hiện tại vẫn là ẩm số tôn ngộ không bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt nhìn về phía bầu trời nói rằng có lẽ sẽ đến không ít vừa dứt lời lần lượt từng bóng người phá mây mà tới nữ hoa theo tôn ngộ không tầm mắt nhìn tới không khỏi trợn to hai mắt b ầ u trời đếm không sổ nhân tiên yêu tiên xuất hiện tại tầm nhìn tràn ngập tiên quang đem b ầ u trời chiếu g ọ i sạch sẽ trong suốt đó là nghe tin đuổi tới t r ú c tiên tất cả mọi người vừa thấy được tôn ngộ không liền lập tức rơi trên mặt đất quỳ xuống gặp qua thiên đế lít nha lít nhít tiên nhân đều quỳ ở trong rừng rậm tôn ngộ không quét mắt qua một cái đi tới nơi này tiên nhân đa số đều là tiểu tiên pháp lực thấp kém càng là mạnh mẽ tiên nhân càng là sợ hãi thiên mệnh trái lại không dám tới các ngươi có thể biết thành lập thiên cung nguy hiểm tôn ngộ không hỏi biết có nữ tiên lập tức trả lời thiên đế cứu vứt muôn dân chúng ta tính mạng đều vì thiên đế cứu tự nhiên tùy ý điều động cũng có yêu tiên cười nói thiên đế vì gián đoạn luôn hồi cam nguyện bốc này nguy hiểm chúng ta có gì lùi bước lý lẽ cái khác tiểu tiên đều phù họ tôn ngộ không nhìn những tiên nhân này khó e miệng hơi nở nụ cười không quản như thế nào thế giới này đa số nhân hóa tam giới bình thường đều phi thường dũng cảm hơn nữa lòng mang hy vọng đứng lên đi tôn ngộ không gọi bọn họ lên nói rằng từ nay về sau các ngươi đều là của ta thần tử mọi người thấy hướng về khí tức thần thánh tôn ngộ không đầy cói lòng chờ mong tôn ngộ không nhìn những này xa là tiên nhân trong lòng bỗng nhiên có chỗ hiểu ra Kiến tạo một cái Hãng h Hắn, nghĩ, hắn muốn kiến tạo một phồn thỉnh tân thế giới, Ngành Hắn ĩ muốn kiến tân con dân. một tam cái giới. tiếp giới tạo biết, ngao loan nhất định sẽ tùy tùng chính mình đi tới nơi này. h ắ n đối này tin tưởng không nghi ngờ, như lai nhất định phải bại mười bảy, chương mười chín gấu hình chi hồn, trụ trời, rừng rậm xanh um, hoa tươi khắp nơi, giữa núi mây mù mờ ảo, sơn tuyền thác nước chút xuống, tụ hợp vào dòng sông dâng trào hướng về phương xa, ở trời cùng đất chỗ giao giới, trăm trưởng cung điện sừng sững đứng vững, đây là mới vừa kiến tốt thiên cung. Bên trong cung điện, kim quang lưu chuyển, chú tiên theo tôn ngộ không ký kết tiên chức đồng hồ tiến hành thảo luận, một mảnh khí thế ngất trời, bọn họ liên tục thảo luận hai ngày, các thức tinh quan, thiên tướng, thiên vương, công tào, chân quân, trải qua rộng khắp đề cử cùng thảo luận, hiện tại đều có kết quả, thật đúng là tốt phương pháp, nữ hoa nhìn trung tiên thương thảo, không nhìn được nói với tôn ngộ không, so với từng cái từng cái bổ nhiệm, phương thức này tuyển ra đến tiên chức, t á c càng có thể phục chúng, cũng là bọn họ tố chất tốt, tôn ngộ không nói rằng, Hắn đối với những tiên nhân này không hiểu nhiều. cùng với loạn điểm, chẳng bằng để chính bọn hắn đề cử, đề cử đi ra ứng cử viên, tôn ngộ không từng c á c hoàn h thành bổ nhiệm. hết thầy tham dự thiên cung thành lập tiên nhân đều có tiên chức, liền ngay cả c ử miết cùng dòng hai đầu cũng không sai quá cơ hội, cầm một quan nửa chức, một ngày này, cuối cùng chỗ c h ố n g vì cũng xác định rồi. các vị nếu như không thành vấn đề, tiên chức liền như vậy xác định rồi, tôn ngộ không nói rằng, đúng, chú tiên vui lòng phục tùng. hai ngày, tôn ngộ không cũng dùng sự tin tưởng của hắn thắng được chú tiên tin cậy, mỹ lực của hắn không thể chống đối, phảng phất là trời sinh lãnh tụ, chú tiên đều sắp xếp thỏa đáng sau, tôn ngộ không lại đứng lên, nhất định phải tự mình sắp xếp một ít trọng yếu tiên nhân, nga hoàng, nữ anh, tôn ngộ không n i ệ m nổi danh chữ, đây là hoa sơn cùng thái sơn h a i v ị sơn thần tên thật, t ỷ t ỷ gọi nga hoàng, mùi mùi gọi nữ anh, hai người lúc đầu cũng không mong muốn thổ lộ tên thật, nhưng mà vì thu được tiên chức, cuối cùng vẫn là thằng thắng rồi, ở hai t ỷ mỗi người đi ra, các ngươi đem hoa sơn cùng thái sơn chuyển tới bất chu sơn, khiến cho ta sáng tạo trụ trời có công lớn từ nay về sau các ngươi là đ ị a tiên tri tổ quản lý thiên hạ sơn thần tôn ngộ không nói rằng chúc tiên tiến lên chúc mừng này đ ị a tiên tri tổ không phải là tiểu quan hai tỷ mỗi người cũng không phải rất hài lòng quá hẹp hòi rồi tốt xấu phong c á c h vương mẫu cho chúng ta hai người nói thầm tôn ngộ không sau đó vừa nhìn về phía long vương làm hắn quản lý tứ hải long vương tự nhiên tiếp thu phương sơn tôn ngộ không nhìn về phía phương sơn suy nghĩ hồi lâu nói rằng ngươi là phương sơn đế quân quản lý thiên hạ tiên tịch t r ú c tiên nghe đến đó đều là xứng sờ phương sơn cũng ngây người hắn vạn vạn không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ làm hắn đảm nhiệm như vậy t r ư ớ c v ì quan trọng thần sợ vô pháp đảm nhiệm được phương sơn thủ s ủ n g n h ư ợ c kinh nói rằng ngươi tính cách thích hợp cũng đừng thoái thác rồi tôn ngộ không nói rằng hắn suy tư hồi lâu phương sơn làm người hiền lành nhân duyên tốt thích hợp nhất tiếp q u ả n công việc này tiếp đó ta đem bổ nhiệm ba tên thiên tôn tôn ngộ không nói tiếp Trúc t i ê n đều yên t ĩ n h lại. thiên tôn là thiên đế d ư ớ i trướng. địa vị tối cao thần tiên. ba c á c h này một tiên bên dưới vạn tiên bên trên tôn vị. chỉ có ba vị kia mới có thể được. Trúc dung. tôn ngộ không niệm ra c á c h tên đầu tiên. Trúc dung tiến lên. thần ở. ngươi là hỏa thần. t r ư ờ n g thiên hạ hỏa thế. nhật nguyệt tinh thần. tôn ngộ không nói rằng đúng. chúc dung lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận rồi cộng công tôn ngộ không n i ệ m ra cái tên thứ hai cộng công tiến lên chắp tay tôn ngộ không nhìn một lúc hắn nói rằng ngươi là thủy thần trưởng thiên hạ mưa rơi trưởng chiến thần tiên chức chiến thần tiên chức bốn chữ vừa ra cộng công nhất thời cả kinh ngẩng đầu nhìn hướng về tôn ngộ không bệ hạ này hiện nay chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm chiến thần tôn ngộ không nói rằng thủy thần là cổng công bản chức chiến thần chức vì tắc không phải chuyện nhỏ tôn ngộ không giao nó cho cổng công là bởi vì hắn tính cách thích hợp nhất thần lính mệnh cổng công mừng d ỡ tiếp nhận rồi cuối cùng là nữ hoa nương nương tôn ngộ không nhìn về phía nữ hoa nương nương đại t ử đại thiện công đức vô lượng chính là thoa hoàng, cùng ta đồng thời trưởng thiên địa nhân tam giới, hắn cho nữ thoa cao thượng nhất địa vị. c h ú c tiên đều là giật mình, tuy rằng giật mình, nhưng c h ú c tiên đều không có phản đối. Nữ thoa bổ thiên cứu người, xác thực nên có đãi ngộ như vậy. Thoa hoàng bệ hạ, c h ú c tiên lập tức hướng về nữ thoa hành lễ, nữ thoa có chúc mừng dỡ đáp lễ, sau đó xin mời các vị nhiều hơn chăm sóc tôn ngộ không cười nhìn tình cảnh này cuối cùng nói rằng từ hôm nay thiên cung lập vừa dứt lời từng đạo tia sáng từ trên trời g á n g xuống thiên cung mưa hoa rực rỡ cả điện sinh hương c h ú c tiên bao phủ ở mưa hoa bên trong đầy mũi sinh hương tâm t h o ả i m á i bình chìm đắm ở vui sướng bên trong các thức ánh sáng từ trong tay bọn họ tỏa ra phảng phất nhiều cái gì đây là phương sơn trên tay có một quyển sách như ẩm như hiện hắn mở ra vừa nhìn con mắt khó mà tin nổi trợn to đây là một quyển danh sách ghi chép thiên cung c h c tiên tên ta ta thật có thể trưởng quản tiên tịch phương sơn nói lắp lên thiên địa tựa hồ thừa nhận hắn tiên chức ban tặng hắn một phần sức mạnh tại sao lại như vậy, cái khác chú tiên cũng thu được từng người tiên chức sức mạnh, r ồ n r ậ p vui mừng khôn x i ế t thiên địa dĩ nhiên ban tặng bọn họ tiên quyền, n à y há không phải nói, bọn họ tiên chức hàng thật đúng giá, lần thứ hai nhìn về phía tôn ngộ không thời điểm, chú tiên ánh mắt đã sốt sáng rồi, thiên đế, hắn đúng là thiên đế a, mỗi người đều cảm xúc dâng trào, không có thiên đế ngọc tỉ, lại có thể ban tặng trung tiên tiên chức, không nghi ngờ chút nào. tôn ngộ không là chân chính thiên đế. tôn ngộ không trong tay cũng nhiều một đảo như ẩ n như hiện ngọc t h ỉ Hắn nhìn ngọc t h ỉ có một luồng quen thuộc đến cực điểm cảm giác, nhưng mà ngay ở hắn muốn tìm tòi t ố cảm giác này thời điểm, một tiếng quen thuộc lại xa lạ hừ lạnh bỗng nhiên xuất hiện. thiên đế ngọc t h ỉ trước mắt nát tan, biến mất không còn tâm tích, t r u k tiên trên tay tiên khí cũng biến mất theo tiêu biến mất rồi t r u k tiên bị tạt một chậu nước lạnh lòng tràn đầy vui mừng hóa thành thất lạc thú vị tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu nhìn quanh đại điện thiên đ ị a tán thành chúng ta thiên cung nên lập hắn nói ra nhưng ở trước mặt chúng ta còn có một vật ngăn cản đó là thiên mệnh thiên mệnh ràng buộc thiên đ ị a cũng đem ta các loại tiên chức cướp đi tôn ngộ không nói rằng chỉ có đánh vỡ nó mới có thể giải phóng ngọc t ỷ thành lập chân chính thiên cung một lời nói nói ra chúc tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ không còn không tin trong mắt bọn họ một lần nữa bốc lên nóng rực ánh sáng không sai chỉ cần đánh vỡ thiên mệnh bọn họ chính là chân chính thần tiên một khi thành lập thiên cung bọn họ liền đem thống lính tam giới, tiêu g i a o tự tại, không bị ràng buộc. xin mời bệ hạ hạ l ệ n h c h ú c tiên quỳ trên mặt đất, chúng ta nên làm gì đánh vỡ thiên mệnh, ta cùng thiên địa có cổng hưởng, tôn ngộ không trả lời, nó báo cho ta, thiên mệnh kia là h ấ u hình c h i hồn, như các loại trước tiên đem nó tìm ra. vâng, c h ú c tiên dồn dập theo tiếng, liền muốn rời khỏi, chờ đ ã tôn ngộ không lại gọi lại bọn họ, nói bổ sung, bây giờ đại kiếp nạn vừa qua khỏi, hồng thủy chưa đi, các vị có thể một đường cứu khổ muôn dân, biểu lộ ra thiên cung uy nghi, t r ú c tiên gật đầu, sau đó lần lượt rời đi, như lai nhất định phải bài mười bảy, chương hai mươi không có kết thúc, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng dưới, đại địa l ư ợ n lờ mây mù, hồng thủy từ từ thối lui, một nhánh nhân loại bộ tộc đang từ núi cao hướng về bình nguyên khu vực di chuyển. Lần này được rồi. Bọn họ vừa di chuyển, vừa hưng phấn đàm luận, đại k i ế p nạn đi qua. có một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm sẽ không phát hồng thủy rồi. chúng ta có thể ở dưới chân núi thành lập mới quê hương, bộ tộc các thành viên một mảnh vui mừng cổ vũ, mà ở đội ngũ phía trước nhất Chim thân mặt người yêu tiên chỉ dẫn bộ tộc tìm kiếm phì nhiêu thổ địa. Tộc trưởng đối này tràn ngập cảm kích. Một thần đại a n Sau này tất định là n g à i lập xuống tượng thần. Hắn nói như vậy. Một thần nhất thời mặt tươi cười. Hắn nhìn về phía bao la bình nguyên. Nơi đó đã có rất nhiều sinh linh định cư. Một mảnh tươi tốt. các l o ạ i bộ tộc đều đang kiến thiết thôn trăng. khai k h ẩ n đất hoang. chuẩn bị reo. nghênh tiếp thời đại mới, di chuyển bên trong, một ánh hào quang từ bầu trời bay qua, vũ bá, một thần nhìn thấy, kêu to một tiếng, kia vũ bá lập tức bay đi, ngươi đây là muốn đi nơi nào, một thần hỏi, tự nhiên là tìm kiếm thiên mệnh rồi, vũ bá cười ha ha trả lời, phong thần ở bờ đông hải phát hiện một khối tiên thạch, có thiên mệnh khí tức, c h ú n tiên đều đang chạy tới, có người nói thiên đế cùng hoa hoàng cũng đi qua rồi tiên thạch một thần xứng sờ thiên mệnh kia quả nhiên không phải phục vi sao nên không phải vũ bá gật đầu nói rằng bề hạ gặp qua kia phục vi mấy lần vẫn chưa phát hiện gì thường hắn chắp tay hướng về một thần cáo biệt xoay người bay khỏi rồi một thần nhìn bóng lưng của hắn không khỏi có chút ước ao Ta đến nhanh lên một chút vết thúc chuyện nơi đây thích hợp cùng đi ứng đối thiên mệnh một thần trong lòng nhĩ g đang muốn g ụ c bộ tộc tiếp tục tiến lên b ỗ n g nhiên một tia sáng trắng đập vào mắt g i á c cái gì đồ vật một thần hướng về bình nguyên một bên khác nhìn lại ở bên kia d u y ê n chi điệm một cái màu trắng tuyến cấp tốc phun lại đây đó là không rõ dấu hiệu bờ đông hải tiên sơn phúc điệm vài con thải phượng quay t r u n g quanh một khối tiên thạch uyển chuyển nhảy múa chúc tiên tù hội ở đây nhìn nữ hoa kiểm tra tiên thạch tiên thạch này thật có thiên mệnh khí tức nữ hoa lấy tay từ tiên thạch phía trên r ờ i nói rằng nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt có đại thần thông đáng tiếc chẳng biết vì sao vẫn chưa khai hóa chúc tiên đem ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát làm ra phán đoán, nó không phải thiên mệnh, viên này tiên trong đá ẩm dấu phi phàm sức mạnh, nhưng hắn không có từ bên trong cảm giác được uy hiếp gì, linh trí của nó chưa mở đát tiêu, tôn ngộ không nói rằng, khối này tiên thạch hữu hình không hồn, như thế nào đi nữa hấp thụ thiên địa tinh hoa, cũng không thể thành tinh, nữ hoa ý nghĩ hơi động, có người áp chế linh trí của nó, Quá nửa là, tôn ngộ không gật đầu, biểu tình có chút nghiêm nhị, g hẳn là thiên mệnh, c h ú n tiên đều giật mình lên, thiên mệnh vì sao phải áp chế nó. cộng công hỏi, tôn ngộ không lắc đầu, hắn không phải thiên mệnh, tự nhiên không biết nguyên nhân, nhưng rất khả năng, thiên mệnh cho rằng khối này tiên thạch đối với nó có uy hiếp, chúng ta muốn xử trí như thế nào tiên thạch. nữ h o a hỏi, Nếu như không quản nó, không khỏi quá phung phí của trời, tôn ngộ không gật đầu, ngươi đem nó thu làm pháp bảo. Hắn nói như vậy, sau này đều sẽ dùng tới. cũng vậy, nữ hoa đem đá tảng cất đi. lúc này, một ánh hào quang từ phía tây cấp tốt bay tới, bệ, bệ hạ, tia sáng ầm ầm rơi xuống đất, h i ể n hiện ra mặt hốt hoảng một thần, làm sao rồi. tôn ngộ không xem thần sắc hắn hoang mang, không khỏi kỳ quái. b ệ hạ, hả. tây hải nước tăng vọt rồi, một thần nói rằng, chú tiên đều là xứng sờ, vùng phía tây bình nguyên, đang muốn thối lui hồng thủy lại một lần nữa tăng vọt. tôn ngộ không bọn họ về tới đây, hướng về mặt đất vừa nhìn, tây hải nước biển tăng vọt, bao trùm ở trên mặt đất, bình nguyên, ruộng đồng đều bị ngâm ở trong nước biển, bị hồng thủy cấp tốc nuốt hết, bên trong vùng bình nguyên sinh linh rồn rập hướng về trên núi c h ả y băng băng, tiếng gào khóc vang v ò n g đất trời, nhanh đi hỗ trợ, tôn ngộ không ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên tiên người lập tức hướng về mặt đất bay đi, bắt đầu cứu người, nữ hoa cẩn thận quan sát một xuống mặt đất hồng thủy, có phán đoán, bệ hạ đây cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Nàng nói với tôn ngộ không, tôn ngộ không gật đầu, biểu tình nghiêm nhị, đi tìm hồng thủy đầu nguồn, còn lại tiên nhân lập tức rời đi, rất nhanh, không chỉ là hồng thủy, phía tây bầu trời cũng biến thành mây đen răng kín lên, tối om om on bầu trời giống tung một tầng mực nước, tiếng sấm một cái tiếp một cái, lại sau một chút, mưa rào tầm tã liền rơi xuống các tiên nhân ở trong mưa gió phi hành tìm kiếm hồng thủy đầu nguồn sau đó đầu nguồn ở tây hải bị phát hiện b ệ hạ lập tức có tiên nhân trở về hướng về tôn ngộ không báo cáo chúng ta tìm tới rồi đi tôn ngộ không dẫn đầu đi tây hải bay đi một lát sau ngay ở bị tiên nhân vây quanh hải vực nhìn thấy dùng nước biển tăng vọt kẻ cầm đầu đó là một con mắt quen ngưu thú khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một cái móng chống đỡ quanh thân sóng khí mãnh liệt lăn lộn hội tụ sốt ruột gió mưa rào ở rừng rực ánh nắng cùng gió sáng ánh trăng đan dệt quấn quanh bên trong ngưu thú quanh thân mưa to gió lớn rơi vào mặt biển để mặt biển tăng điên cuồng nước biển hướng về xa xa đại địa chảy ngược mà đi Đây là sinh vật gì, nữ hoa từ trước tới nay chưa từng gặp qua loài sinh vật này, tôn ngộ không lại biết nó là ai, nhìn này quen thuộc kẻ đ ị n h hắn đối với thiên mệnh hoài nghi được xác định, cái gọi là thiên mệnh, hắn không một chút nào xa lạ, giết con yêu thú này, tôn ngộ không hạ lệnh, Chú n g tiên lập tức lấy ra thần thông, pháp khí, tia sáng như lửa, hướng về ngưu thú phóng đi, Con này ngưu thú sức mạnh so với tôn ngộ không lần đầu nhìn thấy nhỏ hơn quá nhiều một trận chiến đấu chỉ sau ngưu thú gào thét ngã xuống rồi mưa to gió lớn biến mất mặt biển cũng biến thành bình tĩnh nhưng mà còn không chờ chú tiên chúc mừng lại có tiên nhân từ phía đông bay tới bề hạ đông hải cũng phát hiện loại quái vật này đi đông hải tiêu diệt nó tôn ngộ không lúc này phái ra một nhóm tiên nhân, sau đó đối với những khác tiên nhân nói, ngưu thú sau lưng nhất định là thiên mệnh sai khiến, đi tìm ra nó, phải, chú tiên tách ra tìm kiếm, nhưng mà tìm nửa ngày, trong thiên địa mưa s ố i xả càng rơi xuống càng lớn, các tiên nhân không chỉ có không có tìm được thiên mệnh, ngưu thú xuất hiện tần suất trái lại biến cao, tàn phá hồng thủy không những không có lắng lại, bị nó nuốt hết địa phương ngược lại càng ngày càng nhiều, t r ú c tiên bắt đầu nôn nóng, bệ hạ, vậy phải làm sao bây giờ, nôn nóng t ổ n g công hướng về tôn ngộ không hỏi dò, tôn ngộ không không hề trả lời, hắn ngẩng đầu, nhìn mây đen răng kín bầu trời, đã nhìn hồi lâu, vào giờ phút này, hắn rốt cuộc xác định được, đi ra đi, hắn đối với bầu trời nói rằng, ta nhìn thấy ngươi rồi, chu vi ánh sáng từ từ lờ mờ rồi, không, vậy không phải lờ mờ, mà là bị che đậy rồi, chú tiên không thể tin tưởng xem hướng lên trời, kia vô cùng vô tận mây đen cấp tốt ngưng tụ, chuyển hóa, ở bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đã biến thành chiếm giữ ở trên trời cự đại quái vật, nó lớn vô cùng, con mắt màu đỏ ngòm nhìn xuống đại đ ị a hắt long, Nữ thoa gọi ra tên của nó. n à n g ý thức được. chính mình thiên mệnh còn chưa kết thúc.